nàng cảnh giác cẩn thận đ ị a nhấm nháp một ngụm trên mặt đẹp nổi lên vui sướng khuôn mặt tươi cười thực uống rất ngon giống như là đạt được tâm ái đồ chơi hạnh phúc tiểu cô nương tà nghị cười mà không nói cùng thương vũ lâm uống xong nước trà hắn đứng dậy nói đi chúng ta hướng kiếm phòng thiên hoàng võ đạo quán có hai gian kiếm thất một gian trước mắt xem như tả nghị học đồ dành riêng luyện tập phòng mặt khác một gian không thật lâu nhưng bên trong còn là bảo trì rất sạch sẽ sạch sẽ tà nghị mang thương vũ lâm đi tới nơi này gian kiếm thất tà nghị để cho thương vũ lâm ở bên trong địa vị đứng lại chính mình vòng quanh nàng chạy một vòng dùng linh tới thị sát thể chất nàng trạng thái thương vũ lâm dáng người tố chất còn là thật tốt trung quy nàng đạt được sinh mệnh tuyển thủy tầm b ổ tại ở phương diện khác đã hiện ra siêu phàm hóa dấu hiệu thật sự cho dù thương vũ lâm không chủ động nói ra về sau nàng cũng sẽ hoàn thành tự mình đột phá tà nghị hiện tại muốn làm chính là tăng nhanh quá trình này mà thương vũ lâm bị hắn sáng ngời có thần nhãn lực thấy khuôn mặt p h i m hồng cảm thấy toàn thân xương cốt đều có chút nữa g chú ý lúc này tả nghị đứng ở phía sau nàng thấp giọng nhắc nhở một câu không đợi thương vũ lâm tiếng vọng qua tả nghị tay phải ngón áp ú t dĩ nhiên đâm bên trong nàng tuyết trắng phần gáy a thương vũ lâm trong chớp mắt mất hướng đối với chính mình dáng người cầm giữ chỉ cảm thấy một cỗ rực nóng bỏng lưu từ tả nghị đầu ngón tay tập trung vào trong cơ thể nhanh chóng lan đến gần tất cả xương cốt tứ chi cùng lục phủ ngũ tạng đau nhức chập c h ạ n ngứa tư vị khó tả tạ nghị này chỉ thật là có huyền diệu hắn là dùng bản thân tinh thuần vô cùng đấu khí lực lượng tại tài trợ thương vũ lâm đẩy ra siêu phàm c h i môn phối hợp kỵ sĩ luyện thể thuật cùng cự long hô hấp pháp có thể trong thời gian ngắn nhất ngưng tụ ra kỵ sĩ c h i tâm có được chân chính siêu phàm c h i lực đồng dạng chiêu số tạ nghị phân biệt tại tôn cường cùng vương tiểu k i ể u trên người cũng thi triển qua bằng không hai người không có khả năng giống như này thần tốc tiến bộ cũng không biết phải trả bao nhiêu nỗ lực tài cán tiếp xúc đến siêu phàm lĩnh vực sau một khắc chương một trăm mười hai mua xe một giờ sau tả nghị cùng thương vũ lâm từ kiếm trong phòng đi ra thương vũ lâm đổ mồ hôi lâm ly trên trán mái tóc đều cùng mồ hôi dính lại cùng khuôn mặt đỏ rực b ú c hơi nóng mặt trên còn có mồ hôi luôn không ngừng chạy xuống may mắn nàng bình thường đều không thể nào trang điểm bằng không lúc này trang điểm không dối tinh dối mù không thể không chỉ có như thế nàng mặc trên người võ đạo phục cũng tất cả đều bị mồ hôi cho thấm ức may m à y phục chất liệu có đủ kín bằng không thì khẳng định phải lộ ra vài phần xuân quang xuất ra cùng tại tả nghị sau lưng xuất ra thời điểm vị mị nữ kia quán chủ kịch liệt thở hồn hển ngực núi non phập phồng h i ệ n lộ vô cùng mê người một màn này nếu để cho không rõ chân tướng người trông thấy khẳng định cho rằng hai người tại kiếm phòng bên trong làm cái gì không thể miêu tả sự tình không được thương vũ lâm nhịn không được đưa tay vớt ve mình một chút chua chướng cái cổ nói ta đi r ộ i cái nước nghỉ ngơi một chút nàng không nghĩ tới tả nghị truyền thụ cho chính mình tài nghệ hiệu quả mãnh liệt như thế một giờ luyện tập hạ xuống cảm giác cả người đều nhanh muốn hư thoát cơ bắp cùng gân cốt dường như bị nhiều lần nghiền ép qua có cảm giác nói không nên lời chua thoải mái hơn nữa xuất mồ hôi đủ nhiều phản g phất đời này mồ hôi tại đi qua trong vòng một canh giờ toàn bộ lưu hết đồng dạng ẩm ướt đến không được a nhiều bổ sung lớp nước phân ta nghị cười nói vậy ngươi đi đi ta mang bảo nhi đi mua xe hắn truyền thụ cho thương vũ lâm ba thức kỵ sĩ luyện thể thuật cùng xứng đôi cự long hô hấp pháp trợ giúp người sau đ ạ t siêu phàm c h i cơ thương vũ lâm võ đạo cơ sở so với tôn cường cùng vương kiểu k i ể u cao rất nhiều trọng yếu nhất là đạt được sinh mệnh tuyển thủy tầm bổ thể chất nàng vượt xa phổ thông võ giả tấn chức tiềm lực lại càng là to lớn cho nên đừng nhìn nàng học được muộn nhưng ngưng tụ kỵ sĩ chi tâm thời gian tất nhiên muốn đại đại thiếu tại t ả n g h ị hai người học đồ ừ thương vũ lâm gật gật đầu nhớ rõ mua chiếc tốt đi một chút xe dự toán không đủ lời liền gọi điện thoại cho ta không muốn quá tiết kiệm t ả nghị ha ha cười cười hắn đi đến mặt khác một gian kiếm thất tìm đến tiểu n h a đầu đi ba ba mang người mua xe đi bảo nhi buông xuống long huyết một kiếm khờ dại hỏi ba ba là mua tiểu ô tô sao đối với lại n ả i ta nghĩ mang nàng ôm lấy tới là nhỏ ô tô không phải là đồ chơi xe về sau ngươi cũng không cần mỗi ngày lưng mang thái k h á c ba bảo nhi cười khanh khách ta thích lưng mang a thái thái k h á c tại nàng dưới chân nhảy về phía trước bảo nhi bảo nhi v ư ơ n g ái nhi ra ra cao cao bay lên lớn tiếng kêu ầm lên mua xe rồi mua xe á chúng ta đi mua xe b à vương tiểu kiều nhìn xem nóng mắt tiếp cận qua s u n g xoe lão sư ngài muốn mua cái gì xe nhà của ta có thân thích tại đại lý xe công tác có muốn hay không ta cùng ngài cùng đi xem nhìn a không cần tả nghị đưa tay gõ gõ nàng chán ngươi liền cho ta hảo hảo ở tại nơi này luyện tập vương tiểu kiều, kiều che đ ầ u mình quệt mồm trở về tiếp tục luyện thể thuật đối với nàng mà nói hiện tại lớn nhất phiền nao chính là đập tả nghị mã t h í tân b ú c luôn là lấy được không đủ chuẩn xác thường thường thúc ngựa trên ủi nhân sinh vì sao như thế khó khăn tả nghị mới mặc kệ nhà mình nữ đồ đệ ai toán cùng s â u bi hắn mang theo bảo nhi rời đi võ đạo trước quán hướng ô tô thành hàng châu ô tô thành ở vào đông t h ư ợ khu quy mô diện tích được sừng cả nước thứ ba nơi này tụ tập hơn m ộ ư ơ i gia nhãn hiệu ô tô xoáy h à m điếm cùng với mấy trăm gia tất cả lớn nhỏ trang hoàng linh kiện phục vụ bán lẻ điếm tà nghị tại một ư ơ i tám tuổi thời điểm liền khảo thi đến bằng lái xe hắn chiếc xe đầu tiên chính là tại đông thự ô tô nội thành mua sắm chơi vài năm về sau bán đi sau đó không có lại mua xe mới đến địa phương tà nghị tìm không người chú ý g ó c hẻo lánh đem bảo nhi ôm hạ xuống dùng không gian chỉ hoàn thu hồi hạ ly hắn cầm thái khắc từ trong ba lô sách xuất ra để cho tiểu nha đầu nắm sau đó trở về ô tô thành bên trong vừa vừa đi vào đại môn phía trước một nhà cỡ lớn xoáy hạm điếm khảm nạm tại thủy tinh màn tưởng thượng kim loại tiêu chí thiếu chút nữa trợt hiện hoa tả nghị ánh mắt hắn nhìn kỹ phát hiện kia mai sáng loáng tiêu chí rõ ràng là tam xoa tinh trong đầu nhất thời có cái như ma quỷ thanh âm tại tiếng vọng dò d ò dò dò dầu d ò dò d ò t i n h tinh toan toán không thể t r e o vào không thể t r e o vào bóng bẩy tả nghị nắm bảo nhi đường vòng mà đi đi đến mặt khác một nhà x o á y hàm điếm hôm nay hắn qua mua xe trước đó cũng không có chọn xong nhãn hiệu cùng kiểu dáng dù sao chính là nhìn xem cảm giác thỏa mãn là được cho nên cần nhiều đi dạo mấy nhà bởi vì thời tiết rất nóng cho nên tả nghị trả lại đặc biệt mang một bả tre năng cái d u qua vì bảo nhi vật tre chăn thái dương một nhà đón lấy một nhà x o á y hàm điếm đi dạo trừ số ít mấy nhà lãnh diễm cao quý siêu tốc độ chạy chuyên doanh đ i ể m đúng ra cái khác 4 s đ i ể m tiêu thụ nhân viên đều mười phần nhiệt tình ra sức về phía t ạ nghị trào hàng nhà mình nhãn hiệu mới nhất khoảng c ỗ xe những cái này nhân viên bán hàng ánh mắt rất độc ác khách hàng vào cửa là nhàn rỗi vô sự xem náo nhiệt cọ điều hòa vẫn có mua xe mục đích cần hàng so với tăm n g ra là cần kinh tế lợi ích thực tế đang chuẩn bị vung tiền như rác bọn họ rất nhanh liền có thể đ o á n được tả nghị tuy không phải là loại kia toàn thân cao thấp hàng hiệu đóng gói đất người giàu có phú nhị đại thế nhưng hắn khí chất bất đồng phạm t ụ quần áo trang phục rất có phẩm vị mà còn mang theo nữ nhi cùng sùng vật sang đây xem xe kia không thể nghi ngờ thuộc về chất lượng tốt hộ khách tiêu thụ nhóm phía bên trái nghị trào hàng đều là ba mươi vạn một trăm vạn khu đang lúc xe hoàn toàn phù hợp hắn lựa chọn chỉ nhìn mấy khoản g tả nghị cũng không đại thỏa mãn hoa hơn nửa giờ đi dạo bốn năm ra soái h à n điếm hắn nắm bảo nhi đi đến một nhà tiệm mới hoan n g h ê n quang lâm dịp x o á y hàm điếm một vị xinh đẹp tiếp khách tiểu thư khuôn mặt tươi cười đón chào xin hỏi có cái gì cần sao tà nghị gật gật đầu nói ta xem trước một chút tiếp khách tiểu thư mỉm cười nói vậy ngài tùy ý có cái gì cần thỉnh nói cho chúng ta biết tiêu thụ nhân viên c ả m ơn nhà này dịp x o á y hàm điếm hiển nhiên là vừa mới khai trường môn khẩu trả lại bảy biện hai nhóm ăn mừng l ă n g hoa khai trương đặc biệt ưu đ ạ i trên diện rộng quảng cáo liền g ắ t ở thủy tinh tủ kính vừa vừa đi vào tiêu thụ lại sảnh bày tại vị trí trung ương một vị ương chẳng ố b ạ c sắc gờ r qua là năm đó tả nghị vẹn vẹn dựa vào đất cho thuê thu vào bình thường sống phóng túng không có vấn đề gì lại cung cấp nuôi dưỡng một cố đại cắt liền không lớn chân thực cho nên nguyện vọng chỉ có thể là nguyện vọng mà hiện giờ hắn không kém tiền thấy được này chiếc g ờ răng t r ở rổ kỳ liền không khỏi hồi tưởng lại còn trẻ sóng cùng thời gian tiên sinh ngại khỏe một vị nhân viên bán hàng đi tới khẽ cười nói đây là hai mươi mười chín mới nhất khoản g gờ răng t r ở rổ kỳ trang bị bảy trăm tám mươi mã lực tua b i n tăng áp động cơ có được trí năng dẫn đường định nhanh chóng tàu tuần tra e dơ mờ điện tử phòng quần quận hệ thống điều khiển tà nghị giơ tay ra hiệu đối phương không cần lại tiếp tục giới thiệu gọn gàng đương mà hỏi có thể thử một chút không h ắ nhân đối với mấy cái mấy này p ố số liệu cũng không phải rất chú ý, giống i chi liệu phải giác cũng chú chọn chính cảm chiếc không như mình nhìn nhất. khí tạo hình rất phù hợp tả nghị nhắn sĩ là lựa lần yếu duyên. trọng Này răng n gờ kỵ kỵ, kỳ tả rất trở rổ rất tọa một tạo ý, bá viên bán hàng sững sờ sắp vang nói, có thể, ngài cần, hiện liền ngài nghị gật gật một vội chút, thể, ta tại thể thử Tả có có cho xếp xe. đi ầ u vậy làm p h ề n Nhân viên bán hàng đi an bài thử xe tả nghị ngồi s ồ m xuống hỏi tiểu nha đầu bà bối ngươi xem chiếc xe này như thế nào đây bảo nhi lệch ra cái đầu suy nghĩ một chút hỏi ba ba ngươi thích k h ông tà nghị sờ sờ cái cảm nói cũng không tệ lắm bảo nhi mặt mày con cong ba ba thích ta đây cũng thích chúng ta liền mua chiếc xe này a tà nghị nội tâm tràn đầy đều là cảm động có cái nhu thuận h i ể u chuyện khuyên ữ thực quá tốt quá hạnh phúc đều tiêu thụ nhân viên ăn bài tà nghị thử giá này chiếc mới nhất khoản g gờ rang chờ dầu kỳ lại nói tiếp hắn đều có mấy trăm năm thời gian không có lái xe thế nhưng ký ức như trước vẫn còn ở hơn nữa với tư cách là một vị thánh vực kỵ sĩ thân thể của hắn cân đối năng lực cùng năng lực học tập là không gì sánh kịp cho nên thêm chút thích ứng rất nhanh tìm hồi xe cảm giác tại ô tô thành chuyên môn thử xe trong tràng khai mở vài vòng tả nghị trở lại dịp xoáy hạm điếm rất sung sướng địa ký đơn mua xuống một c ố đỉnh xứng bản hai mươi mười chín khoản g r ă n g t r ở rộ kỳ để cho phụ trách tiếp đ ạ i nhân viên bán hàng cao hưng có mặt mày hớn hở bởi vì trong tiệm có hàng hiện có cho nên tại tiền trả toàn bộ khoản tả nghị trực tiếp để xe rời đi điếm phương cung cấp một khối tạm thời biển số xe chính thức biển số xe cũng từ bọn họ phụ trách làm thay bất quá cần mấy ngày thời gian tài năng cầm đến mặt khác x o á y hạm điếm trả lại đưa tặng không ít đồ vật n à y đều là chuyện nhỏ như vậy tả nghị cưới mổ t o ạ n xịn qua mở ra mới tinh đại cắt t r ở bảo nhi trở về sau đó nghe ra ra trong xe sóng hát hảo này a cảm giác nhân sinh đã đạt tới cao trào chương một trăm mười ba đến từ tổ chức quan tâm chân thành đi ra gia bình cao úc thương vũ lâm đi đến bên lề đường đỡ đòn mặt trời trói trang nóng bức nhìn chung quanh nàng thay đổi một bộ nhan sắc thanh lịch thoái hoa váy dài tóc dài vén lên đồ hộp chỉ thiên không thi phấn trang điểm khuôn mặt tại ánh mặt trời chiếu sáng bày biện ra sấp xỉ loại bạch ngọc cảm nhận một đôi cân xứng lại không mất mượt mà chân dài nửa đậy giấu ở làn váy không có cảm giác đang lúc ôm quá cả mảnh phố dài phong cảnh tả hữu nhìn quanh một lát thương vũ lâm lại nhìn xem điện thoại di động của mình do dự mà có muốn hay không gọi phía trên biểu hiện d â y số ngay vào lúc này một cô bạch sắc b ờ mv đúp s vững vàng địa đ ỗ tại nàng phía trước thương vũ lâm có chút kinh ngạc chỉ thấy cửa sổ xe tự động hàng xuống ngồi ở trên ghế lái một vị xuất khí nam tử tham qua thân mỉm cười hỏi tiểu thư ngươi muốn đi nơi nào ta có thể năm người đi qua nhất định phải nói rõ là này chiếc xe bm w lúc trước vừa mới chạy qua lại cố ý quay đầu lượn quanh một vòng trở về mục đích hiển nhiên là vì cùng thương vũ lâm đến gần nhìn thấy lái xe là vị nam tử xa lạ thương vũ lâm lập tức lộ ra thần sắc thất vọng lắc đầu nói cảm ơn không cần nàng không có lại để ý tới đối phương bờ mv đút s nam có chút kinh ngạc không nghĩ tới lây chính mình anh tuấn cộng thêm này trước bờ mv đút s xe sang trọng rõ ràng còn hội thất bại này không khoa học ca tích tích nhưng mà phía sau vang lên tiếng kèn để cho hắn không thể không về phía trước khai mở bằng không quá dễ dàng bị người mắng nhưng bờ mv đút s nam rất là không cam lòng vẹn vẹn khai ra hơn mười thước cự ly lại dừng lại nhờ vào kính chiếu hậu tiến hành quan sát hắn phát hiện một cỗ mới tinh bạch sắc gờ răng trở r ổ k ỳ cư nhiên ngừng tại mình nguyên lai、like、là trên vị trí ngoa t à o bờ mv đút s nam thật muốn chửi mẹ chỉ là một cỗ ghi ta phổ lại cũng dám cùng hắn đ o ạ n hắn này chiếc bờ mv đút s trừ động cơ c h e vô pháp thừa nhận một cái đây đà bờ mừng ra bất luận cấp bậc bài diện còn là phẩm chất thoải mái độ loại nào không v u n g trở rổ k ỳ ba con phố không có nghe nói một câu sao Trở rổ k ỳ chủ xe không phải là trước khi đến trạm xăng dầu chính là tại bị kéo hướng nhà máy sửa chữa trên đường mà lúc này bị bờ mvs nam điên cuồng độc miệng g ờ răng trở rổ k ỳ xếp sau cửa sổ xe hàng xuống thò ra một con chó đầu vung vị này đại mỹ nữ trời rất nóng thái dương như vậy phơi nắng có muốn hay không năm n g ư ơ i đoạn đường a miễn phí ở trong xe chuyển ra rất thanh thúy rất nghịch ngậm rất quen thuộc thanh âm thương vũ lâm trên mặt đẹp nhất thời tách ra sáng lạn vô cùng nụ cười nàng đưa tay mở ra tay lái phụ cửa xe ngồi vào xe cửa đóng lại đại cắt tiếp tục ra đi vượt qua phía trước bờ mvs nên ngang rời đi chẳng lẽ hiện tại mỹ nữ thích tại đại cắt bên trong khóc bờ mvs nam ngồi ở trong xe chăm mối vẫn không có cách giải cảm giác chính mình chỉ số thông minh đã thiếu nợ phí nghĩ đến có phải hay không cũng đổi chiếc xe nhanh như vậy liền đem xe mua được ga thương vũ lâm thật không nghĩ khóc nàng kinh ngạc hỏi đang lái xe tả nghị này c h i ế c dịp bao nhiêu tiền à? vừa rồi tả nghị gọi điện thoại để cho nàng hạ xuống nàng không nghĩ tới tả nghị đem xe đều mua về hiệu suất không phải là cao tả nghị cười nói vậy biên x o á y hạm trong tiệm có hàng hiện có liền trực tiếp nói nguyên bộ hạ xuống tổng cộng sáu mươi năm vạn thương vũ lâm hỏi là cho vay sao tả nghị lắc đầu toàn bộ khoản thương vũ lâm kinh sợ ngươi bây giờ như vậy có tiền à? nàng vốn còn muốn giúp đỡ tả nghị tiếp cận cái mười vạn tám vạn mua xe khoản không nghĩ tới tả nghị một mua chính là sáu bảy mươi vạn cao đương xa tả nghị cười nói đoạn thời gian trước cùng muốn chết gần nhất lợi nhuận không ít mua chiếc xe coi như là khao mình một chút ta đương nhiên chủ yếu là vì bảo nhi ngồi ở phía sau an toàn trên ghế ngồi tiểu nha đầu nói vũ lâm tỉ tỉ ba ba của ta rất thích chiếc xe này ở thật sao thương vũ lâm quay đầu lại hỏi nói vậy ngươi thích không thích à? bởi ả o nào Nhi không cần nghĩ ngợi Thương nàng Nàng cũng không có hỏi tả nghị nơi nào đến có nhiều tiền như hồi thích. thích hỏi vui rồi. có có đáp, tốt tả Vũ vì vẻ, vậy. Lâm là b vì thông minh nữ nhân nếu biết nam nhân bí mật nếu như muốn nói k h ì hắn tự nhiên sẽ nói đi ra không muốn nói gắng phải khai thác xuất ra kết quả thường thường không phải mình sợ bằng lòng gặp đến đây còn là ma ma nói cho nàng biết nàng một mực đều ghi t ạ c trong lòng mặt thương vũ lâm cười đối với tả nghị nói chúc mừng ngươi vui mừng nói xe mới giữa chưa hẳn là ngươi mời khách tà nghị nhún nhún vai không có vấn đề ngươi muốn đi nơi nào ăn thương vũ lâm lại quay đầu lại hỏi tiểu nha đầu bảo nhi cơm t r ư a ngươi muốn ăn cái gì ừ bảo nhi đưa tay đem nằm sấp ở bên cạnh thái khắc ô m tới chúng ta đi ăn tiệc đ ứ n g à, lần trước nhà kia gâu gâu thái khắc lẹ lưới dùng sức liếm liếm tiểu nha đầu tay bảo nhi đối với ông nhất thật tay lần trước nhà kia thương vũ lâm nghi ngờ nhìn về phía tà nghị tà nghị cười nói đến địa phương ngươi liền biết chỗ đó coi như không tệ bảo nhi nói lên lần nhà kia thì đứng đương nhiên chính là nhà kia sắp đặt sủng vật hoạt động khu cùng cho ăn khu tự chủ sủng vật nhà hàng tả nghị mở ra xe mới quen thuộc địa đi đến địa phương nơi này trả lại coi như không tệ mười phút sau thương vũ lâm cùng tả nghị ngồi ở đi ăn cơm khu vừa ăn mỹ vị tự giúp mình thật lớn một bên nhìn xem tiểu nha đầu cùng thái khắc tại bên cạnh hoạt động trong vùng vui đùa ẩ m ĩ chơi đùa thương vũ lâm lo lắng bảo nhi để cho nàng trước ăn một chút gì a không có việc gì tà nghị nói chơi trong chốc lát nàng liền chính mình trở về thương vũ lâm gật gật đầu nàng nói sang chuyện khác người đi mua xe thời điểm võ minh bên kia có vị tiền bối gọi điện thoại qua đại khái ý tứ là muốn biết ngươi có yêu cầu gì cùng ý kiến sau đó phản hồi cho bọn h ắ n ngày hôm qua tả nghị trước bắt chứng thực khảo hạch có thể nói khiến cho là đầy đất địa lông gà tà nghị tại trên lôi đài một quyền đánh cho lăng vũ sinh hoạt không thể tự gánh vác sau đó đập phủi mông tiêu sái mà đi người lại đem vô tận phiền thoái cùng khó tả xấu hổ toàn bộ vức cho giang nam phân hội giang nam phân hội phương diện ngược lại là rất muốn che cái nắp nhưng hiện trường có như vậy người vây xem hơn nữa tất cả quá trình cũng bị ca mê ra quay chụp hạ xuống dấu diếm có nhất thời cũng dấu diếm không đồng nhất thế hơn nữa vị kia phụ trách tiếp đai tả nghị võ minh cao tầng hoàn toàn không muốn bối nổi cũng bối không nổi lớn như vậy hoa nữ cho nên hắn chỉ có thể liều mạng địa trở lên t r ọ n g tuyệt không cam lòng đương người chịu tội thay bởi vì khảo hạch đạo sư là võ minh tổng bộ đặc phái lại liên lụy đến không thể nói rõ siêu phàm lĩnh vực cộng thêm lăng vũ lại là long vũ tập đoàn người trong đó liên quan đến nội tình trung điệp để cho võ minh phương diện cũng rất cảm thấy khó giải quyết hiện tại lăng vũ đã phế sự tình mấu chốt liền rơi tại ạ i người trong cuộc trên người. Mà ở đối tả trong trên nghị này vị Mà cuộc ở đ tả nghị vấn đề võ minh cũng không dám mạnh mẽ tả nghị chẳng những là thiên tài võ đạo gia rất có thể còn là một vị siêu phàm giả liền siêu quản cục đều bởi vậy tham gia việc này rơi vào đường cùng võ minh phương diện người chỉ có thể thông qua thương vũ lâm tới tìm kiếm tả nghị ý nếu tả nghị nguyện ý chuyện lớn hóa nhỏ chuyện kia liền dễ làm nhiều tả nghị suy nghĩ một chút nói ta t i ể u yêu cầu hai chữ đó chính là công đạo nếu như võ minh phương diện có thể đưa ra một cái công đạo kết quả xử lý ta đây sẽ không được một tấc lại muốn tiến một thước ta duy trì ngươi thương vũ lâm không cần nghĩ ngợi nói chúng ta thiên hoàng tuy nhỏ yếu nhưng cũng không phải để cho người khi dễ đối tượng lúc này trả lại nằm ở trên giường bệnh không thể động đậy lăng vũ nếu như nghe được thương vũ lâm những lời này khẳng định rất muốn hỏi một chút nàng có hay không đối với nhỏ yếu hai chữ có cái gì hiểu lầm tà nghị cười nói không nói cái này chúng ta ăn cơm thương vũ lâm thản nhiên cười cười ừ đinh linh linh tà nghị vừa mới cầm lấy chiếc đ ú a tay hắn cơ bỗng nhiên văng lên tà nghị hiện tại sử dụng chính là siêu quản cục xứng phát h ắ c khoa k ỹ điện thoại mới điện báo biểu hiện là nội bộ d â y số khi hắn lựa chọn truyền được ố n g nghe trong truyền ra một cái trầm ổ n hữu lực thanh âm tả cố vấn ngươi hảo ta là giang nam siêu quản cục điều tra bộ chủ nhiệm lô hãn xin hỏi ngươi bây giờ thuận tiện nói chuyện sao lô hãn tả nghị kinh ngạc lư chủ nhiệm ngươi hảo ta hiện tại đang theo bằng hữu ăn cơm ngươi có chuyện gì không lô hãn chính là tần cầm người lãnh đạo trực tiếp tần cầm nói tới vị này lư đại chủ nhiệm thời điểm khẩu khí trong tràn đầy đều là sùng bái bất quá tả nghị đi siêu quản cục ký kết thời điểm lô hắn vừa vặn đi công tác cho nên hai người không có c h ạ m qua mặt không nghĩ tới lô hắn hôm nay chủ động gọi điện thoại qua đưa cho hắn cũng không phải cái đại sự gì lô hắn nói ngày hôm qua tại võ minh giang nam phân hội tổng bộ chuyện phát sinh chúng ta siêu quản cục đã biết chúng ta đem đối với cái này triển khai điều tra tuyệt sẽ không để cho ngươi lọt vào bất kỳ bất công đồng thời ta cũng muốn báo cho ngươi tuy ngươi chỉ là chúng ta siêu quản cục cố vấn nhưng chỉ cần trở thành siêu quản cục một thành viên như vậy siêu quản cục thủy t r u n g đều là ngươi hậu thuẫn cuối cùng hai câu nói hắn nói âm vang hữu lực tại thời khắc này tả nghị cảm thụ được là đến từ tổ chức quan tâm Trước 114, khoa học kỹ thuật siêu phàm giả. tuy r ư c khoa kỹ học h t ậ t t siêu giả. u phàm tả nghị cũng không thèm để ý nhưng có không có một cái tin cậy có thể tin hậu thuẫn cảm giác dù sao vẫn là bất đồng giống như là tại ạ xa a thế giới đồng đội tồn tại ý nghĩa vị này chưa từng gặp mặt giang nam siêu quản cục điều tra bộ chủ nhiệm báo cho tả nghị người bình thường có phổ thông cần tuân thủ pháp luật pháp quy siêu phàm giả cũng có đối ứng siêu phàm quản lý điều lệ có được siêu phàm lực lượng tuyệt không có nghĩa là có thể muốn làm gì thì làm tương phản càng phải chú ý không thể vượt qua điểm mấu chốt trước mắt trong thế giới tồn tại đối với bình thường thế giới vẫn còn nghiêm khắc giữ bí mật giai đoạn tuy hai cái thế giới đều đang không ngừng phát sinh biến hóa tương lai cũng không bài trừ lẫn nhau triệt để dung hợp khả năng hơn nữa rất nhiều người bình thường cũng biết siêu p h à m lực lượng cùng siêu p h à m hệ thống tồn tại nhưng ít ra hiện tại siêu p h à m giả cần thận trọng từ lời nói đến việc làm đại đa số siêu p h à m giả cũng thích sinh hoạt tại một cái bình tĩnh an t ĩ n h trong hoàn cảnh nếu như m u ố n sóng như vậy đổ bộ đến trong mạng lưới bên trong đều có thể tùy tiện sóng dù cho huyên náo long trời lở đất đối với hiện thực cũng sản sinh không nhiều lắm đại ảnh hưởng như lăng vũ ngày hôm qua hành vi liền nghiêm trọng vượt qua điểm mấu chốt vi phạm siêu phạm quản lý điều lệ liên quan quy định cho dù tả nghị cũng không phải siêu quản cục một thành viên siêu quản cục phương diện cũng không có khả năng chẳng quan tâm mà đứng tại tả nghị góc độ hắn phản kích không có bất cứ vấn đề gì cho nên không có bất cứ phiền phức gì tả nghị cảm giác lô hãn cú điện thoại này đánh tới chư tự nói với mình hắn là có tổ chức có thể dựa vào người ra mặt khác cũng là tại huyện chuyển điệu nhắc nhở chính mình ngàn vạn không thể dâng qua điểm mấu chốt lô hãn đương nhiên là h ả o ý kỳ thật không cần hắn nhắc nhở thậm chí tại không nhìn thấy qua t ổ n chữ tại điện thoại mới trong siêu phàm quản lý điều lệ lúc trước tả nghị cũng rất chú ý đối với siêu phàm lực lượng sử dụng lúc trước sơn hải võ đạo quán chạy tới thiên hoàng thích quán sau đó tả nghị phản thích trở về hắn cũng không có đụng tới qua một tia siêu phàm c h i lực đây là đối với mỹ đức tín ngưỡng tuân thủ sơn hải đám võ giả toàn bộ đều người bình thường nói xong ngày hôm qua sự tình l ô hắn hỏi tả cố vấn ngươi bây giờ có xe sao tả nghị xứng sờ một chút vừa mới mua chiếc c h ở dầu kỳ vậy thì thật là tốt lô h á n nói ngươi buổi chiều đem xe chạy đến siêu quản cục ta an bài người giúp ngươi đem xe cải tạo một chút xem như phúc lợi a tuy tả nghị bao nhiêu có phần kỳ quái nhưng lô h á n hiển nhiên không có ác ý vì vậy đáp ứng nói hảo lô h á n nói ta bây giờ còn đang hố hải chờ mong sau khi trở về cùng ngươi gặp mặt tả nghị cảm ơn chấm dứt cùng lô h á n trò chuyện hắn cầm di động như có điều suy nghĩ thương vũ lâm ân cần mà hỏi làm sao vậy tuy nàng không có tận lực địa đi nghe tả nghị cùng l ô hãn giữa đối thoại nhưng chỉ vẹn vẹn từ tả nghị nói chữ vài câu trong cũng có thể nghe ra một ít nội dung tả nghị suy nghĩ một chút đem chính mình gia nhập siêu quản cục đảm nhiệm cố vấn sự tình cũng từ đầu trí cuối địa báo cho thương vũ lâm nếu như thương vũ lâm chỉ là người bình thường hơn nữa vô ý trở thành siêu phàm giả kia nàng đối với siêu phàm thế giới rõ ràng có càng ít càng tốt nhiều khi bình thường là một loại hạnh phúc vô tri cũng là một loại hạnh phúc nhưng thương vũ lâm cự ly trở thành một vị chân chính siêu phạm giả thời gian cũng không xa cho nên sớm nói cho nàng biết một ít sự tình ngược lại tương đối khá thương vũ lâm nghe được hai con ngươi sáng trong hỏi vậy siêu quản cục có phải hay không cùng đẹp khắp trong shielz không sai biệt lắm À vẹn chờ bốn đã chiếu phim qua tà nghị s ờ s ờ cái cảm tương tự a nước mỹ đồng dạng có siêu phạm giả tổ chức cùng siêu phạm công việc quản lý cơ cấu thịnh hành toàn cầu đẹp khắp anh hùng hàng loạt sau lưng tất nhiên có liên quan cơ cấu thúc đẩy mục đích là để cho dân chúng bình thường quen thuộc hòa giải siêu phàm lực lượng tương lai đương huyễn tưởng chiếu dọi nhập hiện thực thời điểm kia mọi người không đến mức sản sinh quá nhiều khủng hoảng tâm tình nhất là những cái kia từ nhỏ nhìn xem đẹp dài rằng giặc đại người trẻ tuổi tiếp nhận trình độ sẽ phi thường cao loại này thay đổi một cách vô c h i vô giác tuyên truyền phương thức cực kỳ cao minh mà còn tạo ra được một cái quy mô khổng lồ s ả n nghiệp đẹp khắp anh hùng chi phụ sờ tan lý rất có thể cũng là một vị siêu phàm giả hoặc c là ù như g siêu p ạ Đại m thế giới có trực tiếp liên quan. Đại hạ h giới cũng liên có p quan. ở ơ tương n diện này đẩy ra không ít tác phẩm. Cũng đại lực tiến niềm sản nghiệp phát triển, mục đích là tương đồng. Như g đại là đẩy đích phẩm. ra A phát ít tác lực xúc mục vậy tuyên truyền tại rất nhiều năm trước liền bắt đầu lam tinh thế giới trong siêu phàm giả bên trong có cao nhân nhìn xem thương vũ lâm lúc này biểu tình liền biết hiệu quả quả thật là gạch thẳng đánh dấu tạ nghị nói chờ ngươi trở thành siêu phàm giả ta để cử ngươi cũng gia nhập siêu quản cục chúng ta tới đương đồng đội a thương vũ lâm quả thật kích động nàng n h ị n không được nắm chặt nắm tay ta sẽ cố gắng lên hai người nhìn nhau cười cười ăn xong bữa này phong phú tiệc đứng tả nghị trước đưa thương vũ lâm cùng bảo nhi phản hồi thiên hoàng võ đạo quán sau đó lại đi ô tô khu xa đi đến siêu quản c ụ trên đường tả nghị đón đến tần cầm gọi điện thoại tới hỏi hắn lúc nào qua tần cầm là đạt được lỗ hãn chỉ thị cùng tả nghị liên hệ đợi đến tả nghị đến cảnh thự cao ốc thời điểm tần cầm đã tại trước cửa chính mặt chờ đợi bên người còn đứng lấy một vị gã đại hán đầu chọc tà nghị điều khiển lấy đại cắt đứng ở tần cầm trước mặt xuống xe hô tần thư ký tà cố vấn tần cầm lập tức lộ ra một cái ngọt ngào nụ cười ngươi xe mới rất đẹp a tà nghị cười nói coi như cũng được a tần cầm vì hắn giới thiệu bên người nam tử đầu t r ọ c vị này chính là l ô nghiễm l ô đại ca tên hiệu máy móc sư hắn phụ trách chúng ta siêu quản cục cỡ lớn thiết bị cải tạo tay nghề kỹ thuật là tiểu thư ký giơ ngón tay cái lên tự đáy lòng địa điểm khen tà nghị hướng đối phương vươn tay lỗ sư phó ngươi hảo phiền t h i ngươi hẳn là lỗ nghiễm cùng hắn nắm chặt tay n i ế t miệng cười nói đây là ta công tác tả cố v ẫ n không cần khách khí vị này máy móc sư dáng người khôi ngô làn da ngăm đen đầu chùi lủi m ũ i to dày bờ môi tướng mạo đờ hữu họ cờ coi là xấu xí nhưng lộ ra một ngụm bạch nha nụ cười rất chân thành ánh mắt của hắn rơi tại tả nghị xe mới c h ậ t chập nói đỉnh xứng bản hai mươi mười chín khoản đại c ắ t xuất xưởng thời gian không cao hơn hai tháng chạy trạng đường 57-23 km không sai tà nghị cảm giác đến nơi tự đối phương siêu phàm ba động không khỏi mỉm cười lỗ sư phó hảo nhãn lực đối phương không thể nghi ngờ là loại kia khoa học kỹ thuật loại siêu phàm giả khoa học kỹ thuật loại siêu phàm giả tại khoa học kỹ thuật lĩnh vực có vượt qua thời đại sáng tạo cùng cải tạo năng lực có có thể khiến khoa học kỹ thuật sản phẩm phát huy ra vượt qua thiết kế phạm vi tác dụng có có thể trong chớp mắt chữa trị hư hao khoa học kỹ thuật kết quả c ũ như g có, có t ể tại khoa học kỹ thuật t khoa kỹ học phẩm h sản ợ n diễn sinh ra đủ loại cường đại công năng, g loại đại lôi ra đủ kéo trong o khoa à n bộ thế giới khoa học kỹ thuật phát t học giới kỹ i ể n Như t r mạng lưới khí còn có tả nghị cầm ở trong tay di động tám mươi c h siêu p h m giả k ộ t tác. b ở i vì n à y hai khoa i ệ n đồ vật k học kỹ thuật hàm lượng hoàn toàn vượt qua bình thường trình độ cường hóa năng lượng tự nhiên khoa học kỹ thuật tâm linh cùng thần bí sáu loại siêu phẩm giả đối với tả nghị mà nói thần bí nhất hoàn toàn chính là khoa học kỹ thuật loại siêu phẩm giả bởi vì hắn trải qua vô số lần vị diện chinh chiến chưa từng thấy qua cái này hình siêu phàm giả khoa học kỹ thuật siêu phàm giả rất có thể là l à m tinh thế giới chỉ có siêu phàm loại hình người hôm nay đang hảo mở mang kiến thức một chút l â u nghiêm nói để cho ta tới khai m ở a ta đưa các ngươi cùng đi cải tạo xưởng ta nghĩ rất sảng khoái địa đáp ứng nói hảo ba người cùng tiến lên xe từ l â u nghiêm phụ trách lái xe hắn thuần thuộc địa k h ô n g chế lấy đại cắt tới trước đến cảnh thự cao ốc ga ra tầng ẩ m sau đó lái vào một trận cỡ lớn vận chuyển hàng hóa thang máy bên trong cùng với điện cơ tiếng nổ vang chuyên trở lấy đại cắt kiệu mái hiên chìm xuống dưới rơi rất nhanh liền đến b 6 tầng tà nghị lần đầu tiên đến siêu quản cục thời điểm đã từng xuống b 5 cùng b 6 tầng nhưng đi qua khu vực hiển nhiên bất đồng khai ra thang máy chuyên vận chuyển hàng hóa đại cắt dọc theo một mảnh rộng rãi kim loại thông đạo chạy hơn trăm mét xa sau đó lại đi vào đến một cái đại địa hạ không gian bên trong đến lỗ n g h i ệ m dừng xe cười đối với tả nghị nói hoan n ê n đi đến ta cải tạo xưởng nói là xưởng nay mảnh dấu sâu ở dưới mặt đất không gian diện tích có thể so với một tòa nhà xưởng cao độ tối thiểu có hơn mười thước mà còn phối trí cần cầu đừng dây các loại cỡ lớn máy móc thiết bị sắp xếp xuất sắt thép rừng nhiệt đới tình cảnh có thể t r ắ n g lệ không ít thân mặc đồng phục nhân viên công tác tại rừng nhiệt đới bên trong bận rộn thỉnh thoảng địa loệ ra hàn điện hỏa hoa trong không khí tỏ khắp lấy dầu máy cùng bị bỏng hương vị Ở c lỗ nghiêm ị thấy thông t hình phổ được cố nguồn nguồn vẻ xe, ra bọc bá còn ngoại địa đối tự mình chuyển hai cái ghế dựa qua tả cố vấn tần thư ký mời ngồi h á n cái ghế một chương tối thiểu hai trăm ba trăm cân phân lượng thô c ạ c h kim loại ngoài khung là thủ công hạn chế ống tuyếp đinh úc cùng đinh tán tổ hợp mang theo nồng nặc hơi nước t ủ phạm nhưng đệm cùng l ư n g tựa thiết kế lại vô cùng phù hợp nhân thể công trình học uống nước hai đại bình vận động đồ uống tính cả thép tấm bản trà một chỗ rời qua tràn đầy con người rắn g i ỏ i thẳng nam phong văn nghệ nữ thanh niên tần cầm nhịn không được trợn mắt chừng một cái tả nghị lại là cảm giác rất có thú vừa cười vừa nói cảm ơn đây là cải trang hiệp nghị đương tả nghị ngồi xuống lỗ nghĩa lại đưa lên một phần văn bản tài liệu ngươi xem trước một chút có cái gì vượt mức yêu cầu có thể nói với ta nếu như không có vấn đề vậy thì mời ký tên tả nghị nhận lấy nhanh chóng xem một lần phát hiện cải trang hạng mục còn là thật nhiều chủ yếu dính đến hệ thống động lực c á c mê ra hành trình còm tủ tờ chủ điều khiển hệ thống đèn xe lốp xe nhìn lên phương án rất lớn bộ dáng hắn không khỏi hỏi sửa nhiều như vậy hạng có phải hay không rất phiền thoái một chút cũng không phiền thoái lỗ n g h i ệ m rất tự tin hồi đáp tối đa ba giờ liền có thể toàn bộ đối phó ba giờ tà nghị rất là không lời hắn đối với xe ít nhiều gì cũng có chút rõ ràng biết cỗ xe cải trang là kỹ thuật sống đặc biệt là dính đến động lực bộ phận cải tạo đó là tương đối phiền thoái vẹn vẹn ba giờ có thể hoàn thành nhiều như vậy hạng mục bên ngoài những cái kia cái gọi là cải trang cao thủ thấy được khẳng định có xấu hổ chết nhưng tà nghị cũng không nghi ngờ lỗ n g h i ệ m là đang khoác lác cũng không đủ thực lực có thể tại siêu quản cục khởi động lớn như vậy c h ẳ n g tử hắn nhắc tới bút tới tại hiệp nghị thượng ký chính mình danh tự sau đó còn cấp cho lâu nghiễm vậy vất vả ngươi việc nhỏ mà thôi lỗ nghiêm nói tả cố vấn ngươi trước tiên có thể đến phía trên đi chơi làm tốt ta gọi điện thoại cho ngươi tả nghị trong nội tâm khẽ động hỏi lỗ sư phó ta đối với khoa học kỹ thuật siêu p h à m lực lượng rất cảm thấy hứng thú muốn nhìn các ngươi một chút là như thế nào công tác không biết được hay không được đương nhiên không có vấn đề l â u n g h i ệ m sang sảng mà cười nói chỉ cần ngươi không chê nhàm chán là được tà nghị cười nói cảm ơn vậy ta đi công tác l â u n g h i ệ m hướng về phía tả nghị vây vây tay sau đó giống lớn nói đồng bọn tới làm việc b à lập tức có hơn m ộ ư ơ i vị nhân viên công tác nhanh chóng xuất hiện bọn họ mang theo bất đồng công cụ đem tả nghị g ờ răng trở rổ kỳ bao bọc vây quanh đối với này chiếc xe mới triển khai cực kỳ tàn ác tháo rỡ ngắn ngủn mấy phút bên trong chỗ ngồi trước bị hủy đi xuất ra ngay sau đó là bốn cái lốp bánh xe cửa xe động cơ ta nghĩ thấy nồng nhiệt l â u nhiễm g đoàn đội kỹ thuật thực lực mạnh phi thường hơn nữa phối hợp có cực kỳ ăn ý bọn họ không có khả năng đối với trên thị trường mỗi một chiếc xe đều như lòng bàn tay đương nhiên cũng bao gồm này chiếc 20-19 khoản đại cắt nhưng tháo rỡ lên thuần thục trình độ phảng phất như là dùng trăm ngàn chiếc cùng khoản xe luyện tập qua đồng dạng đặt tới đầu bếp dóc thịt châu t ầ n g thứ xem bọn hắn công tác rất có loại vận luật mỹ cảm sở h ư u tháo rỡ xuất ra tất cả lớn nhỏ linh kiện linh kiện chỉnh tê địa bày đặt ở bên cạnh nửa h t ờ lặt t i ệ p trên mặt thảm chỉ là t à nghị thấy hào hứng giặt rào ngồi ở bên cạnh hắn tần cầm lại là buồn ngủ không tự chủ được địa đánh chó ngáp sau khi đánh xong nàng mới phát hiện mình thất thố vô ý thức địa che miệng lại mong thần thư ký t à nghị cười nói với nàng ngươi không cần ở đây theo giúp ta ngươi bận rộn ngươi sự tình đi thôi không quan hệ không quan hệ tần cầm rất không có ý tứ liên tục k h á t tay nói kỳ thật ta cũng không có việc gì chủ nhiệm phân p h ó ta muốn hiệp trợ ngươi cũng không cần phiền thoái như vậy tà nghị suy nghĩ một chút hỏi bất quá có kiện sự tình ta muốn hỏi ngươi một chút tân cấm nhất thời tinh thần chấn động chuyện gì tà nghị nói ta nghĩ điều tra một người tung tích nhưng chỉ biết nàng dành tự cùng từng dùng qua số điện thoại di động siêu quản cục phương diện có hay không hợp pháp hiệp quy con đường có thể t r a tà nghị nghĩ t r a người đương nhiên là tô văn tỉnh bởi vì chỉ có tìm đến tô văn tỉnh mới có tân h Nhi tình thoại cho Nghị không muốn tìm, nhưng hắn còn là hy h ể để tìm Tuy trước tô từ tới Tà tìm, ma ma. muốn được điện nước còn c Bảo ngoài lần vãn vọng rõ ràng gọi là rõ tướng. Dù nói thế nói nào Dù cầm ó ma ma thêm bồi bạn, kêu Bảo Nhi Cái giản. hạnh nhất định sẽ càng thêm hạnh phúc. Cái này rất đơn、giản. Tân kêu phúc. rất sẽ c không cần nghĩ ngợi hồi đáp chỉ cần đánh phần trên báo cáo đi lại thông qua cảnh thự hệ thống tiến hành kiểm tra đối chiếu sự thật là được ta n g h ị hỏi thế nhưng ta chuyện tình kia có thể chứ không có vấn đề tân cầm giải thích nói chỉ cần có hợp lý đang lúc lý do đi chính thức chương trình là được nàng vừa cười vừa nói ta hiện tại liền có thể giúp ngươi đánh xin báo cáo tà nghị cười nói vậy thì thật là rất đa t ạ hắn rất muốn tìm đến tô văn tình nhưng là có m ả i nhắn pháp hiệp quy trình tự nếu như siêu quản cục bên này có chính thức con đường có thể dùng kia tự nhiên là không còn gì tốt hơn vì vậy tà nghị hướng tần cầm cung cấp tô v ă n tình danh tự cùng số điện thoại di động cùng với chính mình tìm kiếm nàng nguyên nhân tân cầm rất hiểu chuyện địa không có hỏi nhiều cái gì nàng đem tả nghị cung cấp tin tức dùng di động ghi chép lại chi rồi nói ra tả cố vấn kia như vậy đi ta lên trước đi làm cho ngươi phần xin báo cáo nhanh nhất mai kia liền có thể có kết quả tả nghị hân nhiên hảo cảm ơn tân cầm sau khi rời khỏi tả nghị tiếp tục lưu lại quan sát lâu nghiễm đoàn đội đối với đại cắt cải tạo hiện tại này chiếc chạy chặng đường không được trăm km mới tinh đại cắt đã bị tháo thành tám khối liền động cơ cũng bị mở ra lâu n g h i ệ m hết sức chăm chú địa chỉ phất tay làm việc mình cũng tham dự cải tạo quá trình hoàn toàn bỏ qua một bên tả nghị tả nghị cũng vui vẻ có lẳng lặng đứng xem đồng thời dần dần nhìn ra một ít môn đạo trừ lâu n g h i ệ m chính mình ra hắn đoàn đội t r o n g còn có ba trên thân người mang theo rõ ràng siêu phàm ba động hẳn là cùng lâu n g h i ệ m đồng dạng đều là khoa học kỹ thuật loại siêu phàm giả nay chi đoàn đội cỗ xe cải tạo công tác rất có chú ý đã có tân bộ phận trang bị thêm cũng có nguyên kiện thượng cải tạo như hạch tâm động lực bộ phận đều là lô nghiêm tự mình xuất thủ những người khác chỉ phụ trách đánh cho ra tay vẹn vẹn chỉ dùng chừng hai giờ thời gian đại cắt cải tạo công tác liền gần kết thúc tả cố vấn lỗ nghiêm lau trên tay tràn dầu đi tới nói đã không sai biệt lắm giả bộ trở về liền hoàn thành hắn đặt mông tại tả nghị bên cạnh trên vị trí ngồi xuống tả nghị cười nói vất vả sửa chiếc xe không đáng kể chút nào lỗ nghiêm không cho là đúng nói ăn sáng mà thôi lần trước tiếp cái đại sống đó mới kêu phiền thoái ta cùng huynh đệ nhóm vội vàng nửa tháng mới làm xong thiếu chút mệnh m ỏ i thổ huyết đúng hỏi hắn ngươi này chiếc xe mới là để cho bốn s điếm làm thay giấy phép a ta nghị gật đầu vâng ừ lỗ nghiêm nói chúng ta bên này sẽ đem đổi mới cỗ xe tin tức chia quản lý chuẩn bị án không sẽ ảnh hưởng ngươi t h ợ bài ta nghị cũng còn không có nghĩ đến cái này vấn đề lỗ nghiêm cũng giúp hắn giải quyết không khỏi gật đầu vậy quá tốt nhìn xem vị này tính cách sáng sủa gã đại hán đầu t r ọ c tả nghị lại nghĩ tới một việc lỗ sư phó ngươi trong nhận thức mạng lưới tại hạ đô thanh long trên đường lớn khai mở tiệm vũ khí lỗ đại sư sao ách lỗ n g h i ệ m nhất thời lộ ra xấu hổ thân sắc đưa tay sờ sờ đầu t r ọ c tả cố vấn ngươi có phải hay không bị hắn cho xa hố vậy thật không có tả nghị lắc đầu chính là cảm thấy hiếu kỳ hỏi một chút đều là siêu phàm giả đều họ lỗ hơn nữa hai người tại chức nghiệp phương diện cũng có tương tự địa phương lỗ nghiêm như chút được gánh nặng ta đánh tiểu liền cùng hắn nhận thức hắn là cha ta vị này khôi ngô tráng hắn cười khổ nói ngươi không phải người thứ nhất hỏi ta trước kia siêu quản cục vừa tới người mới có mấy cái bị hắn xa hô qua ta biết tìm hắn lý luận qua hắn nói là tại đại thu trong mạng lưới chỉ số thông minh thuế thật sự là mẹ hắn vẽ mắt phiền muộn ta nghị nhịn không được cha ngươi rất có ý tứ a hắn không muốn làm cho đối phương khó chịu nổi vì vậy nhanh chóng đổi chủ đề cùng lỗ nghiêm trò chuyện lên khoa học kỹ thuật siêu phẩm lỗ n g h i ệ m rất hào sảng đối với tả nghị sở nói xảy ra vấn đề chi vô bất n ôn không biết không nói nôn vô bất tẫn biết gì nói nấy để cho tả nghị cũng là lấy được lợi ích không nhỏ hai người nói tính đang đậm đặc một vị nhân viên công tác q u a nói nghĩa ca xe đã toàn bộ trang hảo tả nghị quay đầu nhìn lại thấy mình kia chiếc đại cắt đã hoàn toàn khôi phục nguyên trạng giống như lúc trước bày đặt ở nơi nào b ạ c h sát thân xe t ạ i trong phòng ánh đèn chiếu rọi xuống chiếu sáng rạng rỡ nhìn lên cùng nguyên lai、like、không có bất kỳ bất đồng nhưng lại nhiều một loại nói không rõ đạo không rõ khí chất chương một trăm m ư ơ i sáu trong nhà ngừng bay mẫu n à y chiếc xì thai mới đại cắt vẫn rất không sai lỗ nhiễm g vô vô vừa mới cải tạo hoàn thành trợ rổ kỳ động cơ tre nói tuy ít nhiều gì có chút ít vấn đề nhưng hiện tại đã toàn bộ bị chúng ta giải quyết xong ngươi chỉ cần yên tâm lớn mật địa khai mở nó hội là một người rất tuyệt đồng bọn lỗ nhiễm g đoàn đội giải quyết có đâu chỉ là vấn đề nhỏ bọn họ cho này chiếc đại cắt mang đến là thoát thai hoàn cốt đề thăng đầu tiên hệ thống động lực đi qua một lần nữa dạy dỗ cùng cải trang công suất tăng lên tới kinh người một nghìn con ngựa lực tối cao vận tốc cũng từ nguyên lai hai trăm sáu mươi tám km h tăng thêm mãnh liệt đến ba trăm hai mươi km h tuy như cũng là nguyên lai vỏ ngoài nhưng bên trong chất càng thêm b ưu hãn h u n g mãnh ca mê ra hành trình còm phủ tờ máy chủ cùng hệ thống cũng đều đổi đồng thời tiếp nhận siêu quản cục mạng lưới thông tin lạc công năng cường đại tối thiểu gấp mười mà còn trang bị thêm cao mật cấp bảo vệ hệ thống tái cao minh đạo tặc cũng đừng nghị trộm đi bốn mảnh lốp xe đồng dạng đổi thành phòng ngừa bạo lực thai tất cả thân xe tính cả thủy tinh tất cả đều dán lên nạ nổ cấp phòng hộ màng có thể chống cự vũ khí hạng nhẹ khoảng cách gần xa kích tính an toàn có thể đề cao sâu sắc về phần k h á c một ít chi tiết cải tạo vậy càng nhiều người tới thử xem nhìn lỗ n g h i ệ m đối với tả nghị nói nhìn xem tính năng có hay không thỏa mãn có vấn đề gì chỉ cần nói cho ta biết l ờ i mặc dù là nói như vậy thế nhưng hắn hiện lộ vô cùng tự tin hiển nhiên cho rằng tả nghị không có khả năng lấy ra cái gì tật xấu hảo tả nghị cũng không sĩ diện c á i láo mở cửa xe ngồi lên lỗ nghiêm chỗ này xưởng diện tích thật sự có khá lớn b à y nhiều như vậy máy móc thiết bị trả lại chạy ra một mảnh lớn sân chống địa có thể cung cấp thử xe chi dụng bởi vì xe tải hệ thống máy tính đổi cho nên cải tạo sau khi hoàn thành lần đầu khởi động cần hắn phân biệt đưa vào chính mình vân tay bộ mặt cùng chòng đen số liệu sau đó tả nghị n g điều khiển lấy này chiếc siêu phàm thăng cấp bản đại cắt tại không tràng địa thượng chạy tới chạy lui mấy vòng lớn đối với một vị kỵ sĩ mà nói đối với ưu tú tọa kỵ trung tình cùng yêu thích là dung nhập huyết mạch c ó t tủy l â u n g h i ệ m kỹ thuật thực không phản đối đi qua hắn cải tạo này chiếc đại cắt phảng phất cầm giữ có sinh mạng lực sụp sôi mà hung hãn nhẹ nhàng đạp xuống chân ga nó liền phát ra trầm thấp g i ế t g ả o như là một đầu bị chọc giận trâu được về phía trước v ậ t mạnh mang cho người điều khiển mãnh liệt lực lượng cảm giác phảng phất ngăn cản tại phía trước bất kỳ chướng ngại cũng có thể đơn giản phá khai tuy tính năng tăng nhiều nhưng điều khiển điều khiển cảm giác ngược lại tốt hơn tà nghị khai mở hai vòng liền thật sâu thích này chiếc xe mới cảm giác thực không đồng nhất thử giá hoàn tất đỗ xe hạ xuống hãn tự đáy lòng địa đối với lâu nghiêm nói sửa phải vô cùng xuất sắc không có bất cứ vấn đề gì l â u nghiêm ha ha cười cười có vấn đề cũng không quan hệ ngươi bất cứ lúc nào cũng là cũng có thể tới tìm ta ta miễn phí bảo hành sửa chữa lỗ nghiêm c nhưng n h g đối với i lâu đoàn đội v ấ tiếp vả vẫn cảm cần củ công tác, tà nghị vẫn rất cảm kích. Nghị tà rất tối T-E-S-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-N-E-T t nghiệm i không được A. Lâu hận nói gần nhất nhiệm vụ sắp xếp bề bộn nhiều việc thực tại không có thời gian ra ngoài đều qua một thời gian ngắn không hạ xuống ta sẽ tìm ngươi uống thống khỏe a hảo tả nghị đối với trước mắt vị này gã đại hán đầu chọc có chút thưởng thức nói vậy ta chờ ngươi điện thoại lỗ nghiễm cười nói có tiệc lớn ăn ta sẽ không k h á c h khí h á n tự mình đưa tả nghị trở về tới mặt đất cáo biệt vị này máy móc sư tả nghị lại cho tần cầm gọi điện thoại tần cầm bên kia đã đem tả nghị xin nói báo lên bởi vì phụ trách phê duyệt chính là điều tra bộ chủ nhiệm lô hãn cho nên kết quả không có bất kỳ ngoài ý muốn nhanh nhất xế chiều ngày mai liền có thể cầm đến điều tra kết quả tả nghị lần nữa hướng tiểu thư ký biểu thị cảm tạng ước định điều tra kết quả xuất ra sẽ liên lạc lại hắn đi ô tô khu xa phản hồi võ đạo quán cơm tối là tại thương vũ lâm trong nhà giải quyết lương tuyết mai rất hy vọng tả nghị cùng bảo nhi về sau mỗi ngày tại trong nhà mình ăn cơm lý do là như tả nghị như vậy đại lao ra không biết làm cơm mà bên ngoài ẩm thực lại rất khó bảo toàn chứng nhận sạch sẽ vệ sinh đạo lý mặc dù là đạo lý này nhưng tả nghị không muốn quá mức phiền toái sư mẫu đi qua một phen mặc cả đáp ứng từng cuối tuần tới hai lần trả lại n h ắ m chúng lương tuyết mai không quá cao hứng dựa theo nàng thuyết pháp tả nghị cùng bảo nhi qua trong nhà liền náo nhiệt quá nhiều mà lương tuyết mai thích náo nhiệt như vậy ăn cơm tối xong tả nghị mang theo bảo nhi trở lại lâm giang n h à c cũ hắn đem đại cắt đứng ở biệt thự bên cạnh trong gaza gian phòng này độc lập gaza là năm đó tả nghị mua chiếc xe đầu tiên về sau dựng dán ngoại vi tường đồng thời khai mở phiến dùng để ra vào cửa nhỏ bán đi xe về sau liền cũng không có sử dụng qua hôm nay xem như một lần nữa bắt đầu sử dụng bởi vì thời gian rất lâu vô dụng trên mặt đất sớm đã tích đầy bụi bặm cạnh góc tường thượng c h e kín trùng điệp mạng nhện bởi vậy tả nghị triệu hồi ra a cổ tới đối với nơi này tiến hành sạch sẽ quét dọn mà hắn thì mang bảo nhi hồi trên lầu gian phòng đợi đến tiểu nha đầu chìm vào giấc ngủ về sau một lần nữa trở lại gaza bên trong lúc này gaza đã sạch sẽ trên mặt đất trên tường không thấy nửa điểm bụi bặm cùng tơ n ệ n tả nghị thu hồi cự linh vu nô sau đó thỏ người ra chui vào đại cắt gầm xe dưới hắn ý định đối với này chiếc tọa ra tiến hành lần nữa cải tạo lấy chính mình phương thức đối với một c ố s uv mà nói l â u nghiễm đoàn đội lúc trước cải tạo đã vô cùng hoàn mỹ nhưng đối với tả nghị mà nói nếu như đều làm được một bước này vậy dứt khoát sẽ tới cái một lần vất và suốt đời nhàn nhã hắn chuẩn bị tại đại cắt sàn xe thượng điêu khắc thượng pháp tắc phù văn để cho chiếc xe này trở thành phù văn trang bị đây là tả nghị ở bên xem lâu n g h i ê m cải tạo thời điểm sở sản sinh ý nghĩ cũng là đối với chính mình sở nắm giữ chủ thế giới pháp tắc tầng thứ cao hơn nghiệm trứng bởi vì vì lần này hắn muốn khắc lên phù văn cũng không phải là cấp thấp sắc bén cùng xuyên giáp binh nằm trên mặt đất tả nghị triển khai linh quét hình tất cả xe thể thân xe bất kỳ chi tiết đều hiện lên hiện ở trong đầu hắn sau một khắc một mai trứng gà lớn nhỏ ngân sắc kim loại vô thanh vô tức địa xuất hiện trong tay hắn tả nghị mới vừa từ không gian chỉ hoàn trong lấy ra là một khối sát mại bí mật ngân sát mại bí mật ngân là đa nguyên đại trong vũ trụ chân quý nhất kim loại tài liệu nhất chủ yếu dùng để luyện chế đ ẳ n g cấp cao pháp tắc tạo vật đương nhiên cũng có thể chịu tải hạng thượng đ ẳ n g pháp tắc phù văn gia trì nếu đổi lại là xích ô kim hoặc là sao băng hoài tiết vậy không đạt được yêu cầu sát mại bí mật bằng bạc địa cực vì cứng rắn hơn nữa điểm nóng chạy kỳ cao tả nghị đem mai này sát mại bí mật ngân giữ tại lòng bàn tay t í c h phát ra bảy thành đấu khí lực lượng ngưng tụ g a xí diễm mới đưa nó hoàn toàn nóng chạy nóng c h ả y về sau sát mại bí mật ngân giống như là một đoàn thủy ngân bị tả nghị lực lượng sở khống chế lơ lửng trên không trung t à n mát ra nhạt màu bạc nhạt phát sáng vô cùng xinh đẹp tả nghị không do dự đem hắn đập tại đại cắt sàn xe sát mại bí mật ngân trong chớp mắt dung nhập tiến vào tại tả nghị tinh thần chấn động pháp dưới tác dụng hàng tỷ thật nhỏ kim loại phần tử nhanh chóng mà đều đều địa khuyết tán đến cả chiếc xe sàn xe động cơ trước sau treo khung t r ụ c bánh xe lốp xe cùng với cửa sổ xe thủy tinh trâu ngồi vỏ ngoài trừ chất lòng xăng d ầ u máy cùng sạch sẽ nước đều đều không có bị làn đến lính ra các sở hữu bộ phận đều trộn lẫn vào sắt mại bí mật ngân để cho nguyên bản bạch sắc vỏ ngoài b ả y biện ra cực màu bạc nhạt không tỉ mỉ phân biệt là nhìn không ra có sắt mại bí mật ngân với tư cách là cơ vật liệu tả nghị lại dùng đồng dạng từ sắt mại bí mật làm bằng bạc thành phù văn khắc đao tại gầm xe trên b à n phân biệt khắc xuống ba đạo cao cấp phù văn thép khải bất hủ cùng cộng minh trong đó thép khải giao phó đại cắt siêu cường phòng ngự năng lực gia trì về sau cho dù là chính diện cứng rắn hạng nặng chủ chiến tạ cũng có thể lông tóc không tổn hao gì đương nhiên cũng gánh vác được đại bộ phận vũ khí công kích bất hủ có thể khiến chiếc xe này thủy chung bảo trì tại hoàn mỹ nhất trạng thái thân xe sở hữu dung nhập sắt mại bí mật ngân bộ phận sẽ không mài mòn a n mòn cùng biến chất cùng thép khải hình thành hoàn mỹ phối hợp như vậy về sau tại cỗ xe bảo dưỡng phương diện k i a tối đa cũng liền đổi ba lọc cùng dầu máy cuối cùng cộng minh p h ù văn tả nghị có thể nhờ vào nó tới thực hiện người xe hợp nhất hiệu quả điều khiển lên giống như là chính mình một phần thân thể dễ sai khiến tùy tâm sở d ụ n g hơn nữa cộng minh trạng thái dù cho xe hao hết dầu tả nghị như cũ có thể sử dụng đấu khí vì động lực khiến nó tiếp tục chạy như bay tam đại cao cấp phủ văn cộng đồng gia trì nay chiếc đại cắt liền trở thành sen vào siêu chắc cùng truyền kỳ giữa đ ẳ n g cấp cao phủ văn trang bị về phần nói tả nghị vì thế trả giá lớn vậy bây giờ này chiếc sú v liền tương đương với ngừng một chiếc hàng không mẫu hạm trong nhà hơn nữa còn là thu hoạch lớn hạm cơ loại kia chương một trăm mười bảy xích tử c h i tâm hao phí vượt qua một giờ thời gian tả nghị mới hoàn thành thép khải bất hủ cùng cộng mình tam đại cao cấp phủ văn đ i ề u khắc vì thế trả lại ma tổn điệu non nửa chi sát mại bí ngân khắc đao tương đương với vì trong nhà chiếc này hàng mẫu trang bị thêm nguyên bộ hẹ bòn xịt đèm cao cấp phủ văn phức tạp trình độ vượt xa cấp thấp phủ văn đối với tượng sư yêu cầu cực cao tả nghị nếu như không có tại đây lĩnh vực có được lấy truyền kỳ cấp bậc thực lực như vậy liền đụng c h ạ m tư cách đều không có không tồn tại bất kỳ thành công khả năng hơn nữa cho dù thuận lợi hoàn thành tam đại phù văn đ i ề u k h á c cũng không có nghĩa là cái này không giống bình thường tác phẩm liền cải tạo thành công tay trái nhẹ nhàng mà chống đất mặt tả nghị linh hoạt mà từ gầm xe hạ chui đi ra một cái ngư dược động thân lên mở ra đại cắt cửa xe hắn lần nữa ngồi vào vị trí lái sau đó đẻ xuống trí năng nút star đây là rất mấu chốt một bước bởi vì tả nghị cũng không có một trăm phần trăm năm chắc có thể đem này chiếc đại cắt cải tạo thành vì tiếp cận c h u y ể n kỳ cấp bậc phù văn trang bị trung quy bên trong chở khách đại lượng điện tử thiết bị vô pháp d ự liệu trạng thái phân ly sát mại bí ngân du nhập g n sau khi đi vào có thể hay không sản sinh vấn đề kết quả sát mại bí ngân tác dụng chủ yếu ở chỗ chịu tải cao cấp phù văn pháp tác gia trì tam đại phù văn hiệu quả nhất định phải nhờ vào loại này đắt đỏ vô cùng kim loại mới có thể chân chính kích phát ra và không vẹn vẹn dựa vào đại cắt bản thân chất liệu Các cái cấp theo ấ rất bất p phủ phân phụ, phải khó chịu thái không nhưng thử thể Tích! h văn lên đựng、được. Trên lý luận mà nói, trạng thái phân ly sát mại bí ngân sẽ không mang đến bất kỳ tác dụng đi đều được. mại mới có thể biết. lý ly qua sát tác kỳ có mà sẽ bí tả nghị ngón tay đẻ xuống trí năng khởi động cái nút đầu tiên quét hình hắn vân tay so sánh xe tải trong máy vi tính t ổ n chữ số liệu không sai lắp đặt tại trung ương kính chiếu hậu cao tốc kme ra khởi động đồng bộ tiến hành bộ mặt phân biệt vain tại hoàn thành song trọng sinh vật nghiệm trứng gờ răng trở r ổ k h động cơ rồi đột nhiên phát ra trầm thấp rền vang giống như là một đầu mới vừa từ trong ngủ say tỉnh lại manh thú hướng khống chế người c h u y ể n đi ra đi đằng khát vọng toàn bộ tinh thể lỏng đồng hồ đo cùng mười nam t ứ c anh bên trong khống màn hình đồng thời sáng lên trong nháy mắt hoàn thành ca mê ra hành trình còm thủ tờ số liệu cùng chủ hệ thống thêm năm khiến cho cả chiếc xe phảng phất bị rót vào linh hồn đồng dạng sống lại hoàn mỹ đọc truyện tại hờ tờ tờ tờ s tả nghị trên mặt hiện ra nhàn nhạt nụ cười đối với chính mình vừa mới hoàn thành kiệt tác vô cùng thỏa mãn bởi vì này chiếc tọa giá cải tạo thành công đại biểu cho hắn đối với chủ thế giới pháp tắc nắm giữ tầng thứ đạt được càng cao đề thăng lần này đề thăng biên độ to lớn lúc trước tả nghị vừa mới trở về tới lam tinh hắn cùng thế giới ý thức tiến hành lần đầu tiếp xúc sau đó tại pháp tắc chi võng lưu lại chính mình chân danh đem lam tinh khóa chặt vì chính mình chủ thế giới cứ việc tả nghị bởi vậy phụ trách lên thủ hộ lam tinh thế giới trách nhiệm phản lại chủ thế giới cũng bao dung hắn thánh vực lực lượng để cho hắn không cần nhờ vào vu sư phân tích cũng có thể dung hợp cùng nắm giữ chủ thế giới phát tắc vô cùng công bình trao đổi nhưng cho dù là tả nghị như vậy thánh vực kỳ thật đối với chủ thế giới phát tắc dung hợp cùng nắm giữ cũng là cần một cái tiến hành theo chất lượng quá trình dưới tình huống bình thường khả năng cần vài năm thậm chí vài chục năm thời gian tài năng đạt tới một trăm phần trăm phù hợp trình độ tả nghị vừa mới bắt đầu cải tạo tấp kim kiếm cùng nguyễn tinh kiếm chính là đối với chủ thế giới pháp tắc tầng thấp vận dụng mà bây giờ đột nhiên tăng lên tới cao tầng thứ cấp bậc là bởi vì hắn thành công giải quyết một lần bên ngoài xâm lấn nguy cơ đạt được thế giới ý thức hồi quỹ phần này hồi quỹ trừ đại lượng tín ngưỡng lực trả lại bao hàm một chút thế giới bổn nguyên chi lực đang là dựa vào điểm này từ thế giới chi cao pháp t ắ c sở ngưng tụi bổn nguyên chi lực tả nghị mới có thể hoàn thành thật lớn như thế đề thăng mặt khác xế chiều hôm nay hắn đồng khoa kỹ siêu phàm giả lâu nhiễm giao lưu cùng với quan sát lâu n g h i ễ m đoàn đội tại khoa học kỹ thuật siêu phảm phương diện lực lượng vận dụng sở được đến kinh nghiệm đều tại trình độ nhất định thượng phát huy tác dụng ga ra cuốn mảnh vải cửa từ từ dâng lên ẩn nút ở bên trong manh thu bức bách không kịp điệu lao ra hai đạo sáng như tuyết ánh đèn xuyên qua màn đêm c ắ t trở chiếu sáng phía trước con đường đương đại cắt nghiền ép lấy cỏ xanh chạy nhanh thượng bằng phẳng con đường tả nghị lập tức kích phát cộng minh p h ủ văn cả chiếc ép t ú vây rồi đột nhiên lộ ra nhạt màu bạc nhạt hảo quang l i ê n phảng phất như là đặt sáng tỏ ánh trăng tại đây trời ưu ám dưới bầu trời đêm hiển lộ đặc biệt bắt mắt nhưng chỉ vẹn vẹn qua một giây sở hữu hào quang toàn bộ thu liệm biến mất động cơ tiếng nổ vàng kế tiếp hạ thấp người thai rất khó nghe thấy trình độ mà tốc độ xe cũng tại trong chớp mắt đạt tới con đường cho phép tối cao hạn chế tại tả nghị trong cảm giác n à y chiếc nặng đến ba tấn manh thu phảng phất cùng chính mình triệt để hòa làm một thể nghị hướng liền hướng ngừng suy nghĩ liền ngừng thậm chí muốn phi hành đều hoàn toàn không là vấn đề đối với một vị kỵ sĩ mà nói không có bao nhiêu so với đây càng thêm kích thích sự tình khống chế mê m ộ i sửa đổi phần đại cắt tả nghị lạng yên xuyên qua yên t ĩ n h lâm giang trấn chạy nhanh thượng đi thông đường cao tốc đại lộ đại cắt tốc độ kế tiếp ra tăng đến 80 km h cao hơn nhanh chóng về sau lại càng là để thăng đến 120 km h hạ định tối cao nhanh chóng tuy như vậy tốc độ liền này chiếc ma pháp biến đổi xe chân chính tính năng một phần m ộ ư ơ i đều không có phát huy được nhưng đối với chỉ là tới thử xe tả nghị mà nói hoàn toàn đầy đủ tại cao tốc chạy trạng thái xe biểu hiện cực kỳ hoàn mỹ xe tải hệ thống vận chuyển hết thệ bình thường các hạng công năng không vấn đề gì cũng coi là một cỗ hợp cách tỏa giá sau đó tả nghị theo thứ tự kích phát thép khải cùng bất hủ hai đại phu văn toàn bộ thành công không giống với cần chủ động kích phát cộng minh thép khải cùng bất hủ thuộc về bị động phu văn chỉ cần thành công kích phát một lần chúng đem bền bị không ngừng mà phát huy hiệu quả cho đến bị phá hủy bị tổn hại hoặc là tự nhiên hao tổn tiêu thất tà nghị hàng xuống cửa sổ xe cũng mở ra toàn cảnh cửa sổ ở mái nhà để cho gió đêm gào thét lên rót vào đến trong xe lại mở ra xe tải ra d i o một bên lắng nghe ra d i o quảng bá âm nhạc hắn d ẫ m lên chân ga ngự phong mà đi tà nghị buông ra chính mình tâm linh hàng rào tùy ý hưng ơ phấn cùng kích thích tâm tình sao động lòng dạ để cho xôi trào máu tươi tại thể nội tùy ý địa c h ả y xôi phảng phất lại lần nữa trở lại tuổi trẻ khinh cuồng thời đại với tư cách là một vị có được lấy cường đại ý chí thánh vực kỵ sĩ tả nghị có thể cho tâm tình mình bảo trì tuyệt đối l a n h tĩnh thiên băng địa liệt cũng khó khăn lấy dung chuyển nửa phần chân chính không thể phá vỡ nhưng trừ phi là quyết định vận mệnh tồn vong cuộc chiến sinh tử bằng không hắn từ trước đến nay cũng không vứt bỏ mất chính mình tình cảm lựa chọn cùng người bình thường đồng dạng có thất tình lục dục tối đa tiến hành lý trí khống chế a xạ a thế giới rất nhiều cao giai vu sư có được lấy kéo dài sinh mệnh sống hơn mấy trăm thiên niên đối với bọn họ mà nói rất nhẹ nhàng nhưng đại đa số vu sư sẽ ở cự ly tuổi thọ hao hết thời gian trả lại rất dài thời điểm lựa chọn tiến nhập tiên giấc ngàn thu hoặc là chuyển hóa làm vu yêu bởi vì đi qua hơn mấy trăm ngàn năm bọn họ thân hình tuy trả lại rất khỏe mạnh nhưng linh hồn đã mục nát loại này linh hồn mục nát là không cách nào tránh khỏi duy nhất công nhận biện pháp giải quyết chính là nhờ vào linh hồn chi tuyển tiến hành tẩy luyện tiến tới một lần nữa tỏa sáng sinh cơ cùng sinh lực mà linh hồn nước suối lại là lục đại thần bí tuyển trong nhất h i hữu không biết bao nhiêu đại vũ sư tha thiết ước mơ lại cầu còn không được cho nên những cái kia linh hồn mục nát vũ sư nhóm bất đắc dĩ lựa chọn ngủ say hoặc là chuyển hóa thành không có bất kỳ tình cảm cùng dục vọng vũ yêu tà nghị trước mắt tại chủ thế giới tuổi tắc vì hai mươi tám tuổi nhưng linh hồn h ắ n tuổi sớm đã vượt qua trăm năm so sánh với vũ sư kỵ sĩ linh hồn lại càng dễ mục nát bách niên tuế nguyệt lắng động hạ xuống nhân sinh lịch duyệt cùng ký ức đối với tả nghị vị này thánh vực kỵ sĩ mà nói cũng là không nhỏ gánh nặng cho nên tả nghị không sẽ dùng đạo mạc tình cảm tới đối mặt tân chủ thế giới hắn lựa chọn như một vị hai mươi tám tuổi người trẻ tuổi đồng dạng chủ động địa đi hưởng thụ sinh mệnh tốt đẹp cùng vui vẻ hưởng thụ mỹ thực tốt đẹp cửu hưởng thụ thân tình cùng tình bạn tinh tế thưởng thức trải qua mỗi một phần cảm động t h ư ờ n g h o à i một khỏa xích t ử c h i tâm như vậy linh hồn mục nát tốc độ đem gấp trăm ngàn lần địa bị thả chậm đây là tả nghị chính mình lĩnh nộ g ra chân lý cũng là hắn lúc trước lựa chọn tại huy hoàng nhất thời điểm tự mình lưu vong nguyên nhân chỗ xa xa tả nghị thấy được phía trước góng ánh thành thị ánh đèn đó là đại hạ lớn nhất phồn vinh nhất thành thị một tòa có được lấy vượt qua ba nghìn vạn nhân khẩu siêu cấp quốc tế đại đô thị nhưng tả nghị cũng không có lựa chọn tiến nhập tòa thành thị này mà là tại khoảng cách gần nhất cửa r a hạ cao tốc nhờ vào xe tải dẫn đường hệ thống lượn quanh một vòng lại trở về lần nữa bước trên về nhà đường xá Tuy đẹp lúc ạ tại, lại đoạn đại i Nhi gián mối. Nhi tới Nhi cởi điêu Nhi ngồi ngồi phồn phong hoa thành thị, không có Bảo Nhi tồn tại, cũng lại không có để cho hắn đáng lưu lên lý do. 118, gián đoạn manh nghị ghế chính mình lưng mang sách nhỏ bao, rất điêu luyện leo đến Nhi đồng trên ghế tồn đồng cũng đáng luyên Lên Tàng mang nàng lưng mang luyện đến trên xuống, nịt an toàn. Vung. Bảo do. Bảo Bảo bao, leo sau. sau Trước cắt rất ôm có có đó lưu lý lấy l để dầu. dây xe trước theo ở phía sau thái khắc vọt người nhảy lên vững vàng địa nhảy rụng tại tiểu nha đầu bên cạnh lập tức ra g i a bịch lăng địa bay vào được chuẩn xác địa đáp xuống nàng trên bờ vai bảo nhi buổi sáng tốt lành ngay vào lúc này cùng với một cái nhu hòa thanh âm vang lên ghế lai ghế dựa sau lưng đeo khảm nạm tinh thể lỏng màn hình rồi đột nhiên thắp sáng hình ảnh bên trong xuất hiện một cái mỹ lệ hồ điệp tiểu tinh linh a bảo nhi vừa mừng vừa sợ ba ba vừa mới lên xe tả nghị cười nói đây là c ổ n thủ tờ trí năng trợ thủ nàng tên gọi là mộng điệp ngươi có thể nói với nàng đêm qua thử xe hóng mát bằng xe sau khi trở về hãn tại trong ga z a đem đại cắt xe tải hệ thống máy tính tỉ mỉ nghiên cứu một lần bộ này xe tải hệ thống máy tính rất nhân tính hóa tính năng cường đại điều khiển thuận tiện hơn nữa kèm theo trí năng trợ thủ có thể thực hiện người máy lẫn nhau có thể sử dụng giọng nói trực tiếp khống chế cỗ xe rất nhiều chức năng nghiên cứu quen thuộc tả nghị tạ i yến kéo lại gần xịt kèm gia đình danh sách thành viên trong tăng thêm thượng bảo nhi danh tự cùng sử dụng b l u e t o o t h kết nối di động truyền thâu một chương tiểu nha đầu ảnh trụ tiến vào thiết lập trí năng gia đình hình thức kết quả hôm nay bảo nhi mới vừa lên xe đã bị trí năng trợ thủ cho phân biệt xuất ra rất xuất sắc khoa học kỹ thuật tạo vật có ý tứ là trí năng trợ thủ là có thể thiết trí hình tượng cùng danh tự tại hệ thống kèm theo khuôn mô hình bên trong tả nghị cư nhiên tìm đến trong mạng lưới người mới trợ thủ mộng điệp tiểu tinh linh hình vẽ tự nhiên mà vậy tả nghị liền dùng mộng điệp tiểu tinh linh khuôn mô hình tiến hành thiết trí ngươi hảo lòng hiếu kỳ tràn đầy bảo nhi thử đối với màn hình chào hỏi mộng điệp trong màn hình tiểu tinh linh nháy mắt mấy cái lộ ra ngọt ngào nụ cười xin chào bảo nhi ta tại đạt được trả lời bảo nhi nhất thời mặt mày con con g nàng suy nghĩ một chút hỏi ngộng điệp ngươi có thể trả lời ta vấn đề sao truy en c ủ a tui vê en đương nhiên ngươi có vấn đề gì có thể nói cho ta biết ta tới c h ợ giúp ngươi tìm đến đáp án bảo nhi nhãn tình sáng lên vậy ngươi biết ca hát sao hội kể chuyện xưa sao đương nhiên ngươi nghĩ nghe cái gì ca ta có thể hát cho ngươi nghe ngươi nghĩ nghe cái gì chuyện xưa ta cũng có thể giảng cho ngươi nghe quá tốt bảo nhi nhịn không được vỗ tay ta nghĩ nghe hải nữ nhi ngươi biết chuyện xưa sao đương nhiên tại biển xa xa nước là như vậy làm như tối mỹ lệ cây xa cúc cánh hoa đồng thời lại là như vậy thanh hoa bảo nhi quả thật như nhặt được trí bảo vội vàng lại hỏi vậy ngươi hội giảng vịt còn xấu xí sao đương nhiên cái này tiểu nha đầu hoàn toàn bị màn hình bên trong trí năng trợ thủ cho mê hoặc nàng hào hứng giạt rào địa ném ra lần lượt vấn đề thế cho nên đều không có chú ý tới trên bờ vai kia vẽ tiến phụng mặt đều đen sinh tử đại địch sinh tử đại địch a ra ra cảm giác được chính mình vừa mới ổn định địa vị xuất hiện nghiêm trọng dao động nay cái gì trí năng trợ thủ mộng điệp cũng biết ca hát kể chuyện xưa thanh âm lại ôn nhu như vậy e m h a i đối với nó uy hiếp thật sự quá lớn may mắn không thể từ trong màn hình bay ra ngoài bằng không chính mình ăn táo dược h à n a nó tiểu cái hót nhân điên cùng m à vận chuyển vắt hết góc suy tư về sách lược cường đối nghĩ đến hai mắt đều toát ra lục quang ngược lại địa vị kiên cố vô cùng tham ăn thái không quan trọng ghé vào xốp thoải mái trên châu ngồi miễn cứng áp chưa ăn no a chưa ăn no không ngủ đủ a không ngủ đủ tà nghị ngược lại là không nghĩ tới chính mình vì bảo nhi thiết trí trí năng trợ thủ thiếu chút bạo nổ lắm mồm ra cái ốc hắn hết sức chuyên chú địa điều khiển lấy này chiếc giá trị có thể so với hàng mẫu đại cắt trên đường đi võ đạo quán đến gia bình cao úc tà nghị tại phụ cận tìm xe vị ngừng hào xe đem bảo nhi bệnh bạch tới bảo nhi sau khi xuống xe trả lại rất hưng phấn ba ba ngộng điệp thật thông minh à nàng vấn đề gì đều có thể trả lời ở tà nghị cười nói đúng vậy à. thiếu nha đầu lại hỏi ba ba kia ngộng điệp có phải hay không ở lại trong máy vi tính không thể xuất ra tà nghị gật gật đầu bảo nhi đau lòng vậy nàng có thể hay không khó chịu còn tù tờ nhỏ như vậy tà nghị sờ sờ nàng đầu yên tâm đi sẽ không bởi vì còm tủ tờ chính là nàng r a ngươi trong nhà khó chịu sao bảo nhi lập tức lắc đầu trong nhà thật thoải mái cho nên ngươi không nên suy nghĩ nhiều nha tà nghị dắt tiểu nha đầu bàn tay nhỏ bé dù sao về sau ngươi cũng có thể qua thường gặp được nàng bảo nhi dùng sức gật gật đầu ừ nàng cảm giác chính mình lại nhiều một vị tiểu đồng bọn một người bạn tốt trên khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi lộ ra ngây thơ nụ cười lên tàu thang máy đi đến lầu bốn tả nghị theo thường lệ để cho bảo nhi đi kiếm phòng cùng sư huynh sư tỷ cùng nhau chơi đùa chính mình thì tại diễn võ trong đại sảnh đứng ngoài quan sát các học viên luyện tập hoàng võ quyền thuật hôm nay tới đệ tử so với ngày hôm qua nhiều hơn mấy vị có thể là có chút thích hướng duyên cớ đại bộ phận người luyện tập có rất chân thành nhất là đương tả nghị ở đây thời điểm không ít đệ tử luyện được vô cùng ra sức đương nhiên tả nghị không chỉ có chỉ nhìn ai động tác làm được không đủ tiêu chuẩn hắn cũng sẽ đi qua chỉ đạo một chút đây là với tư cách là đạo sư chức trách tuy luyện tập thời gian trả lại rất ngắn nhưng có mấy vị đệ tử biểu hiện được tương đối xuất sắc nhìn ra được hạ khổ công không có lười biếng tả nghị âm thầm ghi ở trong lòng kỳ thật sáu bảy mươi danh học viên mới bên trong chỉ cần có hai ba thế năng trổ hết tài năng với hắn mà nói cũng đã đầy đủ đại khái đến m ộ ư ơ i điểm tả hữu thời điểm tả nghị đón đến tần cầm gọi điện thoại tới tần cầm báo cho tả nghị tả nghị ủy thác nàng hỗ trợ xin điều tra đã có kết quả liên quan tư liệu vừa mới phát đến tả nghị trong điện thoại di động tả nghị không nghĩ tới tần cầm làm việc hiệu suất cao như vậy vội vàng biểu thị cảm tạng tần cầm lại cười biểu thị đây cũng không phải là là nàng công lao chủ yếu là lô hãn lư u chủ nhiệm cho lực đón đến x i n về sau trước tiên cho thông qua ý kiến phúc đáp cho nên mới có thể nhanh như vậy cầm đến cảnh thự phương diện phản hồi kết quả bằng không dưới tình huống bình thường tại quá trình thượng tiêu phí hai ba ngày thời gian đều rất bình thường chấm dứt cùng tần cầm trò chuyện tả nghị rất nhanh tại trong điện thoại di động tìm đến phần này vừa rồi c h u y ể n thâu qua điều tra tư liệu căn cứ phần này đến từ cảnh sát điều tra tư liệu biểu hiện đại hạ cả nước tổng cộng có 2.679 vị trùng tên trùng họ tô v ă n t ì n h đem tuổi tác phạm vì thu nhỏ lại đến 2 a i k tuổi khu như vậy còn có 1.736 vị nhân số khá nhiều thế nhưng không có một vị tô v ă n t ì n h cùng tả nghị cung cấp số điện thoại di động đối với xứng đôi dãy số chủ nhân tên là lý phương phi lý phương phi đã ở hai năm trước di dân xuất ngoại mặt khác này cái số điện thoại di động bởi vì thiếu nợ phí vượt qua thì tại gần nhất tự động tiêu hộ siêu quản cục năng lượng rất lớn điều tra trong tư liệu trả lại bao hàng một bảy trăm ba mươi sáu vị tô vãn tỉnh cùng lý phương phi chứng minh nhân dân theo xem hết phần này nội dung tỉ mỉ xác thực tư liệu tả nghị không khỏi c ư ờ i khổ thật không biết bảo nhi ma ma gặp được sự tình gì đem tiểu nha đầu giao cho vị này có chút thần bí tình gì chiêu cố hắn hoài nghi tô vãn tình danh tự đều là giả hiện tại liền số điện thoại di động đều không giống hơn nữa tô vãn tình bản thân lại ở nước ngoài vậy cũng dùng manh mối trên cơ bản đều đoạn muốn t r a ra chân tướng không thể nghi ngờ khó khăn trùng điệp tà nghị cũng không có nhiều thời gian như vậy hao phí ở trên mặt này suy nghĩ một chút hắn còn là đi đến kiếm phòng hắn đưa điện thoại di động trong lý phương phi ảnh chụp cho bảo nhi nhìn bà bối ngươi nhận thức vị này a di sao bảo nhi liếc mắt nhìn lắc đầu nói không nhận ra tà nghị không có cảm thấy bất kỳ ngoài ý muốn s ờ s ờ nàng đầu nói không có việc gì ngươi tiếp tục luyện a bảo nhi ừ a tà nghị ở bên cạnh trên ghế ngồi xuống nhìn xem tiểu nha đầu tiếp tục nghiêm túc luyện tập pha sở tần cung đình thập tự kiếm thuật đừng nhìn bảo nhi mới vẹn vẹn bốn tuổi nàng lực l ĩ n h nộ g cùng kiếm cảm giác đều phi thường tốt tà nghị truyền thụ cho nàng mấy chiêu thập tự kiếm thuật đã luyện tập có có hình có dạng hơn nữa huy kiếm bộ dáng đặc biệt khả ái tà nghị nhìn xem không khỏi lộ ra mỉm cười、Toán. hắn đã không muốn lại tốn thời gian c ố sức địa tiếp tục đuổi t r a vị kia tô văn tỉnh nếu như đối phương đã nói qua tương lai có gặp mặt cơ hội kia cuối cùng có thể hay không tìm đến bảo nhi ma ma liền xem duyên phận a tạ nghị trung quy không phải là không gì không làm được thần cho dù hắn có được vô địch lực lượng cũng không cách nào làm được trưởng k h ô n g hết thảy húng chi hắn còn là tín ngưỡng ước thúc mỹ đức kỵ sĩ đối với tạ nghị mà nói trước mắt trọng yếu nhất chính là bồi bạn tiểu nha đầu vui vui sướng sướng sinh hoạt một lần nữa lật lấy điện thoại ra trong k i a phần điều tra tư liệu hắn lựa chọn xóa bỏ chương một trăm mười chín chưa từng có nhiều năm tính hảo c á t h c á c sau giờ ngọ thời gian thái dương chính là m á n h liệt thời điểm hạ con ve đang liều mạng điệu tiêu to phảng phất vĩnh viễn không ngừng nghỉ nhưng tả ra nhà cũ trong sân rất là yên tĩnh phảng phất có một cố vô hình lực lượng ngăn cản đến từ bên ngoài tạc â m hương cây nhãn thụ khởi động tán cây vật che chắn ở nóng bỏng dương quang để cho nơi này hết thể hiện lộ vô cùng tốt đẹp dưới đại thụ tả nghị ngồi tê đít một chương đằng trên mặt ghế thanh thản địa thường thức trà tả nghị uống cũng không phải sinh mệnh tuyển thủy tẩm bổ xuất ra chân quý cổ trà mà là vương tiểu kiểu hiếu kính cực phẩm đại hồng bảo bởi vì cổ trà đối với tả nghị mà nói trên cơ bản không có bất kỳ tác dụng đem so sánh ra hắn còn là càng ưa thích đại hồng bảo hương vị a cổ l ặ n g lặng đứng hầu ở một bên vì hắn pha trà thêm chén mà nhà cũ yên tĩnh cũng nhờ sự giúp đỡ của này đầu cự linh vu nô trợt h i triển cách lâm thuật tả nghị không sợ nhao nhao nhưng sợ ve đ ề u ảnh hưởng đến bảo nhi ngủ chưa uống xong nước trà trong chén tả nghị bông u xuống cái chén t r ố n g không phất tay ra hiệu a cổ không cần thêm nữa trả hắn thở phào một hơi nhắm mắt lại chậm rãi h a m vào mộng đẹp với tư cách là một vị thánh vực kỵ sĩ tả nghị có thể mười ngày nửa tháng không nghỉ không ngủ như cũ bảo trì tinh thần tràn đầy cũng có thể lâu dài địa ngủ say nhưng hắn càng muốn cùng người bình thường đồng dạng quy luật địa sinh hoạt cũng không biết bao nhiêu lâu thời gian tả nghị bỗng nhiên cảm thấy cái mũi ngứa có cái gì lông đâm đ ổ vật tại cọ động hắn nhắm mắt lại không cần nghĩ ngợi địa vươn tay ra đem một cái nghịch ngợm gây sự tiểu ra hỏa bắt bỏ vào trong lồng ngực a nha trong tay nắm bắt cẩu v i ba thảo bảo nhi cao r ộ n g têu to a thái mau tới cứu cứu ta vung thái khắc mãnh liệt nhào đầu về phía trước vọt tới tả nghị trước mặt đến nhanh dừng ngay nó rất muốn hướng về phía đại ma vương gào thét dít gạo mau bung ra cô bé kia nhưng mà nước đến chân tham ăn thái lại chỉ có thể nỗ lực bay ra một cái nịnh nọt nụ cười đem mình cái đuôi nhỏ dao động cùng quạt giống như đem hết toàn lực địa m ạ i manh chỉ là tả nghị căn bản mặc kệ không hỏi nó bắt lấy tiểu nha đầu tại nàng đỏ rực trên khuôn mặt hung h ă n g bẹp hai phần bảo nhi kháng nghị ba ba n g ư ờ i dâu mép hảo g i m a hôm nay vừa không có cạo tả nghị cười ha hả mà đem nàng b u ô n g xuống s ờ s ờ cái c ầ m nói không thể không cạo chỉ là lớn lên quá nhanh mà thôi hắn dâu mép dùng phổ thông dao cạo dâu căn bản cạo không phải dùng vẫn tinh trụy mới có thể giải quyết cho nên thường xuyên không phải là trà sát được đặc biệt sạch sẽ có đôi khi không chú ý sử dụng ghim đến bảo nhi mềm mại khuôn mặt đương nhiên cũng, cũng không hề tạo thành cái gì tổn thương ông ngay vào lúc này đặt tại trên bàn trà di động đột nhiên kịch liệt địa chấn động lên tà nghị lập tức cầm lấy di động truyền được uy ngươi hảo tà cố v ẫ n ngại khỏe ống nghe trong truyền ra một cái trong t r ẻ o nhưng lạnh lùng thanh âm ta là siêu quản hành động trung tâm chỉ huy đánh số cd 0 2 1 điều hành thành viên liên lạc mật mã 7 7 8 k c ử li ngài một m h n tám mươi km bên ngoài tiểu thanh sơn khu phát sinh cấp e siêu phảm không khống chế được sự kiện ngài có thể hay không tham dự trợ giúp t a n g h ĩ không do dự hồi đáp không có vấn đề vậy hảo ta ngay lập tức đem nhiệm vụ tọa độ chiêng ngài xin ngài chú ý an toàn hậu viện đoàn đội lập tức đi đến đối phương rất gọn gàng mà linh hoạt địa chấm dứt cho chuyện một cái tọa độ tin tức lập tức xuất hiện ở tả nghị trong điện thoại di động đây là tả nghị gia nhập siêu quản cục về sau đón đến cái đầu nhiệm vụ với tư cách là tự do độ tối cao cố vấn tả nghị là có thể cự tuyệt nhiệm vụ nhưng hắn không có khiêu ba lấy bốn ý nghĩ siêu quản cục cho tả nghị đãi ngộ rất cao vì hắn giải quyết không ít phiền thoái mà còn giúp hắn vội vàng tuy tả nghị đối với những thứ này cũng không phải đặc biệt để ý nhưng hắn lựa chọn tiến nhập thể chế cũng không phải muốn làm đại gia hoặc là dưỡng lao kỵ sĩ vinh dự trật tự Thủ tín cùng chính trực tín trách thuộc trách truyền đạt nhiệm vụ qua, tà tuyệt. chính phải hắn phụ mình nhiệm. Cho khi phương nhiệm nghị không cùng ngưỡng cũng lên nên quản diện cầu cục có lý do cự siêu qua, vụ lý về do bà ấ vấn t một qua nhỏ cũng đề có một cái. b bối tả nghị ôm qua tiểu nha đầu nói ba ba có việc muốn đi ra ngoài trong chốc lát ngươi cùng a thái ngoan ngoan ở lại nhà được không nào b ả o nhi hiểu chuyện ừ hào đát thức nghe lời tả nghị mỉm cười ngầm đầu đối với cự linh vu nô phân phó nói á cổ người ở nơi này chiếu cố tốt tiểu chủ nhân cự linh vu nô mặc dù không có sức chiến đấu nhưng chăm sóc một vị bốn tuổi tiểu nha đầu còn không có vấn đề tuyệt sẽ không có cái gì ngoài ý muốn tổn thương rời nhà lạc đường tình huống xuất hiện mà ở hắn rời đi thời gian trong nhà thật muốn xuất hiện nguy hiểm lúc này ngồi s ổ m trên tảng cây thạch tượng quỷ c ũ n g chân mà đối phó dựa theo chủ thế giới siêu p h à m lực lượng phân cấp a quay chiến lực ít nhất tại cấp độ c phía trên hơn nữa bảo nhi bên người còn có thái khắc đừng nhìn tham ăn thái lại nhỏ lại nảy sinh nó nếu là thật đang khởi s ư ớ n g biêu tới liều mạng a quái còn chưa hẳn có thể ổn thỏa thắng cho nên đối với tiểu nha đầu an toàn tả nghị cũng không lo lắng dù sao giải quyết một lần cấp e siêu phàm không khống chế được sự kiện cũng không cần tiêu phí hắn bao lâu thời gian siêu quản cục đối với siêu phàm sự kiện xử lý cấp bậc so sánh siêu phàm giả cấp bậc cấp e liền là đến từ cấp e siêu phàm giả phiền thoái cự linh vun nâu túi đầu nghe lệnh tuân theo ngài ý chỉ tả nghị lập tức đứng dậy bảo bối, t r trở o n nhà g chờ ta chờ lại. b ả o Nhi giàu ậ t đầu, ba ba gặp l ạ t nghị đưa sờ sờ ầ sau đương ó chóng nhanh sân nhỏ, rời đi từ t ờ n trong mở ra cửa nhỏ tiến nhập、gaza. Hắn điều khiển đại cắt đi đến nhiệm g ga vây vụ suất cắt Tự ra do mở điểm. cửa ra. địa điều dầu. đại đi đ ư tả nghị lái xe vừa vừa rời đi ra ra lập tức từ phòng khách bên trong bay ra ngoài nó cao giọng hò hét tại sáng lạn dưới ánh mặt trời thỏa thích gian ra chính mình xinh đẹp lông vũ tại bảo nhi trên đỉnh đầu tới lui bay lượn hào này a cảm giác chim sinh đã đạt tới cao trào gâu gâu thái khắc vây quanh bảo nhi vui vẻ bảo nhi bảo nhi chúng ta tới chơi a đại ma vương đi chúng ta tự do á chúng ta giải phóng á chúng ta muốn chúc mừng thịt bò khô tới ba cân v u ô n g v ông v ông bảo nhi ôm thái khắc cười khanh khách a thái không cho phép lịch ngợm mà lúc này tả nghị có thể không biết mình sau khi rời khỏi hai cái tiểu gia hỏa đều muốn tạo phản hắn k h ô n g chế lấy đại cắt nhanh chóng thông qua lâm giang trên thị trấn đại lộ sau đó đưa tay mở ra tủ chứa đồ từ bên trong lấy ra một cái cảnh dụng hấp đỉnh nhiều lần nháy đèn đặt đến trên m ũ i xe đương nhiều lần nháy đèn một mực hấp thụ ở trần xe tả nghị ngón tay kích thích chốt mở nay đèn báo hiệu lập tức phát ra bén nhọn tiếng cảnh báo bắt mắt đỏ làm ánh đèn luân chuyển thoáng hiện nay đèn báo hiệu là đại cắt cải trang thời điểm xứng đưa tại tả nghị chấp hành nhiệm vụ thời gian sử dụng một khi đặt mở ra vậy hắn t ỏ a giá liền cùng xuất cảnh xe cảnh sát đồng dạng không cần tuân thủ giao thông quy tắc hạn chế bởi vì siêu phạm sự kiện phát sinh so với phổ thông hình sự vụ án thường thường muốn càng thêm nghiêm trọng thời gian liên quan đến nhân mạng giao phó chấp pháp giả nhất định đặc quyền là phải đèn báo hiệu một khai mở tả nghị lập tức đạp xuống chân ga tăng tốc đồng thời kích phát điêu khắc tại gầm xe trên bản cộng minh p h ụ văn sau một khắc hắn tiến nhập người xe hợp nhất trạng thái tốc độ xe t ạ i r ấ t trong thời gian ngắn tăng thêm mãnh liệt đến kinh người ba trăm kmh như vậy tốc độ xe đã cùng không ít đường sắt cao tốc ngang hàng nhưng gờ răng trở rồ kỳ tại tả nghị dưới sự khống chế vô cùng vững vàng động cơ rít gào nhanh như điện chớp nhanh chóng vượt qua phía trước từng chiếc ô tô mà phía trước những cái kia cỗ xe đang nghe tiếng cảnh báo đại bộ phận đều rất tự giác địa n h ư ợ n g ra xe tốc hành đạo bởi vậy vẹn vẹn không dùng đến mười phút đồng hồ thời gian tả nghị liền căn cứ xe tải dẫn đường chỉ dẫn đến tầm nhìn nhiệm vụ vị trí tọa độ tại địa đồ đánh dấu vì tiểu thanh sơn chân núi khi hắn đuổi đến lúc đó chỗ đó đã ngừng bốn năm chiếc xe cảnh sát cùng với một cỗ hát sắc đặc biệt chiến xe việt giã đang có vài người nhân viên cảnh sát canh giữ ở bên cạnh xe tà nghị hàng nhanh chóng đỗ xe mở cửa xe nhảy xuống hắn móc ra chính mình giấy chứng nhận hướng đối phương đưa ra hỏi các ngươi người phụ trách ở nơi nào phát sinh chuyện gì tà nghị xem qua siêu quản cục hành động quá trình cho nên mặc dù là lần đầu làm nhiệm vụ nhưng là rõ ràng liên quan chương trình chúng ta một vị nhân viên cảnh sát vừa mới mở miệng nói hai chữ liền sau khi nghe được phương t r u y ề n đến một hồi tiếng ở m ĩ âm nhanh lên nhanh lên mọi người cẩn thận đội trưởng đội trưởng xe cứu thương đâu này đội trưởng chịu đ ư ợ c chỉ thấy một đội nhân mã dọc theo hẹp h ỏ i g ặ p gành đường núi lao xuống bọn họ có là phổ thông nhân viên cảnh sát có là thân mặc màu đen áo chống đạn đặc biệt chiến đội thành viên chỉ bất quá mọi người bộ dáng đều rất chật vật trong đó có vài người thương binh hoặc là bị lưng mang hoặc là bị mang một chỗ hạ xuống dọc theo đường bỏ ra không ít máu tươi nhìn thấy như vậy tình cảnh vài người đóng giữ nhân viên cảnh sát sắc mặt tất cả đều thay đổi bọn họ chẳng quan tâm cùng tả nghị nói xong nhao nhao nên đón rất nhanh thương binh nhóm bị phóng tới trên mặt đất đội trưởng tê tâm liệt phê tiếng gào thét rung động lấy tất cả mọi người m à n g hai chương một trăm hai mươi là có người phụ trọng bước tới một vị hơn ba mươi tuổi đặc chiến đội viên lẳng lặng nằm ở dài khắp tạp trên đồng cỏ đầu hắn nón trụ đã bị h á i xuống trao mày nhắm hai mắt Cương nghị khuôn một chút vết máu, đã là hấp vết hối trạng thái. Một mũi tên thẳng tắp bộ xuyên thượng kích trí mạng đem so sánh ra bên cạnh cái khác vài người thương binh muốn may mắn rất nhiều bọn họ đồng dạng bị cung tiến b a n chúng nhưng chúng tên bộ vị phân biệt trên bả vai cánh tay cùng trên đùi không có bao nhiêu lo lắng tính mạng một người khác đ ặ c chiến đội viên quỷ gối người trọng thương bên cạnh tuổi trẻ trên mặt toàn bộ đều thống khổ cùng hối hận vẻ hán túi thấp đầu lâu lên tiếng khóc lớn đội trưởng ngươi chịu đựng xe cứu thương lập tức muốn tới ngươi không muốn vứt bỏ chúng ta ngươi không nên cứu ta đáng chết là ta ả nam nhi có nước mắt không dễ rơi chỉ là chưa tới chỗ thương tâm vị này bong bong nam nhi khóc đến nước mắt cùng nước mũi hồ vẻ mặt mà vây quanh ở bốn phía bọn chiến hữu cũng tất cả đều mắt đỏ con ngươi đây là một phần của giang nam luôn cảnh thự phi báo đặc biệt chiến đội tinh nhuệ nhất cảnh sát lực lượng mỗi một vị đặc chiến đội viên đều đi qua trường kỳ nghiêm khắc huấn luyện sức chiến đấu mười phần cường hãn bọn họ phân phối trang bị cũng là nhất lưu nhưng ở này mảnh không cao sơn lĩnh bên trong vừa mới tao nộ một hồi thảm bại đối thủ vũ khí hiển nhiên là cung tiễn xem ra giống như là thủ công chế tác thô lậu m ộ t tiễn nhưng lại có bất khả tư nghị uy lực lúc này tả nghị bước đi qua cách ra ngăn cản ở phía trước người h á n tại vị kia trọng thương sắp chết đặc biệt chiến đội đội trưởng phía trước ngồi sổm xuống, xuống. lấy tay đi bắt cắm ở đối phương ngực tiễn chi ngươi làm gì quỳ trên mặt đất tuổi trẻ đội viên giận tí mặt m thống khổ cùng hối hận để cho hắn mất đi lý trí không cần nghĩ ngợi địa vung lên một quyền hung hăng địa đánh tại tả nghị trên cánh tay bà n h nay phẫn nộ một quyền lực lượng mười phần nhưng đập chúng tả nghị cánh tay giống như làn đ ệ n ở thiết bích tả nghị tay không có chút nào rung động hắn nhàn nhạt địa quét đối phương nhất nhãn trầm giọng nói không muốn ngươi đội trưởng chết liền không nên lộn xộn tuổi trẻ đội viên nhất thời xứng sở vô ý thức địa rút về chính mình n ắ m tay tà nghị cái nhìn này có cực cao lực uy hiếp so với hắn đội trưởng còn muốn uy nghiêm hơn nữa ẩn chứa một c ố làm cho người ta chấn định lực lượng để cho hắn bản năng lựa chọn tuân theo tà nghị không có lại để ý tới hắn ngón t r ỏ phải cùng ngón giữa giống như là cái kéo đồng dạng kẹp lấy một tiễn cây tiễn trong chớp mắt bị cắt bỏ đoạn sau một khắc tà nghị năm ngón tay khép lại thành trường nhắc tới đập rơi vào đứt gây đôi tên phúc chỉ nghe được một tiếng trầm trầm đ ụ một nửa t i ệ n thân tính cả mũi tên từ người trọng thương phía sau lưng k í c h sạn mang theo một cỗ máu tươi xâm nhập đến bùn đất bên trong này không thể nghi ngờ cho đối phương tạo thành càng lớn tổn thương nhưng tả nghị thủ trưởng đã thuận thế đặt tại hắn trên vết thương thánh liệu thuật nhặt kim sắc quang mang tại tả nghị giữa ngón tay nhanh chóng tràn đầy vô thanh vô tức địa rót vào đối phương thân hình lọt vào nghiêm trọng thương tích nội tạng cùng với cốt cách cơ bắp nhanh chóng khỏi hẳn liền r a da thịt cũng ở trong trước mắt khôi phục nguyên trạng chỉ bất quá tân sinh ra thị thiển lộ muôn trắng non không ít ách vị này đã không có hô hấp mất đi ý thức đặc biệt chiến đội đội trưởng rên rỉ một tiếng hắn mí mắt rung động một chút khó khăn mở ra có chút mờ mịt mà nhìn vây ở bên cạnh các đội viên đội trưởng đặc chiến đội viên nhóm nhất thời vui đến phát khóc nhất là quỳ trên mặt đất vị kia tuổi trẻ đội viên lại càng là há to mồm trên mặt tràn đầy toàn bộ đều vẻ mừng như điên đội trưởng ngươi không sao chứ hắn sẽ rất khỏe mạnh tà nghị thu về bàn tay nói hiện tại chính là mất máu quá nhiều phải đi về truyền máu bổ sung một lần liền không có việc gì thánh liệu thuật đối với chiến đấu thương tích trị liệu hiệu quả rất mạnh chỉ cần không phải đường trường tử vong bất kỳ thương thế cũng có thể trường cứu về nhưng đối với trọng thương mang đến thể chất suy yếu khôi phục năng lực rất có hạn cho nên thánh liệu thuật cùng v u sư sinh mệnh khôi phục là tốt nhất trị liệu phối hợp tả nghị cũng không phải v u sư không có năng lực thi triển sinh mệnh khôi phục v u thuật bởi vậy đằng sau cần dựa vào bệnh viện bác sĩ trị liệu nhưng cái này cũng không trọng yếu trọng yếu là vị này đặc biệt chiến đội đội trưởng từ trên con đường tử vong bị tả nghị kéo trở về cảm ơn cảm ơn phản ứng kịp tuổi trẻ đội viên đối với tả nghị cảm động đến rơi nước mắt chỉ là hồi tưởng lại công kích mình tả nghị lô mãng hành vi hắn vừa thẹn xấu hổ vô cùng vừa rồi thực thật xin lỗi không nói những cái này tả nghị vây vây tay đứng dậy đi cứu chữa cái khác vài người thương binh nay vài người thương binh đều không có làm bị thương chỗ hiểm t r ị liệu lên càng thêm đơn giản rất nhanh liền mỗi cái vui vẻ đương trọng thương khôi phục đặc biệt chiến đội đội trưởng có thể chính mình ngồi xuống thời điểm vừa rồi áp lực bi thống bầu không khí không còn sót lại chút gì mọi người xem phía bên trái nghị ánh mắt vậy cùng vừa ý đế không sai biệt lắm quá thần cảm ơn ngươi cứu ta còn có ta đội viên đặc biệt chiến đội đội trưởng phía bên trái nghị vương t a y ta là phi báo đặc biệt chiến đội đệ tam hành động tiểu đội trưởng hạ cương ngài nhất định là đặc biệt quản cục phái tới đồng chí a hãn tình lại t ậ n mắt thấy tả nghị trị liệu thương binh quá trình tự nhiên biết tả nghị là người nào t ả nghị siêu quản cục cô vấn đặc biệt t ả nghị cùng hắn nắm chặt tay hỏi hạ đội trưởng đến cùng phát sinh chuyện gì t ả c ô vấn vừa rồi người kia khóc giống tuổi trẻ đội viên cướp hồi đáp còn là ta tới báo cho người đi nguyên lai tình tiết vụ án phát sinh ở cách cách nơi này không được hai dặm bên ngoài cẩm sân thôn buổi sáng thời điểm trong thôn một gia đình bị người diệt môn một nhà tầm mười miệng ăn thi thể nằm trên đất vô cùng thê thảm p h á trước mắt tiểu thanh sơn xung quanh khu vực đã bị cảnh sát phong tỏa hung thủ trên chúng ă n bản là trốn là k ô n nhưng chẳng ai ngờ rằng người này hung thủ giấu ở trong n g thoát thủ đi, ai dấu ở i r ừ dựa vào o nơi hiểm yếu chống lại, cùng hiểm lại, yếu lục á ta sơn đặc biệt chiến triển đặc đội biệt h k i chiến, liên tục sát thương hơn nhiều tên đội viên. du kích tục Chúng thương hơn tên sát ta mang đến cảnh khuyển đều bị hắn giết vị tia tuổi trẻ đội viên nghiến răng nghiến lợi nói hắn tiến pháp vô cùng lợi hại chúng ta áo chống đạn cũng đỡ không nổi hơn nữa hắn rất a m h i ể u che giấu giấu sau khi thức dậy dùng tia hồng ngoại dụng cụ dò xét cũng dò xét không đi ra đang là vì như thế phi báo đặc biệt chiến đội mới bất đắc di hướng siêu quản cục báo cáo siêu p h ạ m không khống chế được sự kiện khẩn cấp cầu viện ta biết ta nghị nói ta hiện tại đi lên bắt hắn trở lại hắn nói hơi h ợ n phi báo đặc biệt chiến đội các đội viên không khỏi hai mặt nhìn nhau vị tia tuổi trẻ đội viên gãi gãi đầu nói ta cố vấn một mình ngươi đi lên sao ta nghị gật gật đầu vâng vậy quá nguy hiểm tuổi trẻ đội viên cắn răng nói chúng ta cùng ngươi cùng đi bắt tuy vừa rồi tả nghị tại trị liệu phương diện biển hiện ra bất khả tư nghị năng lực nhưng đối với hắn đơn thương độc mã lên núi lùng bắt hung thủ quyết định mọi người thực không có bao nhiêu lòng tin bác sĩ y thuật cường thịnh trở lại cũng không có nghĩa là chiến đấu thực lực cao a chủ yếu là những cái này đ ặ c chiến đội viên nhóm thấy tận mắt biết đến hung thủ lợi hại không khỏi vì tả nghị cảm thấy lo lắng đúng vậy a đúng vậy a trả lại là chúng ta cùng ngươi cùng tiến lên không cần ta một người thật là tả nghị mỉm cười nói nhiều người trả lại phiền t h i đó đối với đặc chiến đội viên nhóm q u y ê n bảo hắn không có bất kỳ phản cảm thậm chí có chút cảm động trước mắt các hán tử thật sự là rất khả kính một đám người tuy bọn họ không phải là siêu phàm giả nhưng ở cản vệ thế giới này an bình hòa bình bọn họ một mực ở lạng yên trả giá mồ hôi nước mắt máu tươi thậm chí sinh mệnh tà nghị tại tồn chữ tại trong điện thoại di động một phần siêu quản cục nội bộ trên tư liệu thấy được với tư cách là ứng đối siêu phàm sự kiện đạo thứ nhất phòng tuyến phổ thông cơ sở nhân viên cảnh sát cùng đặc chiến đội viên nhóm trả giá to lớn hy sinh chỉ là tại tối gần mười năm trong thời gian đại hạ tổng cộng có hơn hai ngàn vị nhân viên cảnh sát cùng đặc chiến đội viên vì thế hy sinh bị thương gây nên tàn nhân số lại càng là đạt tới năm nhiều gấp sáu lần chưa từng có cái gì nhiều năm tính hảo là có người tại phụ trọng bước tới giống như là lần này nếu như tả nghị m u ộ n một phút đồng hồ đi đến như vậy hạ cương tất nhiên liền hy sinh mà cái khác đặc chiến đội viên cũng trả giá lớn nhất nỗ lực như vậy hiện tại đến phiên hắn tới thực hiện chính mình chức trách chương một trăm hai mươi mốt ngươi là ai tiểu thanh sơn sơn như kỳ danh nó diện tích cũng không lớn hơn nữa bình quân độ cao so với mặt biển chỉ có chừng trăm mét thế nhưng vài chục năm lui canh trả lại lâm cùng với trồng cây cấm phá rừng chính sách để cho chỗ này thành sơn thảm thực vật tươi tốt xanh ung tươi tốt dậm dạp núi rừng bao trùm đại bộ phận khu vực chỉ có số ít quen thuộc hoàn cảnh người địa phương mới có thể ra vào trong đó muốn tìm được trốn núp ở bên trong một vị siêu phàm giả hiển nhiên cũng không phải chuyện dễ dàng tình đồng thời vị này siêu phàm giả trả lại mười phần hung tàn có được cường hãn thủ đoạn công kích cùng cao minh nhận nấp năng lực cho nên phi báo đặc biệt chiến đội các đội viên đối với tả nghị đơn thương độc mã lên núi lùng bắt hung thủ rất là lo lắng nhưng mà mọi người bù không được tả nghị kiên trì chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn thân ảnh nhanh chóng tiêu thất tại trong rừng đường mòn bên trong người k i a tuổi trẻ đội viên hỏi hạ cương đội trưởng vậy chúng ta thế nào đ Để... ề u hạ cương không cần nghĩ ngợi hồi đáp Ta tin tưởng tả ta, cố vấn, chúng ta liền thủ tại chỗ này chờ đợi. Trọng thương mới khỏi, khí tức trả lại rất yếu, nhưng trong theo tin. mang giao liền đợi. mới khỏi, lại lời nói vấn, chúng này hắn nhưng không để cho giao động lòng cố chỗ chờ cho khí yếu, để sở hữu đội viên phục tùng hạ cương mệnh lệnh kỳ thật hạ cương phán đoán là hoàn toàn chính xác mặc kệ ẩn thân núi rừng hung thủ có cái dạng gì năng lực đối với tả nghị mà nói đều không có bất kỳ khác nhau hắn tiến vào núi rừng về sau lập tức tăng thêm tốc độ đồng thời triển khai linh tìm tòi đối phương bóng dáng siêu phàm năng lực cuối cùng cũng là pháp tắc chi lực đơn giản là tầng thứ cao thấp bất đồng mà thôi tại pháp tắc chi vong bao phủ xuống nhưng phàm là xuất hiện siêu phàm chiến đấu địa phương tất nhiên có lưu dấu vết loại này dấu vết hội theo thời gian mà tiêu thất nhưng đối với tả nghị mà nói đã đầy đủ hắn linh cấp bậc là cực cao bất kỳ ẩn nấp ẩn thân thủ đoạn tại tả nghị trong mắt hoàn toàn là chuyện cười cho dù là ạ xạ ạ thế giới trong cao minh nhất đạo tặc ở trước mặt hắn cũng không chỗ nào che giấu hắn rất nhanh tìm đến hung thủ tung tích vị này có được lấy siêu phàm lực lượng hung thủ tên gọi là trình hạo năm nay hai mươi hai tuổi hắn cùng người bị hại một nhà là láng giềng cha mẹ cũng đã qua đời chính mình độc thân lôi kéo lấy bảy tuổi mội mội một chỗ sinh hoạt hai nhà ân đoán từ xưa đến nay bị hại gia có ba con trai trong đó hai cái đã kết hôn xính tử người đông thế mạnh trong thôn xem như tương đối mạnh thế từng cùng trình ra tại nền nhà trên mặt đất vấn đề thượng phát sinh quá kích liệt tranh chấp hai bên trả lại động thủ thế đơn lực bạc trình ra tại lúc ấy là thua thiệt ai có thể nghĩ đến nhiều năm trình hạo lại diệt đối phương cả nhà một đôi lão phú vợ ba con trai thêm hai cái con d â u còn có hai cái tôn tử cùng một cái cháu gái nhỏ nhất mới năm tuổi toàn bộ bị trình hạo giết cái s á c h sẽ thủ đoạn chi hung tàn nghe g i ậ n cả người siêu phàm giảm một khi không k h ô n g chế được nhất là tại cảnh lực bạc nhược khu vực phát sinh k i a tính nguy hiểm không thể nghi ngờ là thật lớn căn cứ thôn dân miêu tả trình hạo tại trốn vào tiểu thanh sơn thời điểm mang theo mội mội mình có lẽ đây chính là hắn lựa chọn trong núi dựa vào nơi hiểm yếu chống lại nguyên nhân tả nghị trong đầu hồi tưởng vừa rồi đạt được hung thủ tư liệu men theo bại lộ tại linh trong dấu vết triển khai truy tung vèo trong lúc bất chợt một mũi tên tự trong rừng rậm kích xạ mà đến mũi tên sở hướng trực chỉ tả nghị trái tim chỗ hiểm tốc độ cực nhanh có thể so với viên đạn nhưng mà tả nghị không có chút nào ngoài ý muốn hắn huy xuất tay trái giống như là đập con ruồi đồng dạng tương lai tập kích mũi tên đập rơi trên mặt đất nay chi bị đập thiên phương hướng một tiễn trong chớp mắt bắn vào bùn đất cho đến không có vũ chiếu uu chiếu uu chiếu uu ngay sau đó lại có ba mũi tên mũi tên đồng thời đánh út lại phân biệt bắn về phía tả nghị đầu lâu lồng ngực cùng bụng dưới mũi tên phá không phát ra làm cho người ta tim đập nhanh gào thét vô luận là tốc độ còn là lực đạo so với mũi tên thứ nhất đều mạnh hơn tả nghị dừng bước lấy tay một chảo đem ba chi mũi tên nhọn đồng thời bắt ở trong tay mình Quỷ dị là ba chi rõ ràng cho thấy thủ công chế tắc m ộ t tiễn cư nhiên tại hắn là trong lòng bàn tay rung động dãy r u ộ n phảng phất giống như là cầm giữ có sinh mạng đồng dạng không cam lòng cứ như vậy bị trói buộc lại cây tiễn mặt ngoài trả lại hiện ra nhàn nhạt lục mang giang giác tà nghị năm ngón tay dùng sức đem ba chi ngưng tụ siêu phạm lực lượng m ộ t tiễn đồng thời n i t đoạn tiện tay vứt trên mặt đất ồ chỗ rừng sâu truyền ra một cái một chút bối rối âm tràn ngập nghi hoặc cùng bất an rất nhỏ nhưng bị tả nghị nghe được rõ ràng hắn không khỏi hư lạnh một tiếng tiến lên trước một bước chầm g i ọ n g quát lan ra đây vê anh theo tả nghị bước chân đạp rơi núi rừng mặt đất đột nhiên chấn động giống như là trong lúc bất chợt bạo phát địa chấn phía dưới bùn đất tính cả phía trên dày đặc hủ thực tầng giống như b i ể n rộng gợn s o n g cao cao chắp lên lại rơi xuống nhanh chóng hướng phía phía trước tôn u động những cái kia ẩn nút tại thụ lâm trong đùi cỏ tiểu động vật cùng côn trùng điên quần mà chạy t h u c mạng thoáng như tận thế tiến đến một gốc cây khỏa đại thụ kịch liệt loạn、trọng. hù dọa không biết bao nhiêu chi bay chiếu u chiếu u cùng với đếm không hết lá cây lạnh rung rơi xuống một đạo thân ảnh tại cự l y tả nghị hơn mười em m ở bên ngoài địa phương nhảy lên thật cao hai mũi mục tiễn một chiếc một s a u đồng thời hướng hắn phong tới quá yếu tả nghị huy trưởng đập rơi phía trước chi k i a t i ễ n lại trở tay vô chúng đằng sau đệ nhị chi mục tiễn nay chi mục tiễn nhất thời lấy càng rất nhanh gãy quay trở lại trên không trung kéo ra một đạo thật dài hư ảnh lấy xét đánh không kịp s u thế đánh chúng còn không có rơi xuống đất xạ thủ、Phụ. mũi tên xuyên qua đối phương vai trái để cho người này hung tản siêu phàm giả tính cả trong tay nắm chặt săn cung cùng nhau ngã rơi xuống lúc này tả nghị hoàn toàn thấy rõ ràng đối phương bộ dáng người này gọi là trình hạo d á người n g rất gầy hắn bộ mặt cùng trên cổ bôi chét lấy từng đạo hát sắc nước bùn trên người trả lại quấn quanh lấy rất nhiều lá cây cùng dây leo trang phục giống như là nguyên thủy trong rừng thổ dân nhưng hoàn toàn là loại này thô l ậ ngụy trang để cho hắn có thể t ạ i ánh sáng lờ mờ trong rừng rậm rất tốt che giấu hơn nữa dựa vào loại nào đó năng lực để cho tia hồng ngoại dụng cụ dò xét cũng không thể phát hiện chỉ là hắn thuật ngụy trang tái cao minh cũng không cách nào tránh được tả nghị linh thấy rõ đánh rơi t r ì n h hạo tả nghị xài bước địa hướng hắn tới gần hai bên giữa cự ly nhanh chóng rút ngắn t r ì n h hạo tại s a u khi rơi xuống rất nhanh chóng nhảy dựng lên một đôi khát máu đôi mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m tả nghị quát tầm lên n g ư ờ i là ai ngu xuẩn vấn đề tả nghị hồi đáp t r ì n h hạo n g ư ơ i bây giờ đường ra duy nhất chính là lập tức đầu hàng nhưng mà tiếp nhận pháp luật chế tài pháp luật t r ì n h hạo như là nghe được cái gì bất khả tư nghị sự tình nhất thời phát ra gần như điên cuồng tiếng cười to ha ha ha ngươi theo ta cách nói luật đó là cái gì đồ chơi đang nói xuất đồ chơi hai chữ nháy mắt hắn thân hình mãnh liệt bắt đầu bành trướng biến hình mặc trên người quần áo tính cả c u ố n quanh ở phía trên cành lá kể hết tan vỡ tan cảnh hai tay mười ngón móng tay nhanh chóng thay đổi trưởng trở nên sắc bén nhưng biến hóa nhất kinh người hay là hắn đầu lâu lỗ thai dựng thẳng lên bộ lông sinh sôi lại trong khoảnh khắc biến thành g i ã thú bộ dáng ngao hoàn thành biến thân trình hạo nhào rơi trên mặt đất hướng về phía tả nghị phát ra phẫn nộ dích đạo hắn rõ ràng hóa thân trở thành một con báo săn có ý tứ lần này tả nghị rốt cục tới cảm thấy một tia ngoài ý m u ố n bởi vì trình hạo vừa mới trợt h i triển xuất biến hóa năng lực để cho tả nghị hồi tưởng lại tại cái nào đó vị diện đã từng gặp được qua siêu phàm chức nghiệp bọn họ có thể khống chế mạnh mẽ đại tự nhiên lực lượng tới bảo vệ cân đối cũng bảo hộ sinh mệnh đồng thời theo đẳng cấp đề thăng có thể phóng thích đại tự nhiên nguyên năng lượng đi đối kháng địch nhân dùng dây leo trói buộc lại đối thủ hoặc là để cho đối thủ h á m vào vô cùng vô tận tự nhiên trong c ả m bẫy bọn họ có được trị liệu thuật hơn nữa còn là thay đổi hình chuyên gia có thể thoải mái mà biến thân làm hổ báo g ấ u cùng với ương tự nhiên hình thái không nghĩ tới tại lam tinh thế giới cũng có tương tự siêu phảm giả tồn tại nhưng không hơn ngao l i ê n tại tả nghị lần nữa dừng bước lại nháy mắt t r ì n h hạo đột nhiên tung người hướng phía hắn lăng không đánh tới mở ra miệng lớn dính máu bàn chân bắn ra báo chào phảng phất giống như là từng thanh sắc bén truy thủ c h ấ p động tương tự kim loại hàn quang t r ì n h hạo phản công tới cực kỳ lăng lệ hắn hiển nhiên ý thức được tả nghị lợi hại cho nên đem hết toàn lực đối mặt t r ì n h hạo hung manh công kích tả nghị sừng sững ở chỗ cũ không né tránh một quyền đánh ra bạch trinh hạo bị tả nghị nắm tay trước mặt đánh chúng nhất thời như là rượu đứt dây bay ngược ra ngoài nặng nghề mà đụng vào đến cách đó không xa rừng cây không biết nghiền đoạn bao nhiêu cảnh cây nhánh dây tại cánh rừng thượng cày xuất một đạo thật sâu dấu vết cuối cùng đụng vào một cây đại thụ gốc mới dừng lại hán đại khẩu phun máu tươi ánh mắt tán loạn tứ chi run rẩy đã mất đi bất kỳ năng lực phản kháng thân thể cùng khuôn mặt cũng dần dần khôi phục nguyên trạng tà nghị thong thả địa đi đến trình hạo phía trước chấm dứt mà ngay vào lúc này một đạo tiểu tiểu thân ảnh đột nhiên hướng hắn nhào đầu về phía trước chương một trăm hai mươi hai có nhiều yêu tà nghị không động hắn tùy ý này đạo đột nhiên xuất hiện thân ảnh nhào ở trên người mình gắt gao ôm lấy bắp đ ù i mình chạy mau ôm chặt ở tà nghị là một cái sáu bảy tuổi bộ dáng gầy tiểu cô nương nàng mặc lấy một mảnh dính đầy bùn đất cùng toái thảo hoa quân tử trên khuôn mặt toàn bộ đều nước mắt cùng đất đen hôn hợp thành dơ bẩn khàn cả giọng điệu thét to ca ca chạy mau a trí ngũ đi theo trình hạo một chỗ trốn vào tiểu thanh sơn muội muội năm nay mới bảy tuổi tà nghị sớm liền phát hiện nàng tồn tại tiểu cô nương thét chói thai v ă n g lên trả lại há mồm đi cắn tả nghị bắp chân nhưng mà dù cho sụp đổ mất nàng r ă n g hàm cũng không có khả năng cắn có động tả nghị mảy may hoàn toàn là tốn công vô ích nhưng nàng không có buông thá cho tiểu vũ khúc khúc khúc trình hạo kịch liệt địa ho khan lại ho ra không ít huyết tê kêu lên ngươi không cần lo cho ta ngươi còn nhỏ không có việc gì ngươi muốn nghe lời khục khục khục ta không ta không nên nghe t r ì n h vũ cắn bất động tả nghị vì vậy vung lên nắm tay nhỏ dùng sức gõ ngưu t o à n dùng cái này ngăn cản tả nghị thương tổn tới mình ca ca nàng vừa đánh vừa khóc khóc bại hoại ngươi là bại hoại các ngươi đều là đại phôi đ à n tại n g ư ờ i này tiểu trong lòng cô bé ca ca của mình mới là trên thế giới duy nhất người tốt chân chính đối với nàng người tốt kia đả thương ca ca tả nghị tự nhiên là bại hoại tả nghị lắc đầu Thì ngươi không nên thương tổn tiểu vũ t r ì n h hạo vùng vẫy ngồi dậy c h â n trùi thân hình l ạ n h run hắn rung động kêu lên người đều là ta giết ta nhận tội để tội cùng tiểu vũ không có bất cứ quan hệ nào tà nghị cúi đầu nhìn xem người này vẫn còn ở cùng chính mình liều mạng tiểu cô nương gật gật đầu hắn vung tay ném ra một bộ quần áo đến trình hạo trên người nói mặc vào đi theo ta tà nghị không gian chỉ hoàn trong phòng lấy mấy bộ quần áo trở lại lam tinh lại mua sắm mấy bộ bổ sung tiến vào trung quy trừ chơi ra À xa à thế giới trang phục có thể không thích hợp tại l à m tinh thượng mặc trình hạo bởi vì tại vừa rồi chiến đấu bên trong biến hình trở thành báo săn cho nên y phục trên người tất cả đều xé nát không cách nào nữa tiếp tục mặc mặc dù đối với trình hạo không có bất kỳ hảo cảm nhưng dù cho đối phương là tội ác tày trời tội phạm tại chính thức thẩm phán định tội lúc trước t ạ nghị như cũng nguyện ý cho hắn với tư cách là một người cơ bản tôn trọng đây là thân là kỵ sĩ vinh dự cùng chính trực bữa tả nghị bổ sung ngươi có thể mang theo mội mội một chỗ hạ xuống ta tin tưởng nàng cũng tìm được thỏa đáng chiếu cố cảm ơn lúc này trình hạo đã triệt để bình tĩnh trở lại c h ầ m rãi mặc xong quần áo cùng quần hắn vịn đại thụ khó khăn đứng lên hắn đã mất đi siêu phàm lực lượng hiện tại suy yếu đến liền người bình thường cũng không bằng cả ca t r ì n h vũ rốt cục tới buông tha cho đối với tả nghị công kích khóc lớn lấy nào vào trình hạo trong lòng ta không được rời khỏi ngươi sẽ không t r ì n h hạo yêu thương địa sờ sờ nàng có chút khô đầu tóc vàng nói ca ca hội vĩnh viễn cùng ngươi tà nghị trong đôi mắt toát ra một tia thương xót h á n thương cảm chỉ là cho liền làm mất đi cuối cùng một vị thân nhân chính vũ mà không phải liền năm tuổi tiểu cô nương cũng hạ độc thủ t r ì n h hạo kỳ thật lấy trình hạo năng lực hắn con đường phía trước là vô hạn quang minh cho dù có cái gì hoàn q u ấ t cũng hoàn toàn có thể quang minh tránh đại lấy lại công đạo hết lần này tới lần khác lựa chọn một mảnh tối cực đoan không đường về vậy đại khái chính là cái gọi là tính cách quyết định vận mệnh a tương tự nhân vật tả nghị gặp qua không chỉ một hồi từ trước đến nay đều không có cái gì kết cục tốt đi thôi tại tả nghị áp giải trinh hạo nắm mội mội từng bước một đi xuống tiểu thanh sơn lúc này chân núi hạ đã nhiều ra hơn mười chiếc xe cảnh sát còn có hai chiếc lóe đèn xe cứu thương nhìn thấy tả nghị dẫn nhân hạ xuống lập tức có rất nhiều nhân viên cảnh sát vây quanh ca ca trinh hạo không hề có phản kháng địa bị đeo lên đặc chế còng tay cùng xiềng chân một vị nữ cảnh sát đem trình vũ từ bên cạnh hắn kéo ra người sau liều mạng rẽ rùa khóc đến tê tâm liệt phế ai cũng không có chú ý tới nàng hai tay mười ngón đồng thời lộ ra sắc nhọn móng bướt hai mắt con mắt rồi đột nhiên dựng thẳng lên trừ tà nghị tà nghị tiến lên một bước đưa tay nhẹ nhàng mà đặt tại nàng trên đỉnh đầu t r ì n h vũ lập tức hôn mê đi ngươi đã đáp ứng ta nhìn thấy một màn này trình hạo cho rằng tà nghị đối với mọi mọi hạ cái gì độc thủ nhịn không được nổi giận ta là đang giúp chợ nàng tà nghị lạnh lùng nói chẳng lẽ ngươi muốn cho nàng với ngươi đồng dạng trình hạo tức cười hắn thật sâu nhìn tà nghị nhất nhãn tùy ý nhân viên cảnh sát đem mình mang lên trang bị lồng giam trong xe cảnh sát tà nghị nhẹ nhàng mà thở dài tà cố vấn ngay vào lúc này tần cầm đi tới nói vất vả ngươi nàng là cùng siêu quản cục trợ giúp tiểu đội một chỗ chạy tới tà nghị tò mò hỏi làm sao ngươi tới tần cầm rất chân thành địa giải thích nói ta hiện tại thế nhưng là ngươi liên l ạ người cần đối với ngươi phụ trách hôm nay là ngươi lần đầu tham gia nhiệm vụ ta đương nhiên muốn tới đây nhìn xem a tả nghị nhịn không được cười lên vất vả ngươi tân cầm nhịn không được trợn mắt chừng một cái nàng nhạy bén địa chú ý tới tả nghị ánh mắt trả lại rơi vào trình vũ trên người không khỏi nói ngươi không cần lo lắng nàng cảnh sát hội mang nàng đưa đến nhi đồng phúc lợi cơ cấu tiến hành thu xếp vị này siêu quản cục thư ký thở dài nói quá thảm một nhà mười miệng ăn toàn diệt một nhà chỉ còn một vị lẻ loi hưu q u ặ n tiểu cô nương chế tạo diệt môn thảm án trình hạo là hẳn phải chết suy nghĩ một chút đều làm người thổn thức phổ thông nhi đồng phúc lợi cơ cấu e rằng không được ta nghĩ lắc đầu nói người e rằng không biết nàng cũng là một vị siêu phàm giả vừa mới thức tỉnh cái gì tân cầm nhất thời chấn động thực đương nhiên là thực ta nghĩ rất khẳng định hồi đáp siêu quản cục hẳn có kiểm tra đo lường thủ đoạn a kiểm tra đo lường một lần liền biết kết quả có tân cầm vội vàng nói vậy ta phải mời bày ra một chút lãnh đạo không thể dựa theo bình thường quá trình đi nếu là thức tỉnh siêu p h ẩ m giả vậy khẳng định muốn đối với nàng mặt khác tiến hành ăn bài vậy ngươi mau lên tà nghị cũng không quan tâm siêu quản cục chương trình nói ta về trước đi nữ nhi của ta đang ở nhà trong đều ta nha tân cầm gật đầu h ả o h ả o cáo biệt tân cầm tà nghị vừa mới muốn lên xe rời đi vài người đặc chiến đội viên vội vàng vây qua đừng hiểu lầm bọn họ cũng không phải là tìm đến tà nghị đánh nhau tà cố vấn vừa rồi người kia tuổi trẻ đội viên kích động nói cảm ơn ngươi cứu đội trưởng của chúng ta ta cùng mọi người nghĩ mời ngươi uống rượu tà nghị cười nói đây là ta phải làm uống rượu liền miễn các ngươi hảo ý lòng ta lĩnh các đội viên hai mặt nhìn nhau nhưng cũng không thể miễn cưỡng tuổi trẻ đội viên nói vậy ngươi có thể hay không lưu lại cái phương thức liên lạc cho ta tà nghị suy nghĩ một chút còn là nói cho đối phương biết điện thoại di động của mình dãy số mới có thể thoát thân rời đi mở ra đại cắt hắn phản hồi lâm giang nhà cũ chỉ bất quá trở về không phải là chấp hành công vụ cho nên liền đem đèn báo hiệu hai xuống ý theo quy định tốc độ chạy cho nên về nhà thời gian muốn trưởng không ít nhưng trước trước sau sau thêm vào tả nghị rời nhà thời gian cũng không có vượt qua một cái giờ đồng hồ trong lòng của hắn thế nhưng là từng giây từng phút đều ghi nhớ lấy trong nhà tiểu nha đầu tại trong ga ra ngừng hào xe thông qua cửa nhỏ đi đến trong sân liền gặp được bảo nhi đang theo tham ăn thái vòng quanh hương cây nhãn thụ đang đùa người truy đuổi ta đuổi trò chơi khiến cho chết đi được Ba ba. bảo Nhìn nghị nhi thấy tả nghị trở về, lúc ậ p phi tức tới nhào vào trong Tả t chạy ngực của hắn. Bối. Tả nghị cười nhào hắn. nghị bối. lòng vào Bảo mỉm điệu i người điệu hai hỏi, mang nàng ôm, hung hăng thân hai phần, hỏi, người yêu hay không ôm, hay ba ba. yêu yêu l ú này trong lòng của hắn nhớ tới cái kia gọi là trình vũ tiểu cô nương từ khi trở về lang tinh bên người nhiều khuyên ữ tả nghị tâm cũng trở nên mềm mại rất nhiều bảo nhi rất dứt khoát hồi đáp yêu tả nghị t r e o chọc nàng có nhiều yêu a bảo nhi kiên định rất yêu rất yêu t à nghị nhãn tình sáng lên vậy rất yêu là nhiều yêu a bảo nhi tại trong lòng ngực của hắn mở ra hai tay như là tại ôm toàn bộ thế giới như thiên không đồng dạng đại yêu mụ mạ t à nghị nhịn không được lại hôn một cái cười hỏi ai báo cho ngươi đáp án này hắn thực bị nảy sinh ở bảo nhi trĩa trĩa vừa mới bay tới ra ra nói là từ ra ra cho ta kể chuyện xưa trong nghe tới chuyện xưa rất dài rất dài rất êm thai rất êm thai t à nghị hiếu kỷ là cái gì chuyện xưa a không đợi tiểu nha đầu trả lời ra gia đoạt trả lời trước nói minh tinh ba ba bảo bối n u đẹp còn quảng cáo chuyện cũ của lão mây lão rảnh thì qua đọc c h ư một trăm hai mươi ba căn nguyên bốn giờ chiều thời điểm tả nghị đón đến tần cầm phát qua một phần siêu p h ạ m không khống chế được sự kiện điều tra báo cáo lúc này cự ly trình hạo bị bắt bộ mới đi qua vẹn vẹn hơn hai giờ nhưng là bởi vì hắn rất phối hợp thẩm vấn cộng thêm cẩm sơn thôn địa phương sở cung cấp tin tức bởi vậy tập hợp xuất phần này sơ bộ điều tra kết quả chính gia cùng người bị hại đái gia ân oán tại rất nhiều năm trước liền tồn tại xung đột kịch liệt nhất lần kia là tại mười năm trước lúc ấy đái gia che phòng thời gian sau xâm chiếm trình gian ề n nhà địa hai bên bởi vậy độc thủ so sánh người đông thế mạnh đái gia chính gia căn bản không phải đối thủ kết quả trình hạ phụ thân bị đái gia đại nhi tử đả thương khi đó trình hạ mới vừa vặn thượng sơ chung tuy trình phụ bị thương cũng không trọng nhưng đái gia cũng trả giá lớn bồi thường không ít tiền không nói đái gia đại nhi tử còn bị câu lưu nửa tháng hai bên giữa thù hận lại càng sâu chính gia bị chiếm đi nền nhà địa sự tình không chi cánh khí táo bạo trình phụ đối với cái này một mực canh cánh trong lòng ba năm về sau đột phát chảy máu não qua đời trình phụ khi chết sau trình mẫu bụng trả lại mang trình hạo n u ộ i muội sinh hạ trình v ụ không mấy năm ngay tại trình hạo một ư ơ i tám tuổi sinh nhật vừa mới đi qua ngày hôm sau trình mẫu bởi vì h ấ t thức chứng tự sát n à y đối với trình hạo đà kích thật lớn hắn buông tha cho vừa mới thi lên đại học lựa chọn trong nhà nghề nông cũng chiếu cố mội mội mình hôm nay sự tình bạo phát nguyên nhân gây ra là trình vũ trong thôn chơi thời điểm bị đái gia tiểu tôn tử cướp đi đồ chơi khi nàng nghĩ một lần nữa đoạt lại thời điểm vừa lúc bị mang láo tam nhà ta trông thấy mang láo tam nhà ta phiến trình vũ một trưởng trả lại đạp nàng một c ước mang nàng là không cha không mẹ chết con hoang đương trình hạo biết được mội mội mình bị người khi dễ đái gia liền nên đón diệt môn thai hương một cái siêu phàm giả phẫn nộ bạo phát người bình thường căn bản vô lực chống cự căn cứ trình hạo sơ bộ cung cấp thuật hãn thức tỉnh đại khái là tại một năm lúc trước lúc ấy trình hạo thường xuyên thượng tiểu thanh sơn thu thập dược liệu cây nấm đặc sản miền núi ngẫu nhiên cũng chuẩn bị ga rừng thỏ rừng các loại món ăn dân dã đông nhiên có một ngày phát hiện mình có được năng lực đặc thù lúc mới bắt đầu sau trình hạo đối với cái này cảm thấy rất hoảng hốt chậm rãi liền thích h ư ớ n g cùng thói quen hắn tại ít hai lui tới tiểu thanh sơn trong lén lút rèn luyện chính mình có thể lực liền mội mội trình vũ đều không có lộ ra nửa điểm cho đến trình vũ bị mang láo tam nhà ta phiến một trường đạp một c ước mà đối với mình là như thế nào thức tỉnh trình hạo mình cũng là mạc danh kỳ diệu cảm giác giống như là có người đột nhiên hướng đầu góc hắn trong quán thâu rất nhiều siêu phàm c h i thức để cho hắn một chút lĩnh ngộ nắm giữ liên quan siêu phàm kỹ năng chỉ bất quá bây giờ hắn siêu phàm năng lực đã bị triệt để phá hủy ngay tiếp theo những cái kia siêu phàm c h i thức cũng ở trong trí nhớ tiêu thất siêu phàm cục phương diện đối với cái này lần siêu phàm không k h ô n g chế được thời gian tiến hành một lần nữa ước định xem hết phần này nội dung có chút kỹ càng sơ bộ điều tra báo cáo tả nghị để điện thoại di động xuống như có điều suy nghĩ địa sở sở cái cảm hắn cảm giác chính mình tựa hồ xem nhẹ vật gì ngay vào lúc này một đôi bàn tay nhỏ bé lén lút từ tả nghị sau lưng với đến che ánh mắt hắn tả nghị cười nói không cần đoán ta cũng biết là ngươi a sau lưng tiểu nha đầu hì hì cười cười nào vào trong lòng ngực của hắn ba ba ừ tà nghị ôm nhà mình tiểu áo đông hỏi nghe xong ra già kể chuyện xưa ba ra ra trả lại không có nói nha bảo nhi cong lên miệng nói ta có chút mệt mỏi nghỉ ngơi một chút tà nghị linh cơ khẽ động nói vậy ba ba làm cho ngươi cái đại đồ chơi a cả ngày nghe chuyện xưa cũng sẽ phiền chắn a bảo nhi quả nhiên tới hứng thú cái gì đồ chơi nha tạm thời giữ bí mật tả nghị cười ha hả nói ngươi ngoan ngoắn ở lại nhà ba ba đi mua một ít tài liệu hồi đến cho ngươi làm rất nhanh ừ bảo nhi tràn đầy chờ mong đ ị a dùng sức gật gật đầu vì vậy tả nghị lần nữa rời nhà nhưng lần này hắn không có chạy rất xa đi ra trong trấn mua sắm một ít tài liệu cho nên hắn rất nhanh trở về tả nghị mang về gỗ thô còn có một chương cách thức châu âu nghỉ ngơi ghế rửa cùng với y nội liên tắc móc câu đinh ốc và mũ ốc vít linh kiện ngay tại đại hương cây nhãn rơi cây hắn dùng nằm cây thô gỗ thô đắp lên một cái bàn đu dây khung sau đó lại dùng gỉ dây thép tắc móc câu cùng đinh ố c và mũ ốc vít đem nghỉ ngơi ghế dựa treo đi lên một trận vững chắc bền chắc bàn đu dây sâu ghế dựa tuyên cáo đại công hoàn thành trước trước sau sau chỉ phí hơn nửa canh giờ thời gian đối với tả nghị vị này phù văn đại tượng sư mà nói làm như vậy sống quả thực là một bữa ăn sáng nhưng đối với bảo nhi mà nói đây tuyệt đối là lớn lao kinh hỉ ba ba ba ba nàng vui sướng địa ê vây quanh bàn đu dây sâu ghế dựa đi một vòng không thể chờ đợi được địa reo lên ta muốn ngồi bàn đu dây ta m u ố n tà nghị cười ha hả đ ị a l a o đi nghỉ ngơi ghế dựa nổi lên bụi đem tiểu nha đầu ôm vào ba bảo nhi di chuyển mông đít nhỏ để mình thư thư phục phục tựa ở trên mặt ghế lộ ra ngọt ngào nụ cười thật thoải mái tà nghị nhẹ nhàng mà thúc đẩy nghỉ ngơi ghế dựa khiến nó trước sau lắc lư lên a bảo nhi vừa mừng vừa sợ thanh thúy tiếng cười quanh quẩn trong sân、Vùng. thái k h ắ c chạy qua ngồi s ổ m ở phía trước tò mò nhìn nhảy dây tiểu nha đầu bảo nhi hướng nó mở ra hai tay a thái tới thái k h ắ c lui về phía sau nửa bước chờ đúng thời cơ đột nhiên mánh liệt vọt người nhảy lên vừa vặn nhảy rụng tại trong ngực nàng a thái giỏi quá bảo nhi cho tham ăn thái một cái môi thơm khiến nó vui thích địa thừa cơ làm nũng bảo nhi ta tới rồi lắm mồm r a h u y ệ t lăng đ ị a bay tới tham gia náo nhiệt đáp xuống bàn đu dây trên kệ bảo nhi hướng trên đỉnh đầu vâng thái k h á c cút ra ra mắt lẽ không thèm nghĩa đến không cút thái k h á c chim đây là tự tìm đường chết vùng kết quả nó trả lại không có uy hiếp được vị đã bị bảo nhi ôn n u phủ sơ vai cái sau đó cũng chỉ chú ý có mời s ù n g nịnh nọt toon hót lạc nhật trời chiều chiếu sáng tả ra nhạc cũ kim sắc dương q u a n g qua hương cây nhãn thụ r ầ m rạp tán cây theo rơi vào sân nhỏ trên mặt đất thả xuống điểm một chút loang lổ qua n g ảnh tà nghị phụ rút bàn đu dây ghế dựa bảo nhi ôm thai khắc ngồi ở phía trên mặt mày con con cười hết thể là tốt đẹp như vậy tà nghị rất nguyện ý thế gian tất cả mọi người có thể có được như vậy tốt đẹp thế nhưng hắn lực lượng cường thịnh trở lại cũng không cách nào gột rửa mọi người ác nghiệm dục vọng tựa như hắc cám vĩnh viễn là cùng với quang minh mà tồn tại vào đêm đương bảo nhi h á m vào mộng đẹp tà nghị lặng yên tới bên ngoài trên ban công hắn hướng phía tây nam nhìn ra xa lẳng lặng rừng ở xa xa bị màn đêm bao phủ đại địa sau đó đông dưng thả người nhảy lên một đôi gần như trong suốt màu bạch kim cánh tự tả nghị sau lưng vô thanh vô tức địa triển khai quang minh c h i dực sau một khắc tả nghị sông thẳng thiên cung hô hấp giữa kéo lên đến ngàn mét trên cao trận hướng phía tiểu thanh sơn phương hướng bay đi vẹn vẹn không dùng đến hai phút thời gian hắn đến tiểu thanh sơn trên không trên cao nhìn xuống địa quan sát này m ạ n h sơn lĩnh buổi chiều xem qua siêu quản cục phát tới sự kiện điều tra báo cáo tả nghị liền mơ hồ cảm giác có phần không đúng bởi vì trình hạo năng lực quá mạnh mẽ đối với phổ thông siêu phàm giả mà nói hắn thức tỉnh thời gian mới cũng chỉ có một năm liền có được xuất thần nhập hóa tiễn thuật cùng ẩn nấp bản lĩnh mà còn có thể thi triển ra giã thu biến hình thuật chiến lược trí cao vững vàng ở cấp độ d ê hàng ngũ không chỉ là trình hạo chính mình mội mội của hắn cũng thấy tỉnh tương tự năng lực còn có trình hạo cung cấp thuật đi qua tỉ mỉ phân tích tả nghị phán đoán ngọn núi này bên trong khả năng khác có huyền cơ về phần phán đoán có hay không chính xác hắn cần muốn đích thân đến đây nghiệm chứng hạ thấp độ cao tả nghị lơ lửng ở không t r ú n g thúc giục lực lượng tinh thần kích phát linh lần này hắn đem linh kỹ năng hiệu quả phát huy đến tận cùng nguyên bản đen kịt trong hai tròng mắt lóe ra ngân sắc cùng kim sắc đan chéo hào quang do xét phạm vi lướt qua núi rừng cùng nham thạch xâm nhập đến thân núi ở trong một đoàn trôn sâu ở dưới đất ư u ám lục mang rồi đột nhiên xuất hiện ở hắn linh bên trong tìm đến tả nghị không cần nghĩ ngợi địa hướng phía mục tiêu chỗ phương vị đ ắ p xuống trong nháy mắt xuyên thấu núi rừng tán cây c á c trở vững vàng địa đáp xuống một mảnh vùng núi phía trên tối nay có đại đoàn mây đen che đậy ánh trăng núi rừng bên trong đen kịt một mảnh đến không hết lá r ụ n g bay là tả địa phiêu rơi xuống trong không khí tỏ khắp lấy một cỗ nhàn nhạt, nhạt mục nát khí t ứ c tả nghị ánh mắt lóe lên nâng lên chân phải trùng điệp đập mạnh hạ cút r a đây cho ta vê anh mặt đất chấn động so với lúc trước hắn bức bách trình hạo hiện thân một cái kia chiến tranh trà đạp tới càng thêm mãnh liệt phảng h ấ t cả tòa tiểu thanh sơn đều hơi bị lay động để chương một trăm hai mươi bốn tinh lọc từng mảnh từng mảnh cự mãng dây leo lăng không loạt vũ chúng vô cùng cường lực lượng hướng phía tả nghị rút kích dính đầy chất n h ầ y đàng hành phát ra khiếp người tiếng rít để cho này mảnh núi rừng trong chớp m ắ t hóa thành quần ma dương nanh múa vớt hát cám quỷ mà bị bao bọc vây quanh tả nghị dáng sừng sững bất động trên mặt hắn nổi lên đại biểu trào phúng vẻ miệng mai đón rút tới dây leo huy xuất thiết quyền b à ảnh một mảnh dây leo bị nắm tay đánh t r ú n g đoạn trước nhất thời chia năm xẻ bảy địa nổ bùng đến không hết cặn mảnh vỡ văng khắp nơi bay vụt nhưng mà tả nghị quyền kinh dọc theo đàng hành tiếp tục kéo dài tới để cho đằng sau dây leo đi theo bạo liệt tan cảnh một mực lan tràn đến đất tầng phía dưới cũng không có chung kết ngao lòng đất mơ hồ chuyển đến thống khổ gào thét b à n h b à n h b à n h không có một mảnh dây leo có thể rút chúng tả nghị tại chúng cận thân lúc trước tả nghị nắm tay tiên phong nên đón một quyền phía dưới tất nhiên thịt nát xương tan không có bất kỳ ngoài ý muốn đến từ lòng đất gào thét liên tiếp liên tục không dứt trong khoảng khắc mấy chục mảnh dây leo bị tả nghị đánh bại phá hủy mặt khác còn sót lại mấy cái dây leo phảng phất giống như là chấn kinh con thọ vội vàng rút về đến địa động không dám lần nữa ló đầu ra lần đầu va chạm kết quả để cho dấu sâu ở dưới mặt đất không biết tồn tại ý thức được tả nghị cường đại tuy vô cùng phẫn nộ thống khổ không chịu nổi lại giống như gặp được thiên địch con rùa đen rút về đầu lâu cùng tứ chi muốn chạy nhờ vào linh tả nghị đơn giản mà đi nắm giữ lấy đối phương nhất cử nhất động tại dưới chân hắn không biết tồn tại đang liệu mạng hướng càng sâu lòng đất toản chui vào y đồ mượn này bỏ trốn mất dạng ngây thơ nếu đổi lại là cái khác siêu phàm giả gặp được tình huống như vậy rất có thể liền thúc thủ vô sách trung quy cách khoảng chục đến trăm mét dày đặc nham đất thực cầm đối phương không có cách nào thế nhưng không biết tồn tại rất không may địa gặp được tả nghị kiếm tới tả nghị lấy tay về phía trước hư bắt một bả toàn thân xích hồng đại kiếm đ ô n g nhiên cứ t h ế hiện ra bị hắn nắm chặt tại bàn tay xích long kiếm v a n h theo hùng hồn đấu khí rót vào nay thanh đại kiếm ầm ầm rung động kiếm bên ngoài thân thể mặt hiện ra vô số p h ù văn nóng bỏng liệt diễm kê tiếp bay lên phảng phất như là một đầu rít gào gào thét hỏa long tà nghị thay đổi cổ tay đem cái thanh này chuyển kỳ vũ khí hung hăng địa đâm vào mặt đất vê anh đại điệu lại một lần nữa địa chấn rung động nóng bỏng cực kỳ hỏa diễm tự xích long kiếm thân p h ư n c ra tại trong chớp mắt đem ngăn cản tại phía trước bùn đất nham thạch dung luyện thành nóng hổi tương lưu thẳng tắp địa xuyên qua trăm mét sâu dưới mặt đất không gian những cái kia nguyên bản giấu sâu ở đất、tầng. d ầ m d ạ p chẳng chịt vặn vẹo nhúc nhích cự mãng dây leo nhất thời lọt vào thai họa ngập đầu bất ngờ không để phòng bị từ trên xuống dưới xuyên vào kiếm khí chắt đứt chợt bị nóng rực tương lưu ăn mòn nhen nhóm trong chớp mát hóa thành cho tàn nhưng những cái này dây leo chính là bị thai bay vạ gió xích long kiếm khí sở hướng trực chỉ trên mặt đất hạ chỗ sâu nhất một lòng bẩn này trái tim chừng mười mv nó g n mặt ngoài che kín hát sắc đ é o thịt từ đ é o thịt bên trong diễn sinh ra từng nhánh cứng cỏi dài nhỏ dễ cây dùng cái này kết nối cùng khống chế sở hữu lốn lượn ở dưới đất cự mãng dây leo tại tả nghị phát ra phản kích thời điểm nay khỏa béo thịt trái tim đang khống chế dây leo phá vỡ cứng rắn tầng nham thạch nỗ lực đi xuống đất khoan thành động không nghĩ tới trong khoảnh khắc đã thai vạ đến nơi nó ý thức được to lớn uy hiếp nhất thời phát ra tuyệt vọng gào thét l i ề u mạng chỉ huy ở vào tầng trên dây leo tụ tập qua muốn xây dựng suốt một đạo ngăn cản phòng tuyến vì chính mình tranh thủ bỏ chạy thời gian nhưng mà không có một cây dây leo có thể ngăn cản xích long kiếm khí uy năng người sau tại tả nghị đấu khí thúc giục lấy dễ như t r ở bàn tay s u thế đánh tan sở hữu chống cự vô tình xuyên qua béo thịt trái tim phốc giống như là bị nung đỏ cương châm đâm t r ú n g đại bọc m ũ nay khối to lớn béo thịt trái tim nhất thời bạo liệt ra vô số thảm lục sắc đậm đặc tương phước ra tung tóe đầy chính nó khai thác xuất ra dưới mặt đất không gian trong đó lớn nhất một cỗ lục tương hướng lên dọc theo kiếm khí xuyên qua tạo thành thông đạo giống như suối phun đồng dạng từ mặt đất phun ra huyết thanh phun lên đủ để hơn một ư ơ i thước cao sau đó như là giọt mưa tuân rơi rớt xuống loại này lục tương có chứa cực kỳ mánh liệt tính n g ă n mòn bị tung tóe đến c ả n h cây lá cây trong chớp mắt h ắ t hóa héo rút b ư ớ c lên từng sợi khói xanh thế nhưng không có một giọt có thể rơi xuống nước đến tả nghị trên người tả nghị quanh thân phản g phất bao phủ một tầng vô hình che chắn hủ dịch rớt xuống đã bị tự động bắn ra lạch cạch một khối lớn nhỏ cỡ năm tay màu xanh lá cây tinh thạch rơi xuống tại trước người hắn ầm ầm đang tại lúc này đen kịt trong bầu trời đem hiện lên một đạo tử sắc điện mang đẹp mắt điện quang chiếu sáng xung quanh quần quận mây đen sau đó lên lôi đỉnh càng ngày càng văng r ộ i tất cả thiên địa phảng phất muốn sụp đổ sụp đổ xuống trời mưa hạt đậu mưa to tích từ trên trời giáng xuống đụng chạm lấy thụ lâm ầm ầm rung động đầy đủ mưa đồng thời cũng trung hòa mất những cái kia phun tung tóe đến khắp nơi đều là ăn mòn huyết thanh tà nghị đem xích long kiếm thu nghị long xích h đem kiếm ồ i gian đến không hoàn chỉ tinh r n t ú g ư ờ i n ặ thạch lên rơi xuống trước người n rơi trước i t t h vào y khối xanh tinh thạch Này khối màu n lá cây tinh thạch mặt g à i nhiễm cũng không lấy í tay hủ dịch, thế nhưng nghị bị tà nghị trong t lòng bàn tay lộ ra r hỏa đấu khí hỏa diễm t o nháy g c mắt thiêu đốt thiêu sạch sạch sẽ, hóa thành tí ti sạch sạch hóa khói xanh tiêu sẽ, xanh n không h t ấ Ồ, tinh thạch vào tay vào mắt tả nghị cũng cảm giác được một tia không đúng nhưng không có quá mức để ý trực tiếp đem thu vào không gian chỉ hoàn bảo trí linh trạng thái tả nghị ánh mắt lần nữa đảo qua mặt đất xác định lòng đất không biết tồn tại đã bị triệt để giải quyết hắn lại một lần nữa phát động chiến tranh trà đạp chiến tranh trà đạp thuộc về cao giai kỵ sĩ kỹ nhờ vào đấu khí lực lượng chế tạo ra địa chấn hiệu quả rất thích hợp dùng để q u â n chiến tại đặc thù trong hoàn cảnh lại càng là có thể phát huy ra hiệu quả đặc biệt đất d u n g núi chuyển bên trong tràn ngập trên mặt đất hạ trống giống bị nổ tung nham đất trong c h ư ớ c mắt đè ép lấp đầy nay mảnh vùng núi mặt đất lại tại trong nháy mắt hạ thấp bốn năm cm đối phó cuối cùng chóc áo dấu vết tả nghị triển khai quang minh c h i dực đón mưa to sông thẳng lôi quang lập loẹ thiên cung hai phút hắn phản hồi lâm giang nhà cũ về đến trong nhà tả nghị đầu tiên đi bảo nhi gian phòng khi hắn lén lút đẩy cửa phòng ra bảo nhi như cũ trên giường ngủ say mở nhạt đèn bàn hào quang chiếu vào nàng khả ái trên khuôn mặt khoe miệng còn treo móc một vòng ngọt ngào nụ cười nhìn thấy tả nghị ghé vào bên giường thái khắc lập tức đứng lên hướng hắn lấy lòng địa lay động cái đôi tả nghị dựng thẳng lên ngón trỏ làm chớ có lên tiếng thủ thế đem cửa phòng một lần nữa đóng kỹ hắn lặng yên xuống lầu đi đến vị ở dưới đất phòng phòng làm việc trong ngồi đang làm việc trước sân khấu tả nghị đưa tay mở ra đèn bàn sau đó lấy ra kia khối vừa mới nhặt được tinh thạch ở ngoài sáng đèn sáng quang chiếu xuống nay khối nắm đấm lớn tinh thạch b ả y biện ra cực kỳ tinh khiết màu xanh lá cây trạch phẩm chất rất giống là chân quý phỉ thúy toàn thân tản mát ra mê người h à o quang thế nhưng tả nghị rất rõ ràng tại nó mê người mặt ngoài hạ cất dấu là đáng sợ tà ác lực lượng người bình thường thậm chí là bên trong cấp thấp siêu phàm giả nếu như không có đầy đủ kiên cường ý chí một khi đụng chạm lấy này khối tinh thạch liền sẽ lập tức bị hỗn loạn tà ác sở ăn mòn tiến tới mất đi lý trí cùng tự mình c h i t để trầm luân tại vực sâu không đáy bên trong nếu như hắn không có đ o á n sai trình hạo lực lượng suối nguồn đang là đến từ này khối tinh thạch trình hạo khẳng định không phải là trực tiếp tiếp xúc đến này khối tinh thạch nhưng hắn bị cắm vào tà ác hạt giống từ đó thu hoạch được thức tỉnh có được cường đại siêu phàm năng lực lúc mới bắt đầu sau trình hạo che giấu có vô cùng tốt hoặc là không có bị tà ác lực lượng ăn mòn có rất lợi hại thẳng đến hôm nay tao nộ mãnh liệt kích thích mới đột nhiên bạo phát đi ra mà hắn siêu p h ạ m c h i nguyên đã bị t à nghị phá hủy tự nhiên cũng bao gồm ảnh hưởng tâm linh của hắn t à lực e rằng hiện tại trình hạo mới là hắn thực chính tự mình chỉ là sai lầm lớn đã thành không thể văn hồi cuối cùng nếu như hắn không có giết người ác nghiệm cũng sẽ không mất đi lý trí địa phạm phải diệt môn thảm án tà ác lực lượng hạt giống đưa đến là trợ giúp tác dụng tà nghị vô ý vì trình hạo biện hộ nhưng vấn đề là trình hạo nội mội trình vũ trên người khẳng định cũng có một k h ỏ a đồng dạng hạt giống suy nghĩ một chút hán tử không gian chỉ hoàn trong lấy ra một khối thạch bàn thạch bàn đại khái xích nửa rông độ dày hai ngón tay phẩm chất khiết trắng như ngọc biểu hiện ra đ i ề u khắc lấy rậm rạp chẳng trịt phù văn n à y là một khối phủ văn k h u ô n mô hình tại đây khối phủ văn k h u ô n mô hình t ư ợ n g cố định một đạo cao dài phù văn tinh n ọ c tại ạ xa ạ thế giới trong tinh lọc bị dùng để xua tán tà ác cùng chớ chú nếu một kiện trang bị pháp tác tạo vật hoặc là phù văn trang bị bị tà ác hoặc là chớ chú lực lượng sở ô nhiễm hoặc là ăn mòn như vậy sử dụng loại này tinh lọc phù văn k h u ô n mô hình có thể có chỗ hiệu quả tiến hành giải quyết tà nghị đương nhiên cũng có năng lực phá hủy này khối tinh thạch trong ẩn chứa tà ác lực lượng bất quá hắn xuất thủ kết quả tám chín phần mười hội đem tinh thạch cùng nhau nghiền thành m ộ t mịn cuối cùng cái gì đều không chiếm được hắn muốn nghiên cứu tinh thạch bên trong sở chất chứa bí mật nhờ vào tinh lọc phù văn k h u ô n mô hình không thể nghi ngờ là tối lựa chọn tốt chương một trăm hai mươi lăm là chuyện đương nhiên tội không thể xá tà nghị đem tinh thạch b à y đặt đến phù văn k h u ô n mô hình tinh thạch không có bất kỳ biến hóa nào giống như là một khối nhan sắc đặc biệt xinh đẹp bảo thạch nhưng ai có thể nghĩ đến bên trong ẩ n chứa đáng sợ tà ác lực lượng quang minh vĩnh hằng tà nghị dùng côn cổ ngữ nói ra kích hoạt phù văn khuân mô hình k h u lệ tinh lọc thuộc về cao giai vũ thuật hơn nữa chỉ có nắm giữ quang minh lực lượng vụ sư mới có thể thi triển h ắ n này khối tinh lọc phù văn k h u ô n mô hình là nhiệm vụ ban thường có nghe nói từ một vị cao tháp đại vu sư tri thủ phù văn k h u ô n mô hình cũng không phải ai cũng có thể sử dụng trừ số ít thông dụng k h u ô n mô hình ra đại bộ phận k h u ô n mô hình cần đặc biệt nhân tài có thể kích hoạt ví dụ như tinh lọc phù văn k h u ô n mô hình người sử dụng nhất định phải có được quang minh thuộc tính hoặc là quang minh thể chết mà tả nghị có đủ quang minh cùng hỏa diễm song trọng thuộc tính tại hắn nói ra miệng khiến máy mắt phù văn k h u ô n mô hình mặt ngoài rồi đột nhiên sáng lên kia từng đạo cấu thành phù văn đường cong theo thứ tự lộ ra chói mắt bạch sắc quan mang thẳng tắp hướng lên đem tinh thạch bao bọc ở trong tinh thạch bị hào quang lực lượng nâng lên lơ lửng tại nửa thước trên bầu trời mặt ngoài trong khoảnh khắc buốc lên tí ti khói đen nó màu sắc cũng từ màu xanh lá cây hóa thành cực màu thâm đen tại t ị n h hóa chi quang uy năng dưới tác dụng luôn không ngừng rung động phảng phất bất cứ lúc nào cũng là đều có nổ tung khả năng khói đen càng ngày càng nhiều trong đó đại bộ phận còn không có lan tràn ra liền tiêu tán vô ngân một số ít ngưng tụ thành một đoàn tại tinh thạch phía trên không ngừng vặn vẹo biến hóa ra các loại hình tượng báo săn sư tử hồ báo hắc hùng hùng ưng tất cả trông rất sống động manh thu liên tiếp ngưng hiện cuối cùng hóa thành một từng đầu tương tự dây leo hát sắc xúc tu dương n h anh múa vớt mà nghị chỗ sung yếu phá tịnh hóa chi quang cách trở đối với tả nghị triển khai công kích nhưng chúng dây dụa phản kháng nhất định là tốn công vô ích trong khoảnh khắc bị bạch quang nhanh chóng tan giã đồng thời mơ hồ có thể nghe được tinh thạch bên trong truyền tới thê lương tiếng kêu rên nghe đều làm người rất có loại không đành lòng cảm giác nhưng vô pháp dung chuyển tả nghị ý chí mảy may theo tịnh hóa chi quang uy năng không ngừng p h ó n g thích tinh thạch mặt ngoài bị tầng tầng đ á i ít mẹn nóng chảy trôn vùi nó thể tích trở nên càng ngày càng ít nhan sắc cũng từ đen nhanh biến trở về màu xanh sớm lại chậm dại biến thành màu xanh b i ế t c h ạ c h thẳng đến cuối cùng một luồng khói đen bị tịnh hóa chi quang tinh lọc nay khối tinh thạch đã co lại đến trứng bồ câu lớn nhỏ thế nhưng trong sáng t ĩ n h lạng lục ý giận rào có thể so với cực phẩm đế vương lục phỉ thúy lạch cạch nó rơi xuống tại phù văn k h u ô n mô hình phát ra thanh thúy tiếng vang t i n h hóa chi quang trợ tiêu thất phù văn k h u ô n mô hình khôi phục nguyên trạng bất quá tỉ mỉ quan sát sẽ phát hiện nó màu sắc có chút t ạ m đ ạ o đây là tiêu hao năng lượng đặc thù một khối phù văn k h u ô n mô hình bình thường có thể nhiều lần sử dụng nhiều lần cố định phù văn khuân mô hình nếu không có hư hao năng lượng tiêu hao hết cũng chỉ muốn kịp thời bổ sung tiến vào không thì nó năng lượng khởi nguồn là pháp tắc chi lực bất đồng loại hình pháp tắc chi lực tà nghị đưa tay cầm lấy hoàn thành tinh lọc lục tinh thạch lần nữa giữ tại lòng bàn tay bên trong lần này hắn không còn có cảm giác được bất kỳ tà ác lực lượng tồn tại đồng thời theo hắn lực lượng tinh thần r ó t vào chất chứa tại tinh thạch trong bí mật không hề có giữ lại địa triển lộ ra nay k h ỏ a tinh thạch lộ ra đẹp mắt lục quang hào quang bao trùn địa phương những cái kia sử dụng vật liệu gỗ vì chất liệu vật phẩm ví dụ như ống được bút giá sách bàn bản thậm chí bao gồm bên cạnh tiểu âm ly mục chế vỏ ngoài lại nhao nhao dài ra trồi cành lá cùng cây nấm một màn này tình cảnh có thể nói thần kỳ đương tả nghị thu hồi tinh thần lực tinh thạch mới không được phát sáng những cái kia vừa mới dài ra cành mầm mỏ cây nấm nhao nhao héo rũ hóa thành cho bụi mà tả nghị đã rõ ràng nó lai lịch nay khỏa thần kỳ tinh thạch là giờ ý c h i tâm là do một vị vị diện khác đại giờ ý lực lượng cùng trí tuệ ngưng tụ mà thành bên trong phong ấn lấy vị này đại giờ ỷ truyền thừa nhưng chỉ có truyền thừa không có ký ức cho nên tả nghị cũng không biết đối phương đến từ cái nào vị diện giờ ý c h i tâm lại làm thế nào bị tà ác lực lượng sở ăn mòn sau đó lại là như thế nào xuất hiện ở lam tinh thế giới trong tả nghị duy nhất có thể xác định là nó tuyệt đối không phải là lam tinh thế giới bản thân kết quả tại vừa rồi chiến đấu bên trong tả nghị phát hiện từ giờ ý c h i tâm d i ệ n hóa ra quái vật đã thích đứng lam tinh thế giới phát tắc nó tồn tại hẳn có thời gian rất lâu nay đồ tốt suất bây giờ cách tả nghị vẹn vẹn hai mươi km bên ngoài địa phương như vậy là không đồng ý có nghĩa là tại địa phương khác còn có càng nhiều tương tự tồn tại đại hạ sao mà q u ả n g đại thế giới sao mà bao la hồi tưởng lại siêu quản cục nội bộ trên tư liệu sở ghi lại nội dung tả nghị bỗng nhiên có cảm giác mất trong hầm cảm giác gần nhất vài chục năm nay thức tỉnh người càng ngày càng nhiều siêu phàm sự kiện không ngừng phát sinh toàn bộ thế giới đều tại gặp phải tân biến hóa lam tinh đến cùng đem đi về hướng phương nào e rằng không có ai chân chính rõ ràng mà hết lần này tới lần khác ở thời điểm này thế giới ý thức ngủ say đem thủ hộ thế giới trách nhiệm ném cho hắn tả nghị không khỏi lắc đầu tiếp tục vuốt vuốt trong tay g i ở ỉ c h i tâm nó ôn hòa nhu, nhu nhuận tản ra nhàn nhạt sinh mệnh khí tức cái này đổ vật đối với người khác mà nói là bà bối nhưng đối với tả nghị căn bản vô dụng bởi vì tả nghị lực lượng tầng thứ xa xa áp đảo vị này đại g i ở ỉ phía trên không có khả năng chuyển chức trở thành một vị g i ở ỉ bất quá tả nghị biết trước mắt liền có một người rất thích hợp nó hơn nữa cũng rất cần nó hơi suy nghĩ một chút tả nghị đem dở ủy c h i tâm thu vào không gian chỉ hoàn bên trong ngay kế tiếp buổi sáng thiên hoàng võ đạo quán vừa mới hoàn thành đối với đệ tử chỉ đạo tả nghị nhận được một cú điện thoại hắn chợt rời đi võ đạo quán xuống lầu đi đến gia bình cao ú c đối diện một nhà trà sữa trong tiệm Trà sữa điếm sinh ý rất lạnh thanh trừ mấy vị nhân viên cửa hàng ra chỉ có một người trung niên nam tử ngồi cạnh cửa sổ trên vị trí trung niên nam tử t r ư ờ n g bốn mươi tuổi mày giậm mắt to ngũ quan đoan chính ăn mặc một bộ quần áo thoải mái trong tay hắn trả lại cầm lấy một ly trà sữa nhưng không có uống ánh mắt cũng không có tập trung ở phía trên không biết đang suy tư cái gì tả nghị đi qua tại vị trung niên nam tử này đối diện ngồi xuống tới lư chủ nhiệm trung niên nam tử ngẩng đầu lên hắn buông xuống trà sữa lộ ra chân thành nụ cười tả cố vấn hôm nay đến đây mạo mội q u ấ y dày thật sự là không có ý tứ hắn chính là giang nam siêu quản cục điều tra bộ chủ nhiệm lô hãn lư chủ nhiệm nói quá lời tả nghị cùng hắn nắm chặt tay không khách khí mà hỏi ngươi chừng nào thì trở về đoạn thời gian trước lô hãn vẫn luôn tại hỗ hải đi công tác tả nghị từng cùng hắn thông qua một lần điện thoại hôm nay là hai người lần đầu gặp mặt đêm qua vừa trở về lô hãn thở dài một hơi nói suất lớn như vậy sự tình ta không thể không trở về tả nghị gật gật đầu biểu thị lý giải trình hạo diệt nhân ra cả nhà m g ư ờ i miệng liên quan đến tình tiết vụ án không thể nghi ngờ là rất trọng đại siêu quản cục cao tầng không có khả năng thờ ơ l ô hắn hỏi sơ bộ điều tra báo cáo n g ư ơ i xem qua sao tà nghị hồi đáp đã xem qua l ô hắn lại hỏi n g ư ơ i đối với này có ý kiến gì không tà nghị lạnh nhạt ta n g h ị nói liền tám chữ là chuyện đương nhiên tội không thể xá là chuyện đương nhiên lô h ắ n ánh mắt trở nên thâm trầm tội không thể xá n g ư ơ i nói không sai hắn thở dài nói chỉ là đáng tiếc một vị tự nhiên thức tỉnh thiên tài siêu phàm giả hiện tại chứng cơ vô cùng xác thực phía trên ý tứ là từ nhanh từ phúc thẩm lý phán quyết trình hạo đại khái tối đa cũng liền có thể sống thêm một tháng bữa bữa lô h á n tiếp tục nói hắn nhận tội thái độ rất tốt vô cùng phối hợp hơn nữa không có vì chính mình biện hộ ý tứ đoán chừng phán hạ xuống về sau cũng sẽ không chống án mặt khác hắn nguyện ý quên từ mình khí quan cùng di thể tới chỗ tội tả n h ị trầm mặc không nói chính như tả nghị sở suy đoán như vậy hiện tại trình hạo mới thật sự là trình hạo nhưng đã quá muộn xuất hiện ở tay hung tàn đ ị a giết chết người đầu tiên bắt đầu hắn liền bước trên một mảnh không đường về nhất định chính mình b i kịch kết cục là chuyện đương nhiên tội không thể xá l ô hắn nói hắn duy nhất yêu cầu chính là mời chúng ta chiếu cố tốt mội mội của hắn cuối cùng gặp lại mội mội nàng một lần tà n g h ĩ đột nhiên hỏi lưu chủ nhiệm ta có thể cùng trình hạo mới gặp mặt sao l ô hắn xứng sở hẳn là không có vấn đề ngươi nghĩ thấy hắn ta tới an bài tốt ta nghị gật đầu cảm ơn không cần k h á c h khí l ô hãn trần c h ờ một chút nói có người đối với thực lực ngươi cảm thấy hiếu kỳ cũng có người muốn biết ngươi là như thế nào phá hủy cái khác siêu phàm giả siêu phàm tri nguyên nhưng ngươi không cần để ý tới bọn họ siêu phàm tri nguyên là sở hữu siêu phàm giả lực lượng suối nguồn siêu phàm tri nguyên tại siêu phàm giả trong cơ thể vị trí là không cố định có tại đầu bộ có tại ngực có là phân bụng thậm chí trên tay chân mũi trong thai đều có giết chết một người siêu phàm giả khả năng rất khó khăn cũng có thể rất đơn giản nhưng chỉ vẹn vẹn phá hủy siêu phàm giả siêu phàm c h i nguyên mà không bị thương và nhân mạng kia liền không có mấy người có thể làm được tại tả nghị thủ h ạ phân biệt có trình viễn l a n g vũ cùng trình hạo ba người mất đi bọn họ lực lượng suối nguồn đều chỉ tổn thương bất tử cái này làm cho người ta rất cảm thấy hứng thú nói thật lô hãn cũng rất tò mò hắn phát hiện mình căn bản nhìn không thấu tả nghị thực lực nhưng vị này giang nam siêu quản cục điều tra bộ chủ nhiệm có bản thân điểm mấu chốt cùng kiên trì càng không muốn nhìn thấy một vị thực lực cao thâm mạc chắc siêu phàm cường giả bởi vì những người khác ý nghĩ cá nhân mà cùng siêu quản cục sản sinh ngăn cách cho nên hắn hiện tại cùng tả nghị công bằng địa trình bày ý nghĩ của mình tả nghị cười cười ta minh bạch lô h ắ n là người không sai hơn nữa tính đến trước mắt mới chỉ hắn gặp được siêu quản cục đồng nghiệp như tần cẩm lô nghĩa bọn người rất tốt nhưng này cũng không có nghĩa là sở hữu siêu quản cục phương diện người đều là người tốt tà nghị cũng không có như vậy ngây thơ tà nghị sở dĩ phá hủy c h í n h viễn lăng vũ cùng trình hạo ba người siêu phàm c h i nguyên mục đích chính là bóc đi bọn họ với tư cách là siêu phàm giả thân phận đặc thù để cho bọn họ đánh mất không giống với người bình thường giá trị ví dụ như trình hạo nếu như như cũ có được lấy cường hãn giờ y năng lực như vậy chưa hẳn sử dụng bị phán tử hình nhân tâm là phức tạp nhất đồ vật đặc biệt là thượng vị giả tâm tư rất khó phỏng đoán tả nghị biện pháp giải quyết nhất gọn gàng bất quá điểm này hắn sẽ không nói rõ mà lô hãn hẳn có thể đoán ra vài phần lô hãn mỉm cười nói vậy hảo các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé chương một trăm hai mươi sáu nam nhân lãng mạn cảnh thự cao úc siêu quản c ụ tại tần g cầm cùng đi tả nghị lần nữa đi đến ở vào b sáu tầng hậu cần trang bị khố hắn vừa mới tại b năm tầng sân bắn trong hoàn thành xạ kích hạng mục khảo thí thuận lợi địa cầm đến một chương súng ống sử dụng khảo hạch giấy chứng nhận bây giờ là tới l ĩ n h chính mình trang bị mới chuẩn bị buổi sáng thời điểm tả nghị cùng siêu quản cục điều tra bộ chủ nhiệm lô hãn gặp mặt trừ nói tới trình hạo sự tình ra vị này lưu chủ nhiệm còn cấp cho tả nghị mang đến hai quyển giấy chứng nhận hai quyển sớm đã chế tác hoàn thành nhưng không có ban phát đến tả nghị trong tay giấy chứng nhận chứng nhận sử dụng súng cùng mang theo thương chứng nhận cùng nước mỹ cùng ơ dô ba bất đồng đại hạ đối với súng ống quản khống cực kỳ nghiêm khắc siêu quản cục tuy thuộc về chính thức đặc thù chấp pháp cơ cấu như cũ không có thể tùy ý địa sử dụng súng ống vũ khí nhưng vì ứng đối càng ngày càng nhiều siêu phàm sự kiện năm gần đây phương diện này quy định phong khoáng rất nhiều nhưng ở siêu quản cục nội bộ như cũ có một đ ộ nghiêm khắc mà chú đáo chặt chẽ quản lý phương án dưới tình huống bình thường như tả nghị như vậy cố vấn l ĩ n h chứng dễ dàng cầm chứng nhận khó muốn cầm đến hợp pháp súng ống vũ khí kia càng khó nhưng mà tại ứng đối tiểu thanh sơn siêu phàm không khống chế được sự kiện tả nghị sở thể hiện ra thực lực cộng thêm hắn cứu chữa đặc chiến đội viên hành vi để cho siêu quản cục phương diện quyết định sớm cho hắn ban chứng nhận cũng xứng phát vũ khí rất đơn giản đạo lý tả nghị sức chiến đấu vượt xa phổ thông vũ khí phạm trù cho hắn súng lục chỉ có thể miễn cưỡng xem như dạy hoa trên g ấ m có hay không súng ống kỳ thật không sai biệt bao nhiêu mà vốn có súng ống vũ khí dưới tình huống kia tả nghị về sau làm nhiệm vụ thời điểm liền có càng nhiều lựa chọn Tối t hạn i đối với người siêu giả hiếp ể u huy súng ống bình thường cùng cấp thấp siêu phàm giả uy hiếp lực còn cường đầy đủ đ thấp phàm cấp lực là i giảm giảm có thể rất h phiền i ề u trước á tất yếu quá ì n vẫn phải là đi, bất quá đối với tả nghị mà nói súng ống khảo hạch thực là một bữa ăn sáng. Hán h phải khảo hạch thực với tả đi, đối là là mà bất bữa một t quá r kia ngay tại dân doanh sân bắn chơi quát t h ư ờ n g đối với súng ống cũng không xa lạ gì cộng thêm thánh vực kỵ sĩ lực khống chế cùng lực lĩnh ngộ đầu luân khảo hạch liền dễ dàng địa bắt lại ưu tú thành tích cầm thương cùng dùng thương giấy chứng nhận giấy chứng nhận tới tay vậy bây giờ liền có thể lĩnh thương vị này chính là bộ hậu cần trang bị quản lý khoa vũ khí kỹ sư mạnh ngạn phi tên hiệu súng ống sư tân cầm vì tả nghị giới thiệu nói hãn phụ trách quản lý chúng ta siêu quản cục sở hữu vũ khí ta tên hiệu là súng ống sư 1997. đối phương rất chân thành địa cải chính cái này là không thể lầm bởi vì kêu súng ống sư người có rất nhiều cộng thêm con số có thể tránh được trùng tên n g ư ờ i như thế nào luôn không nhớ được đâu này tân cầm nhịn không được trợn mắt chừng một cái tả nghịn h ị n không được cười lên chủ động hướng vị này vũ khí kỹ sư vương t a y mạnh công ngươi hảo mạnh ngạn phi rất tuổi trẻ đại khái là hai mươi suất đầu bộ dáng dáng người hơi g ầ y yếu cấp nhân một loại yếu đối cảm giác thế nhưng đầu rất lớn mà còn đeo nhất phó đen khung ánh mắt rất giống là trong trường học loại kia học tập rất chăm chỉ nhưng không có vận động cùng giao tiếp năng lực học bá nhân vật tả cố vấn ngươi hảo mạnh ngạn phi có chút ngại ngùng theo sát tả nghị nắm chặt tay nói mời đi theo ta a tần cầm nói vậy ta liền không vào tà nghị cười nói tần thư ký ngươi bận rộn ngươi đi đi chúng ta quay đầu lại sẽ liên lạc lại hiện tại khiến cho tần cầm dường như là bí thư mình đồng dạng chỉ cần tả nghị tới siêu quản cục kia nàng tất nhiên toàn bộ hành trình cùng đi để cho tả nghị đều có chút ngượng ngủng tần cầm thản nhiên cười cười vậy hảo tả cố vấn có chuyện ngươi bất cứ lúc nào cũng là liên lạc ta gặp lại cảm ơn tần cầm sau khi rời khỏi mạnh ngạn phi do dự một chút thấp giọng hỏi tả cố vấn ngươi cùng tần thư ký tuy hắn hỏi được nói không tỉ mỉ tả nghị hay là nghe hiểu ý tứ cười giải thích nói ta cùng tần thư ký liền là đồng sự quan hệ nàng bây giờ là ta liên lạc người ừ ta có nữ nhi cứ việc tới siêu quản cục bất quá hai ba lần nhưng tả nghị rõ ràng cảm giác được tần cầm ở chỗ này rất được mọi người hoan n g h ê n cùng yêu thích hắn đối với tần cầm đương nhiên không có bất kỳ ý nghĩ nhiều lắm là đương đối phương là cái thú vị m ộ i tử một vị rất tốt công tác trợ lý mà mạnh ngạn phi hiển nhiên có chút ý nghĩ yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu nha nghe được tả nghị nói mình có nữ nhi mạnh ngạn phi không khỏi đại thở dài một hơi đối với cao lớn thành thục tả nghị hắn sức cạnh tranh thực t r ê n lệch quá nhiều hơn nữa tần cầm nhìn lên cùng tả nghị rất thân gần bộ dáng cho rằng hai người quan hệ không giống bình thường may mắn may mắn vừa mới yên lòng mạnh ngạn phi liền gặp được tả nghị lộ ra giống như cười mà không phải cười thân sắc nhất thời ồn ào cái đỏ thấp mặt chúng ta đi thôi tả nghị đưa tay vỗ vỗ bả vai hắn cười nói về sau tại súng ống trang bị phương diện còn phải thỉnh ngươi hỗ trợ nhiều hơn không có vấn đề không có vấn đề mạnh ngạn phi gật đầu như gà con mổ thóc lộ ra một câu ngây ngốc hương vị nhưng mà đến súng ống vũ khí trong kho hàng hãn khí chất lập tức trở nên khác nhau rất lớn tự tin kiêu ngạo vẻ mặt hưng phấn đây là kho vũ khí tàng nghị có chút buồn bực mà nhìn xung quanh trống rông nhà kho trang bị ở nơi nào nơi này không gian phi thường lớn diện tích tối thiểu có hơn một m ô n g mặt đất vách tường cùng trên trần nhà tất cả đều phủ kín d à y đặc bạch sắc nhựa tợ lạt tị bản sáng n g ờ i mà nhu hòa ánh đèn từ bên trong thấu bắn ra đem chọn cái không gian chiếu lên rõ ràng rành mạch chỉ là trừ hắn và mạnh nạn phi hai người ra bên trong không có bất kỳ vật gì đừng nói xuống ống vũ khí bàn ghế đều nhìn không đến hiện ra vài phần thần bí mạnh nạn phi nháy mắt mấy cái nói để cho ta tới thay đổi cái ma thuật ba hắn đánh cho búng tay chỉ nghe được một hồi máy móc chuyển động thanh â m bỗng nhiên vang lên hai người hai bên trái phải vách tường trong chớp mắt mở ra từng đạo môn hộ từng dãy kim loại đen bố trí vật khung gào thét lên trần ra lẫn nhau giao thoa lấy chiếm giữ tả nghị trước sau không gian tại một ít bố trí vật t r ê n kệ chỉnh tê địa trưng bày lấy từng thanh mới tinh x u ố n g ống x u ố n g lục x u ố n g trường x u ố n g tờ ma c k n g u n súng ngắm cần cái gì có cái đó mặt khác còn có như là phòng ngừa bạo lực thuẫn áo chống đạn máy bộ đàm nhìn ban đêm dụng cụ chiến đấu phụ trợ trang bị rực rỡ muôn màu làm cho người ta không kịp nhìn、Tạch. sở hữu bố trí vật không dừng lại ở lấp đầy chỗ này kho vũ khí mạnh ngạn phi lộ ra đắc ý mỉm cười phảng phất như là đang hỏi tả nghị ngoài ý muốn không ngoài ý kinh hỷ không sợ hãi vui mừng mau mau tới ca ngợi ta đi tả nghị đã không ngoài ý cũng không sợ hãi vui mừng ngược lại nghi vấn ngươi như vậy mang hướng the mà chịt tiền trả bản quyền phí sao、oh, mạnh ngạn phi chỉ có thể cho đại lão q u ỷ chỉ đua một chút tả nghị ha ha cười cười vỗ vỗ bả vai hắn không nên tạ ý nơi này đồ vật mặc ta chọn lựa sao mạnh ngạn phi vẻ mặt k hữu thái tả cố vấn người cấp bậc có thể thân lĩnh một cây súng lục cùng một bả súng trường hoặc là s、so、ọ t sùn nay đã vượt qua tả nghị dự liệu hắn bắt đầu vốn cho là mình tối đa liền lĩnh đem khẩu súng không nghĩ tới cư nhiên có thể cầm trường thương hơn nữa chỗ này kho vũ khí trong súng lục cùng súng trường x o、so、t sùn chủng loại rất nhiều trong ngoài nước nhãn hiệu đều có có chút thuộc về cấp thế giới danh t h ư ờ n g không ít loại tiếng tăm lừng lẫy mạnh ngạn phi vô cùng nhiệt tình địa vi tả nghị giới thiệu cùng đề cử tuy cũng không là chính bản thân hắn dùng có thể ánh mắt hắn trong lộ gia quang súng ống cùng ô tô đồng dạng đều thuộc về nam nhân lãng mạn mà phía trước nếu so với người sau khó hơn nhiều mạnh ngạn phi đối với súng ống vũ khí yêu thích không thể nghi ngờ là sâu tận xương thủy mà nơi này chính là thuộc về hắn thiên đường thế giới đi qua một phen tỉ mỉ chọn lựa tả nghị cuối cùng tuyển một bà súng lục ổ quay cùng một bà s o t xùn súng lục ổ quay là không 45 đường kính m 4 6 0 t r ít giờ có được lấy thế giới tối cao nhanh chóng mỹ danh kia họng súng sơ tốc lớn hơn 7 0 0 m s hơn nữa uy lực mạnh đủ để tại khoảng cách gần bên trong đánh gục một đầu tên yêu người bình thường rất khó khống chế như vậy hung khí nhưng đối với tả nghị mà nói căn bản không phải vấn đề s o t xùn thì là tiếng tắm lửng lấy lôi rõ ràng đ ữ a m 8 7 0 với tư cách là một b à cô động nhét vào xoạt xùn nó là trên thế giới đại bộ phận bộ đội đặc trùng phòng vũ khí nhất trong đó bao gồm một phần của giang nam cảnh thự phi báo đặc biệt chiến đội đối với tả nghị lựa chọn mạnh ngạn phi giơ ngón tay cái lên đủ man h ã n tại tả nghị chứng nhận sử dụng súng càng thêm ấn hai món vũ khí loại cùng đánh số lại trợ giúp tả nghị sao chép vân tay này hai cây súng đều trang bị thêm sinh vật vân tay phân biệt hệ thống tại nổ súng lúc trước nhất định phải hoàn thành vân tay nghiệm chứng tránh ngoại ý muốn cướp cò hoặc là bị người khác lợi dụng trình độ lớn nhất cam đoan an toàn trừ đó ra mạnh ngạn phi trả lại phía bên trái nghị đ ể cử một loạt đặc trùng viên đạn trừ hồng đầu đạn xuyên d ắ p ra còn có lam đầu đạn điện tử lục đầu b o n g tay đầu đen cao su đạn lấy thích hướng bất đồng chiến đấu cẩn cuối cùng tả nghị dẫn theo trang có tràn đầy thương tối rời đi kho vũ khí cảm giác như là lợi nhuận một trăm triệu chương một trăm hai mươi bảy tình cờ gặp buổi tối mời ta ăn cơm di động ống nghe trong truyền xuất r a thanh âm thanh thúy mà vui sướng vậy quá tốt chúng ta đi đâu ăn à? ta nghĩ hỏi cơm tây có thể chứ có thể à? t ầ n cầm không cần nghĩ ngợi hồi đáp ta biết có một nhà tự giúp mình cơm tây rất lợi ích thực tế một vị chỉ cần một trăm ba mươi tám nguyên bên trong có rất nhiều mới lạ hải sản lần trước ta cùng bằng hữu đi đã ăn rất tốt m ộ i t ử mặc dù có điểm văn thanh nhưng một chút cũng không sĩ diện c á i láo trả lại rất tích cực địa vi tả nghị tiết kiệm tiền ta nghị cười nói ta đã đính hảo vị trí ngươi để cử nhà này lần sau lại đi a tần cầm kinh ngạc vị trí đều đính tốt kiêng nghe ngươi an bài nha ừ tà nghị nói ta liền ở bên ngoài chờ ngươi xe đứng ở ven đường tần cầm vui sướng lập tức đến chấm dứt cho chuyện tà nghị đưa điện thoại di động đặt tại xe tải cái giá mỉm cười đoạn này thời gian đến nay tần cầm giúp hắn không ít vội vàng tà nghị đã sớm muốn mời nàng ăn bữa cơm biểu thị một chút cảm tạ hôm nay tới siêu quản cục lĩnh chứng lĩnh trang bị thời cơ vừa vặn hắn trả lại vì tần thư ký chuẩn bị một phần lễ vật tuyệt đối đặc biệt lễ vật đại khái qua chừng mười phút đồng hồ thời gian t ầ n cầm liền vội vàng mà từ cảnh thự t r ồ n g cao ốc đi ra nhìn thấy đứng ở ven đường đại c ắ t nàng lộ ra một cái sáng lạ nụ n cười mở ra tay lái phụ cửa xe ngồi trên vị này m ộ i t ử bôi s o â n môi nhìn lên xinh đẹp không ít t ạ cố vấn t ầ n cầm cười mỉm nói để cho ngươi tôn kém á vừa vặn bữa tối không có tin tức manh mối đó t a n g h ĩ nghi hoặc cảnh thự trong không phải là có miễn phí bữa tối sao chán ăn tần cấm nhăn nhăn cái mũi độc miệng nói lật qua lật lại địa mấy dặn g rau hơn nữa giàu lắm lời vị trọng ta cũng không muốn luôn là ngược đ á i chính mình dạ dày vừa nghĩ tới có người mời ta ăn cơm là tốt rồi không nghĩ tới ngươi điện thoại liền đánh tới nàng che miệng ha ha cười hiện lộ rất vui vẻ đi t a n g h ĩ hào sảng thỉnh ngươi ăn tiệc lớn đi điều khiển lấy l ạ i cắt hắn chở tần cầm đi đến hàng h ồ nghiễm trận phụ cận một tiệm cơm tây gia lan hiên vừa mới xuống xe tần cầm đôi mắt xinh đẹp trận lên nơi này rất đắt ta gia lan hiên là hàng châu vang danh xa gần nhà hàng tây chủ đánh chính tông nước phát r a o thấp nhất tiêu phí mỗi vị ba nghìn lên cũng chính là tần cầm hiện tại mỗi tháng tiền lương còn chưa đủ hai người ở chỗ này tiêu phí một bữa tuy nàng chưa từng tới gia lan hiên nhưng ở bằng hưu trong vòng cũng kiến thức qua nhất thời có phần nghĩ nửa đường bỏ cuộc coi như cũng được c tả nghị cười cười nói ta mời khách ngươi sợ cái gì sợ ta chạy trốn đơn áp ngươi ở nơi này tẩy chén địa à. ta mới không sợ đó tân câm bị c h ọ c cười nói đ ú n g đó ngươi vừa mới lợi nhuận năm trăm điểm công h â n là hẳn là thỉnh t i ệ t lớn vậy ta liền không khách khí ba siêu quản cục nội bộ có rất hoàn thiện điểm tích lũy thưởng phạt chế độ như tả nghị như vậy cố vấn bình thường không lĩnh một phân tiền tiền lương nhưng chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ liền có thể đạt được đối ứng điểm tích lũy ban thưởng điểm tích lũy danh xương gọi là công h â n nghe rất mang cảm giác hơn nữa vô cùng thực dụng ví dụ như tả nghị này chiếc đại cắt đặt ở siêu quản cục bộ hậu cần cửa tiến hành cải trang lần đầu thuộc về miễn phí phúc lợi nghị tiến thêm một bước địa lại gia tăng công năng vậy cần tiền trả đối ứng công h â n điểm khác trang bị cũng đồng dạng nếu như miễn phí phù hợp cũng có tiêu hao công h â n điểm hạng mục cùng phục vụ mặt khác công h â n điểm còn có thể hối đoái thành trong mạng lưới điểm tích lũy mà trong mạng lưới điểm tích lũy là có thể mua bán nếu tả nghị rất cần tiền chỉ cần đem công huân điểm trực tiếp hối đoái thành trong mạng lưới điểm tích lũy lại treo đến trong mạng lưới khu vực giao dịch thượng bán ra liền có thể đổi về vàng thật bạc thật tại mạng lưới khu vực giao dịch tối d ễ b á n thương phẩm chính là điểm tích lũy giao dịch giá cả vô cùng ổn định vậy tương đương với tiền thưởng dựa theo trước mắt giá thị trường năm trăm công huân không sai biệt lắm có thể đổi mười vạn hạ nguyên đây còn là tần cầm báo cho tả nghị kỳ thật đối với tả nghị mà nói hắn gia nhập siêu quản cục chủ yếu mục đích là soát tín ngưỡng giá trị lợi nhuận tiền thưởng hoàn toàn chỉ là thuận tiện chỉ cần có thể liên tục không ngừng địa soát tới tín ngưỡng lực như vậy mỗi ngày thỉnh tần cầm ăn tiệc lớn cũng không có vấn đề gì hai người cười cười nói nói mà đi tiến ra lan hiên trong nhà ăn tần cầm len lén đối với tả nghị nói ta vẫn là lần đầu tiên tới nơi này tả nghị mỉm cười gia lan hiên vừa khai trương thời điểm hắn từng lại tới hai lần nhà này cách thức tiêu chuẩn nhà hàng còn là không sai thỉnh là chân chính gỗ eo đầu bếp tuy giá cả rất quý nhưng phục vụ cùng hương vị đều vô cùng không sai so với một ít bức cách tràn đầy nhưng đồ vật khó ăn nhà hàng mạnh hơn h á n đối với tiếp khách thành viên nói chúng ta đính là c 2 gia lan hiên vị trí từ trước đến nay không tốt đính tả nghị đặc biệt tại buổi sáng sớm đ ặ t trước hắn vận khí coi như không xấu tiếp khách thành viên nho nhã lễ độ địa không người nói tả tiên sinh thỉnh bên này đi tiểu cầm ngay vào lúc này bên cạnh đ ố n g nhiên truyền tới một thanh âm ngươi tại sao lại ở chỗ này tà nghị cùng tần cầm đồng thời quay đầu nhìn lại chỉ thấy vài bước bên ngoài một vị xinh đẹp nữ tử đang kinh ngạc mà nhìn hai người nàng thân mặc váy dài lộ ra vai kéo tóc dài trang điểm tinh xảo đôi lông mày đang lúc mang theo nhàn nhạt ngạo khí một đôi xinh đẹp mắt v ư ợ n g xăm lấy xem ký vẻ đây là bạn trai ngươi nàng ánh mắt rơi tại tà nghị trên người rất có vài phần sắc bén tiến tỉ tần cầm có chút mất tự nhiên nói hắn là ta đồng sự đồng sự xinh đẹp nữ tử nga mi gảy nhẹ vậy có muốn hay không một chỗ ta ở bên cạnh đính phòng cao thượng nhiều ngồi hai cái không có vấn đề không không tân cầm vội vàng k h o á t tay chúng ta đã có vị trí sẽ không quấy dày ngươi chúng ta đi trước trong khi nói chuyện nàng đi về phía trước kết quả thiếu chút đi nhầm phương hướng may mắn có tiếp khách thành viên kịp thời dẫn dắt mới không có xuất h i ế u rất có điểm h o à n g hốt chạy bừa bộ dáng tà nghị cùng xinh đẹp nữ t ử liếp nhau người sau khẽ gật đầu tà nghị cũng gật gật đầu hắn chú ý tới tại đối phương đ e o h u n g trầm rõ ràng khảm nạm lên một mai long hình huy nhãn hiệu tả nghị đối với mai này long hình huy nhãn hiệu đã tương đối quen thuộc đó là thuộc về hạ á siêu phạm liên hiệp hội dít gạo cự long đánh dấu điều này đại biểu lấy đối phương là hạ vượt qua liên kết thành thành viên đi theo phía trước tiếp khách thành viên tả nghị cùng tần cầm đi đến c hai chỗ ngồi một cái gần cửa sổ đôi người tiểu cách gian ngồi xuống tần cầm cho mình ngược lại chén c h a n h nước uống thần sắc mới bình tĩnh trở lại ta n g h ị cười cười nói ta xem nàng cũng không giống hổ a ngươi vì cái gì như vậy sợ nàng t ầ n cầm cầm lấy cái chen trống không cười khổ nói ngươi không biết từ nhỏ đến lớn nàng chính là loại kia nhà người ta hải tử vị này hiến tỷ chân danh gọi là tần yến là tần cầm đường tỷ cũng là toàn gia tộc bên trong trẻ tuổi trói mắt nhất nhân vật tần yến nhân sinh giống như là khai sáng đồng dạng trong trường học học tập là cao cấp nhất đồng thời giỏi ca múa tài nghệ xuất chúng cộng thêm thiên sinh lệ trước sơ trung đến học viện lại đến đại học truy cũng chính là sau khi tốt nghiệp đại học tần cầm tiến nhập siêu quản cục thực tập đồng thời từ trong nhà chuyển ra tới cư trú mới xem như miễn cưỡng thoát khỏi tần yến bóng mờ nói miễn cưỡng là vì nàng tuy đã là thức tỉnh siêu phàm giả tần yến đồng dạng vậy thì hơn nữa so với nàng mạnh hơn rất nhiều rất nhiều tần cầm không nghĩ tới hôm nay cùng tả nghị tới gia lan hiên ăn cơm c ư nhiên ở chỗ này đụng phải chính mình vị đường tỷ nàng cảm giác ra cửa lúc trước quên nhìn hoàng lịch là một sai lầm lớn hết hết tần cầm chán nản thất vọng nói yến tỷ nhất định sẽ theo ta mẹ nói mẹ ta thích nàng trình độ vượt qua ta gấp mười đáng thương ngoại tử tả nghị hoàn toàn có thể đủ tưởng tượng được xuất tần cầm nhân sinh bị vị này siêu cấp ưu tú đường tỷ sở bị động chi phối sợ hãi đoán chừng nàng tích lũy tháng ngày hạ xuống ám ảnh trong lòng diện tích có con năm không không đại tà nghị cười nói cùng đồng sự cùng nhau ăn cơm có thể có chuyện gì lại nói ngươi bây giờ đã là người trưởng thành có cuộc sống mình cùng giao tiếp rất bình thường à mụ mụ ngươi quản được như vậy rộng tân cầm muốn khóc ngươi biết ta phí bao nhiêu lực mới từ trong nhà chuyển đi ra sao tà nghị cười ha hả mà đem men u đưa cho nàng đừng nghĩ trước gọi món ăn ăn no không thì tân cầm tiếp nhận m e nu mở ra hung hăng nói vậy ta là hơn ăn một chút lời tuy nhưng nói như vậy nhưng nàng cũng vẹn vẹn chỉ chọn hai món ăn hơn nữa khiêu cũng đều là tiện nghi tà nghị cũng là không lời không thiếu được cầm lại men u lại thêm tầm mười đạo t ầ n cấm nghe đều gấp nhiều món ăn như vậy đâu ăn được hết ta ta ăn được không nhiều lắm tại giảm m è o đó tà nghị lạnh nhạt ta rất có thể ăn sợ ăn không đủ no cho nên ngươi g i ả m ngươi không cần quản ta t ầ n cầm thầm nói ta đã nói ăn tiệc đứng chương một trăm hai mươi tám ta đã có yêu mấy người có người đã từng nói mỹ thực không chỉ là đầu lưới thượng hưởng thụ còn l à an ủi tâm linh một tể thuốc tốt nói vậy lời người không thể nghi ngờ là tham ăn bên trong tham ăn tân cầm chính là ngụy trang thành văn nghệ thiếu nữ q u à vật hàng bởi vậy da lan hiên mỹ thực rất dễ dàng địa vớt lên nàng yêu thương gan ngống rất tốt t a thiếu như thì tan thật non g a non này đạo hương sắc thuốc long lợi cá cũng rất khen cuối cùng một đạo ngọt phẩm càng làm cho nàng meo mắt lại a nha như vậy ăn hết vừa m ộ n méo không thể ăn nữa mặc dù gọi lấy không thể ăn nữa nhưng mà đào n g ọ t phẩm thìa căn bản dừng không được hiển nhiên lớn hơn nữa tâm lý hoán hận cũng không cách nào ngăn cản một vị tham ăn đối với mỹ vị siêng năng truy cầu thằng đến ăn xong n g ọ t phẩm tần thư ký mới sờ sờ tròn vo bụng mặt mày thất sắc thảm thảm tối thiểu béo ba cân nàng dùng u hoán ánh mắt nhìn xem tả nghị để cho tả nghị có cảm giác cảm giác phạm tội cảm giác chính mình phảng phất như là hấp dẫn nhân loại xuống địa ngục các ma mỹ đức tín ngưỡng giá trị trong chớp mắt rất xuống ngọn ngờn hắn dở khóc dở cười địa đưa lên giấy ăn chĩa chĩa tần cầm khỏe miệng phía trên cầy cận bơ nha cảm ơn tần cầm khuôn mặt đỏ lên nhanh chóng lao đi phạm tội chứng cớ tả nghị cười cười từ trong túi tiền lấy ra một cái đồ trang sức cái hộp đưa tới tần thư ký đưa ngươi một kiện lễ vật tần cầm đã giật mình vội vàng khoát tay nói không cần không cần thật không dù đêm nay cọ tả nghị một bữa cách thức tiêu chuẩn tiệc lớn đã rất ban khăn nàng đâu không biết xấu hổ lại thu tả nghị lễ vật tà nghị nghiêm túc nói ngươi mở ra trước nhìn xem nếu như không thích kia trả lại cho ta hờ tờ tờ tờ s để đọc truyện tần cầm do dự điệu tiếp nhận nàng trong lòng đã nghĩ kỹ cho dù lại thích cũng không thể nhận lấy nếu như tà nghị kiên trì vậy liếc mắt nhìn a tần cầm mở ra cái n ắ p một vòng thúy lục sắc quang mang trong chớp mắt chiếu sáng nàng đôi mắt nàng hô hấp trong chớp mắt dừng lại thân thể rồi đột nhiên trở nên cứng ngắc toàn bộ tâm thần cũng bị nở rộ tại đồ trang sức trong hộp tinh thạch một mực hấp dẫn ở lại cũng không cách nào dịch chuyển khỏi nửa phần xung quanh thế giới bao gồm ngồi ở đối diện t à nghị n g đối với cái này khắc tần cầm mà nói đã không còn tồn tại linh hồn nàng ý thức phảng phất như là xuyên việt bao la bát ngát không gian đông nhiên xuất hiện ở một tòa màu xanh hoa cỏ nhân nhân chim hót hoa nở trong sân cốc trong sơn cốc đứng vững vàng một gốc cây đại thụ che trời t á n cây che khuất bầu trời bao phủ hơn phân nửa thung lũng phía trên nghỉ lại lấy vô số loài chim bay cùng hồ điệp dưới đại thụ mặt đàn thú tụ tập đã có sư tử hồ hắc hùng đều manh thú cũng c ó hoa lộc con thỏ đều ăn cỏ động vật chúng hài hòa vô cùng địa vây quanh một vị áo xám lao giả vị lao giả này không biết kinh lịch dài hơn nhiều năm hắn ngồi ở trên tảng đá b ạ c h sắc dâu mép rủ xuống đến mặt đất một t r ư ơ n g giàn u a vô cùng trên mặt tràn đầy thật sâu nếp h ố n nhưng ánh mắt hắn sáng n g ờ i có thần c h ấ p động cơ t r í hào quang áo xám lao giả đeo lấy đạm kim sắc sừng hiệu trong tay nắm lấy một thanh màu nâu đen đằng trượng hắn dùng màu xanh biết đôi mắt rừng ở t ầ n cầm lộ ra hiền lành nụ cười há miệng nhẹ giọng địa đang nói gì đó tần cấm nghe không rõ cũng nghe không hiểu hắn bản năng muốn nhích tới gần nhưng vừa mới bước ra một bước liền đột nhiên dâm không sau một khắc nàng giật mình tỉnh lại lúc này tần cấm phát hiện mình vẫn còn tại gia lan hiên trong nhà ăn trước mắt bày biện vừa mới ăn xong ngọt phẩm chén mà nàng tay trái không biết lúc nào nắm chặt nguyên bản đặt ở đồ trang sức trong hộp vòng cổ liên truy thượng khảm nạm lục sắc bảo thạch tại ánh đèn chiếu rọi xuống chiếu sáng dạng dỡ có cảm giác vô cùng vô quen tần h thân thiết. u ộ c cảm giác t cầm bối rối địa buông tay ra dùng hai tay bưng lấy chính mình mặt nóng hổi nóng hổi vòng cổ rất xuống tại trên bàn cơm tà nghị mỉm cười hỏi thích k h ô n g tần cầm vô ý thức mà nghĩ muốn lắc đầu tuy nàng không rõ vừa rồi phát sinh cái gì nhưng biết căn này vòng cổ cực kỳ quý trọng không giống bình thường nhưng mà không biết vì cái gì nàng sửng sốt nói không nên lời cự tuyệt lời phảng phất nói ra sử dụng mất đi chân quý nhất đồ vật cả trái tim bẩn đều tại mơ hồ làm đau vô cùng khó chịu thần thư ký tà nghị nhìn chăm chú vào tần cầm lo sợ nghi hoặc bất an ánh mắt hỏi ngươi có phải hay không rất muốn có càng mạnh càng nhiều năng lực tần cầm không tự chủ được gật đầu nay chỉ sợ là nội tâm của nàng tối đại bí mật không có ai biết nàng vì thế trả giá bao nhiêu nỗ lực nhưng mà nàng thiên phú lại là yếu như vậy nhỏ cố gắng nữa cũng là hồn công tần cầm là cấp độ ép siêu phàm giả cấp độ ép là yếu nhất siêu phàm giả mà tự nhiên thân thiện năng lực lại càng là yếu bên trong chi yếu dùng chiến đấu trị số tới so sánh nàng tương đương với không nam ngỗng không thể nhiều hơn nữa t â n c ô m năng lực chủ yếu thể hiện tại lực tương tác nói với nàng lời sẽ có loại như tắm gió xuân cảm giác có chứa lục dã dày đặc l ầ m tự nhiên khí thức có thể khiến người xa lạ không có cảm giác đang lúc sản sinh hào cảm mặt khác nàng tại tự nhiên hoàn cảnh thân thể tố chất hội nói cao một chút cùng tiểu động vật vô cùng thân cận mà những năng lực này bất lực tại chiến đấu tại siêu quản cục hệ thống bên trong căn bản không phải sử dụng đến chỉ bất quá nàng cùng các đồng nghiệp quan hệ đều rất tốt tất cả mọi người thích nàng vị này điều tra bộ thực tập tiểu thư ký nhưng văn nghệ thiếu nữ đồng dạng cũng có thể có biến mạnh mẽ chi tâm a tân cấm rất không muốn thừa nhận từ nhỏ đến lớn nàng đều xem đường tỷ vì thần tượng khát vọng chính mình có thể đủ cùng tần yến đồng dạng mạnh mẽ chỉ là nàng có thể lừa gạt người khác lại vô pháp lừa gạt mình hoặc là lừa gạt tả nghị thật là mất m ặ ta tân cầm l i ề u mạng che chính mình mặt không dám nhìn nữa tả nghị nhưng nàng lỗ thai như cũ có thể rõ ràng địa nghe được tả nghị lời căn này vòng cổ tên gọi là giờ ỉ c h i tâm nó bên trong phong ấn lấy một vị đại giờ ỉ truyền thừa phải có được tự nhiên thân thiện năng lực người đụng chạm lấy nó vậy hội kích hoạt trong đó lực lượng tân cầm kìm lòng không được địa bung ra hai tay giờ ỉ truyền thừa tự nhiên thân thiện kích hoạt lực lượng nàng nhịn không được hỏi giờ ỉ là cái gì tả nghị mỉm cười ngươi không nhìn thấy sao tần cầm nhất thời nhớ tới vừa mới xuất hiện tại chính mình trong đầu hình ảnh vị kia đầu đội lạc quan cầm trong tay đẳng trượng áo xám láo giả tại trong chấp nhóm này nàng đ ỗ n g nhiên hiểu được giống như là phủ đầy bụi ký ức đột nhiên bị kích hoạt một chút cầm giữ có rất nhiều tri thức toàn bộ là cùng giờ y có quan hệ nội dung tà nghị đưa tay cầm lấy giờ y c h i tâm đem nó đặt ở tần cầm thủ thượng hiện tại nó là ngươi tà nghị lựa chọn đem nó đưa cho tần cầm đầu tiên là bởi vì tần cầm có được lấy tự nhiên thân thiện thể chất nàng là trời sinh giờ y có thể hoàn mị xứng đôi phần này đến từ vị diện khác truyền thừa nay k h ỏ a giờ y chi tâm đối với tả nghị căn bản vô dụng lưu lại trong tay cũng là lãng phí tiếp theo là tần cầm làm người thiện lương nhiệt tình mà giờ y hoàn toàn cũng thuộc về thủ tự thiện lương trận doanh nàng một khi lớn lên không thể nghi ngờ là một vị rất tốt đồng đội mặc dù nói tả nghị có được lấy tại làm tinh vị diện vô địch lực lượng không có đồng đội cũng có thể quét ngang c ư ờ n g địch nhưng nhiều một vị tin cậy đồng đội đối với hắn bước về phía càng cao sinh mệnh tầng thứ đồng dạng là có trợ rút bắt mỹ đức tín ngưỡng tân chức chi lộ sao mà khó khăn đắc đạo đa trợ thất đạo không t r ợ dù cho nhiều một chút trợ lực cũng là hảo cuối cùng chỉ sợ sẽ là vận mệnh cho phép cảm ơn tân cầm căn bản không biết mình nên nói cái gì cho phải nàng nắm thật chặt căn này vòng cổ giống như là cầm chặt chính mình vận mệnh không cần cảm ơn t a n g h ĩ nói kỳ thật ta có một việc muốn nhờ cậy ngươi tân cầm đã tỉnh h ồ n lại l i ê n vội vàng hỏi chuyện gì ta nghĩ để cho ngươi trợ giúp t r ì n h vũ ta nghĩ nói chính là t r ì n h vũ nguội muội nàng vừa mới t h ứ c tỉnh cũng trở thành một người giờ y nhưng nàng cần người chỉ dẫn bằng không đem đi vào l ạ t lối cuối cùng rất có thể cùng nàng ca ca t r ì n h vũ cũng bị cắm vào ẩn chứa ta ác lực lượng giờ ý hạt giống nhưng nàng tuổi tác trả lại rất nhỏ này khỏa hạt giống cần có thời gian chậm rãi phát triển mà ở trong quá trình này nếu như có thể đạt được một vị chân chính giờ ý chỉ dẫn cùng trợ giúp kia nàng cũng sẽ không dẫm vào t r ì n h vũ vết xe đổ dơ ý lực lượng là có thể khu trừ tà ác tà ác buồn nguyên đã bị t à nghị phá hủy cho nên đối với tần cầm mà nói đây cũng không phải là quá mức khó khăn sự tình kỳ thật t à nghị xuất thủ cũng có thể phá hủy tà ác hạt giống bất quá trình vũ cũng sẽ vĩnh viễn xa mất đi siêu phàm lực lượng tà nghị hy vọng dùng chuyện này tới khảo nghiệm cùng ma luyện tần cầm nàng đang giúp t r ợ t r ì n h vũ đồng thời cũng ở t r ợ giúp chính mình còn có thể thu hoạch một vị chân chính đồng bọn tuy lúc này tần cầm cũng không biết tả nghị dụng tâm lương khổ nhưng nàng không cần nghĩ ngợi địa đáp ứng hảo tần cầm cũng vô cùng đồng tình vị này mất đi sở hữu thân nhân tiểu cô nương dù cho hiện tại nàng còn không hiểu như thế nào chỉ dẫn chính vũ tả nghị cười nói vậy chúng ta đi thôi hắn hướng nhân viên tạp vụ hô tính tiền bữa này phong phú bữa tối ăn khoảng chừng hơn hai giờ soát mất tả nghị hơn hai vạn khối tiền đáp ứng hắn đáp ứng hắn tả nghị cùng tần mới vừa đi ra nhà hàng tình chỉ ả n trước mắt cùng sôi trào tiếng người để cho hai người cùng cho sức c tiếng sôi hai để đều h thấy da lan hiên cửa nhà hàng trước một mặt bị hoa hồng b i ể n cấp bao vây một vị ăn mặc bạch sắc tây phục xuất ca nửa quý lúc dùng ngọn nến cấu thành hình trái tim đồ án trong tay bưng lấy một n ú m tiểu diễm hoa hồng thâm tình ngắm nhìn đứng ở trên bậc thang tân yến mà ở hoa hồng b i ể n đằng sau chỉnh tây địa sắp xếp lấy năm chiếc màu sắc bất đồng siêu tốc độ chạy hơn mười người nam nữ trẻ tuổi tại v ì bạch tây phục xuất ca t r ợ uy hò hét đưa tới vô số người qua đường v â xem lại là một cái yến tỉ người theo đuổi tần cầm mang theo cười trộm lặng lẽ đối với tả nghị nói như vậy trò hề ta đã thấy tối thiểu vài chục lần tần tiếng đàn âm kỳ thật rất nhẹ nhưng mà phía trước tần yến lỗ thai cực kỳ linh mẫn đ ỗ n g nhiên nghiêng đầu lại nhìn về phía hai người nàng nhĩ mày r ã n ra khoe môi hiện ra một vòng nụ cười quỷ dị triệu t h ầ n vũ tần yến quay đầu đối với bạch tây phục xuất ca nói xung quanh ồn ào âm thanh nhất thời lập tức im bặt bạch tây phục xuất ca lộ ra hưng phấn cùng thần sắc kích động phản phất thắng lợi trong tầm mắt tần yến nhàn nhạt nói thật xin lỗi ta không thể tiếp nhận ngươi cầu ái bởi vì ta đã có thích người nói xong nàng xoay người lại hướng phía tả nghị cùng tần cầm đi tới tả nghị bỗng nhiên có cảm giác không ổn cảm giác tần yến sáng ngời ánh mắt định dạng tại tả nghị trên mặt bỗng nhiên mặt giản ra lộ ra một cái đủ để điên đảo chúng sinh nụ cười sau đó nàng đưa tay đem vội vàng không kịp chuẩn bị tần cầm ôm vào trong lòng ngực của mình túi đầu hôn tại tiểu thư ký trên n ô i lạch câu h ái xuất ca trong tay hoa hồng mất rơi trên mặt đất phảng phất tan nát cõi lòng thanh âm da lan hiên cửa nhà hàng miệng một mảnh tinh mịch t r ư n g một trăm hai mươi chín hạnh phúc sự tình ta là ai ta ở nơi nào ta đang làm gì đó tại bị tần y ế n hôn tần cầm triệt để mộng nàng trong đầu trống rỗng cả người đều mất đi k h ô n g chế cũng căn bản không biết phản kháng toàn bộ nhờ nhà mình đường t ỷ ôm mới không có ngã xuống một màn này cũng rung động ở đây tất cả mọi người tần yến hôn tần cầm trọn vẹn nửa phút thời gian mới hài lòng mang nàng b ù g ra chúng ta đi thôi xe của ngươi ở nơi nào tần cầm hoàn toàn không có suy nghĩ năng lực chĩa chĩa cỗ xe đỗ vị trí tần yến dắt tay nàng tại trước mắt bao người bình thản ung dung địa hướng phía tả nghị kia chiếc đại cắt đi đến nhìn thấy như vậy tình cảnh tả nghị lắc đầu cùng đi qua tả nghị xem như nhìn minh bạch tiểu thư ký dù cho đạt được giờ ỉ c h u y ể n thừa có được càng cường đại hơn lực lượng e rằng như cũ cũng sẽ bị nàng vị này cường thế bá khí đường tỷ cho ăn đến xích sao em m thuộc tính đã thật sâu khắc sâu tại nàng nội tâm ba người tới đại cắt phía trước tần yến bung ô ra tần cầm thủ vươn hướng tả nghị xin chào vừa rồi quên tự giới thiệu ta là tiểu cầm đường tỷ tần yến yến tử yến hạ á siêu phạm liên hiệp hội giang nam phân hội thường vụ xử lý công việc tà nghị tà nghị cùng nàng năm nắm nói tả hữu trái nghị lực nghị giang nam siêu quản cục cố vấn đặc biệt ta biết ngươi tần yến ánh mắt rất rõ sáng ngươi còn là một vị võ đạo gia kia đoạn thích quán video ta xem qua nghe nói ngươi một q u y ề n cầm lăng vũ kia cái cặn bã triệt để đánh thành phế thải tà nghị cười cười nói xem như thế đi đang đánh tần yến không cần nghĩ ngợi nói ta đã sớm muốn dạy dỗ người này c ạ n bã chỉ bất quá hắn một mực không có đụng trong tay ta tà nghị hiếu kỳ ngươi cùng lăng vũ nhận thức tà nghị cũng không nghi ngờ tần yến theo như lời bởi vì căn cứ tần yến bản thân phát tán siêu năng ba động để phán đoán nàng hẳn là có được lấy cấp độ d ê thực lực thiên hướng cường hóa loại siêu phẳng giả nghiền ép lăng vũ không chừng có vấn đề gặp qua hai lần tần yến lộ ra chán ghét t h ầ n sắc đừng nói người này cặn bã vừa nôn tà nghị trong nội tâm khẽ động nhưng không có tiếp tục lăng vũ chủ đề nói chúng ta lên xe à. tà nghị tự nhiên là ngồi vị trí lái phụ trách lái xe mà tần yến thượng tay lái phụ cầm tần cầm cho đi đến ghế sau vị ngồi vững vàng tần cầm cuối cùng là đã tỉnh hôn lại một chương khuôn mặt đỏ đến quả thật muốn nhỏ ra huyết tiểu thư ký vừa thẹn vừa giận yến tỉ ngươi sao có thể như vậy quả nhiên là mắc cỡ chết người nhiều người như vậy nhìn xem còn có tả nghị ở bên cạnh kia nàng về sau còn thế nào làm người a ta loại nào t ầ n yến khẽ cười nói ngươi không có nghe nói một câu sao khắc phái sinh sôi nảy nở hậu đại đồng tính mới nghiêm túc yêu tả nghị nghe đều hơi bị ghé mắt lợi hại lao tỉ tần cầm che chính mình mặt cao giọng kháng nghị nói chúng ta là tỷ m ộ i a cũng thân tân yến không cho là đúng nói nếu không là cái kia triệu thần vũ thật sự quá dính người ta sẽ không tiện nghi ngươi này đoá tiểu hoa vừa rồi đây chính là ta nụ hôn đầu tiên ngươi lợi nhuận đại tân cầm vì nàng vô sỉ làm c h ấ n kinh ta cũng là nụ hôn đầu tiên hai vị hai vị ta nghị rốt cục tới nghe không vô ta còn phải lái xe nha tuy hoa bách hợp rất tốt đẹp nhưng tối thiểu cũng phải chiếu cố một chút người qua đường cảm thụ a tần cầm đem mặt vùi sâu vào hai chân đầu gối cảm giác mình đ ờ i này mặt tại lúc này tất cả đều ném đến sạch sẽ t ầ n yến thì cười cười nói tả cố vấn phiền thoái ngươi tiễn ta đi vân cảnh khách sạn c ả m ơn nàng quay đầu đối với xấu hổ và giận dữ muốn chết tần cầm nói đừng làm khó tỉnh hôm nay ta là tới hàng châu vấn an hai vị lao sư vốn đang định tìm ngươi hiện tại đụng phải v ừ a vặn có vài món lễ vật ngươi giúp ta đưa cho thầm thầm buổi sáng ngày mai ta muốn hồi hỗ hải t ầ n cầm tức giận nói muốn đưa chính ngươi đưa tần yến ha hà a đợi đến tả nghị lái xe ra đi nàng rất thành khẩn nói tiểu cầm khắc tại siêu quản cục t r o n g càn rỡ l a n lộn ngươi đi theo lô hãn cặn bã nam là không có con đường phía trước tới hỗ hải giúp ta a tần cầm nghẹn họng nhìn chân chối không cho phép ngươi vu hoan lư chủ nhiệm nàng vẫn luôn xem lô hãn vì thần tượng không khỏi nắm chặt nắm tay chuẩn bị cùng tần yến tiến hành lý luận vũ hoan tần yến xỉ mũi coi thường ngươi có thể hỏi hỏi hắn trước mắt vị kia đỏ thấu nữa bầu trời đại minh tinh toán nàng không có nói thêm gì nữa tựa hồ không muốn triệt để phá hủy đường mội trong suy nghĩ thần tượng tả nghị như có điều suy nghĩ nghe lô h á n lô đại chủ nhiệm có đen lịch sử a tần cầm che lỗ thai ta không muốn lý ngươi lời tuy nhưng nói như vậy nhưng nàng cũng không có thật không lại để ý tới tần yến đến vân cảnh khách sạn tần yến thỉnh tả nghị tại t i ể u điếm bên ngoài chờ đợi vài phút nàng đi lên cầm lễ vật hạ xuống giao cho tần cầm trước khi chia tay sau tần yến ôm tần cầm nói vài câu lặng lẽ chọc cho tiểu thư ký lại là khuôn mặt hường hồng tả c ô vấn phiền t h i ngươi tần yến đối với tả nghị nói có cơ hội tới hỗ hải ta mời ngươi ăn cơm tả nghị gật gật đầu hảo h á n đối với tần yến cảm nhận rất tốt như thế hành sự đặc lập độc hành linh hồn lại có thú nữ nhân thật không nhiều đưa mắt nhìn tần yến phản hồi trong t i ể u điếm tả nghị hỏi tần cầm tần thư ký ngươi đi đâu tả cố vấn tần cầm buồn buồn nói ngươi còn là bảo ta tần cầm hoặc là tiểu cầm a hảo tả nghị biết nghe lời phải tần cầm ngươi về sau cũng đừng gọi ta tả cố vấn bây giờ trở về ra sao ừ tần cầm thanh n â m cuối cùng khôi phục vài phần hoạt bát tả đại ca cám ơn ngươi tả nghị mỉm cười không cần k h á c h khí tần cầm hồi cũng không phải mình thuê ở độc thân công ngụ mà là chân chính gia có lẽ là tối cảm thấy khó xử tỉ mỗi hoa bách hợp bị tả nghị thấy tận mắt chứng nhận duyên cớ hay hoặc là bởi vì giờ ý chuyển thừa tại về nhà trên đường tần cầm phía bên trái nghị mở rộng cửa lòng nói không ít việc của mình tình trong nhà nàng điều kiện kỳ thật cũng không tệ lắm trong nhà trừ cha mẹ bên ngoài còn có một cái đang tại học cao trung đệ đệ chỉ bất quá thật sự là chịu không nhà mình lao nương lại nhải cho nên mới không thể không chuyển ra đến từ mình ở tiểu thư ký phía bên trái nghị khóc lóc kể lể ta đại học cũng còn không có tốt nghiệp đâu nàng liền thúc giục ta tìm bạn trai nói cái gì tuổi đại liền khó tìm đối tượng rất dễ dàng biến thành thừa nữ thật giống như ta không ai muốn giống như tả nghị ha ha ha hắn rất muốn báo cho tần cẩm có ma ma quan tâm cùng lại n h ả y kỳ thật là một kiện vô cùng vô cùng hạnh phúc sự tình không cần chờ đến mất đi về sau mới hiểu có quý trọng nhưng tả nghị cuối cùng không có nói ra bởi vì hắn có thể nghe được tần cẩm cũng là rất yêu chính mình ma ma cái này đầy đủ đem tiểu thư ký đưa đến tầm nhìn tả nghị đi ô tô khu xa đi đến thương vũ lâm gia hôm nay bởi vì sự tình tương đối nhiều cho nên hắn để cho thương vũ lâm chiếu cố bảo nhi buổi tối bảo nhi ở nơi này vừa ăn cơm ba ba nhìn thấy đến đây tiếp chính mình tả nghị tiểu nha đầu vui sướng địa chạy qua báo cho tả nghị một cái đại bí mật buổi tối loãi loãi cho chúng ta làm v ầ n than ăn chúng ta bao mười cái sủi cạo nàng mở ra hai tay mười ngón rất là đắc ý bộ dáng thái khắc ở bên cạnh uông uông ê uông ăn một trăm sủi cạo thực ăn thật ngon a bảo bối giỏi quá tà nghị cười mang nàng ôm nói vậy cùng mãi mãi cùng vũ lâm tỉ tỉ nói gặp lại à, chúng ta về nhà bảo nhi nhu thuận phất tay mãi mãi gặp lại vũ lâm tỉ tỉ gặp lại lương tuyết mai oán giận nói muộn như vậy ngươi kỳ thật không cần tới đón để cho bảo nhi ở lại trong nhà của chúng ta thật tốt nàng ước gì tiểu nha đầu t i ê n lúc trời tối đều tại trong nhà mình tà nghị cười nói lần sau đi thương vũ lâm nói trên đường chú ý an toàn cáo biệt lương tuyết mai cùng thương vũ lâm tà nghị mang theo bảo nhi về đến nhà bởi vì thời gian đã khuya cho nên bảo nhi tắm rửa qua trên giường dính vào gối đầu liền ngủ thật say trả lại đánh lên tiểu khó khẽ tà nghị trong phòng ngủ bồi tiếp nhi sau đó lặng lẽ đứng dậy rời đi hắn không có buồn ngủ xuống lầu đi đến tầng hầm ngầm thủ công phường bên trong tà nghị đem chính mình hôm nay mới vừa từ siêu quản cục dẫn tới trang bị b ả y đang làm việc trên đài hắn mở ra thương túi từ bên trong lấy ra huệ sần m bốn t m mươi ít vờ giờ cùng lôi rõ ràng bữa m tám t m bảy thực nếu n ó i về này hai thanh uy lực rất mạnh súng lục ổ quay cùng s o sủn đối với hắn cũng không có gì lớn ứng dụng thế nhưng với tư cách là đồ chơi kỳ thật vẫn rất không sai tương lai chưa hẳn liền thực không dùng được điều kiện tiên quyết là có tiến hành thăng cấp siêu quản cục bộ hậu cần có trang bị cải tạo phục vụ trong đó cũng bao gồm súng ống bọn họ khoa học kỹ thuật siêu phàm giả thực lực tương đương xuất sắc nhưng này hai cây xuống d ư ớ i tả nghị ý định chính mình động thủ bởi vì hắn hiện tại đối với lam tinh thế giới pháp tắc nắm giữ đã đạt tới tương đối độ cao độ đại cắt cải tạo thành công chính là tốt nhất chứng minh kia hà tất đi lãng phí công hơn điểm hiện tại duy nhất vấn đề là đến cùng đem cái gì phù văn phụ khắc vào này hai cây súng thượng thích hợp nhất đâu này tả nghị không khỏi hãm vào suy tư bên trong c h ư ơ n một trăm ba mươi ngân d ự c cùng hòa đ i ể u tả nghị trước đem súng lục ổ quay bầy đặt tại công cụ trên kệ cái thanh này m bốn m sáu m công nghệ cực kỳ tinh xảo thật dài nòng súng cùng ổ quay mới tinh có phảng phất mới vừa từ dây c h u y ể n sản xuất trên dưới tại ánh đèn chiếu d ọ i xuống hiện động lên kim loại đặc hữu sáng bóng phối hợp tỉ mỉ đánh bóng qua gỗ hồ đ ả o cái chuôi thương hoàn m ỹ giống như là tác phẩm nghệ thuật cung tiêu chuẩn loại bất đồng cái thanh này m bốn m sáu m phối trí sinh vật vân tay phân biệt hệ thống cho nên tại bảo hiểm phía dưới nhiều vân tay mộ đ ủ lệ mà năng lượng cao tin cùng xứng đôi ịp bản tất bị đặt cái chuôi thương cũng không ảnh hưởng bên ngoài mỹ quan n à y là một thanh uy lực c ư ờ n g đại nhưng lại mê người vũ khí đi qua một phen cân nhắc tả nghị tại súng lục hổ quay thượng phân biệt khắc xuống hai mai phù văn bất hủ hăng hái bất hủ từng bị tả nghị khắc vào đại cắt sàn xe mai này cao dai phù văn có thể khiến trang bị vật phẩm vĩnh viễn bảo trì trạng thái tốt nhất sẽ không bởi vì thời gian trôi qua cùng hàng ngày sử dụng mà xuất hiện mài mòn an mòn biến chất cho đến phù văn hiệu quả tiêu thất đối với một cây thương giới mà nói không có s o với bất hủ tốt hủ h ơ n phủ h văn. ă n Mà g hái thuộc về trung giai phủ văn, à à thế khắp chính chi kích tác giai tại giới tại tiễn kia gia tiễn trung tên tăng t cung rộng cùng về văn, ứng dụng cùng cùng nỏ, dụng ạ xạ ạ xạ bị là ống c cho độ, để cho mũi t ê bay nhanh hơn. n x u ố ống cùng cung tiễn cơ bản nguyên lý là tương thông quen thuộc lam tinh thế giới pháp tắc tả nghị đem hăng hái khắc vào m 4 6 0 chính là vì đề cao nó viên đạn tốc độ đem ưu tú nhất đặc điểm tiến thêm một bước địa phát huy được có chút nhanh nhẹn cường hóa siêu phàm giả có thể lợi dụng bản thân siêu cao tốc độ cùng phản ứng tới trôn tránh viên đạn nhưng đụng phải cái thanh này ra chỉ hăng hái m bốn trăm sáu mươi đó chính là bọn họ bi kịch hơn nữa đối với viên đạn mà nói tốc độ gia tăng cũng có nghĩa là uy lực tăng cường có thể nói nhất cử lưỡng tiện vì có thể khiến m bốn trăm sáu mươi có thể đồng thời thừa nhận hai đạo cao trung giai phủ văn gia trì tả nghị tại thân thương trong trộn lẫn vào một chút sắt mãi bí ngân để cho cái thanh này súng lục hổ quay chân thực giá trị để cao vạn l ầ n đối phó h ệ sần m bốn t m sáu ít vờ giờ tả nghị nhất cổ tác khí đón lấy hoàn thành đối với lôi rõ ràng đưa m tám t r ă cải tạo hạn tại đây cầm so sùn thượng đồng dạng khắc hai mai phù văn hai mai cao giai phù văn theo thứ tự là quang minh cùng l i ệ diễm để cho m tám t r ă đồng thời có quang minh cùng hỏa diễm lực lượng cuối cùng tả nghị dùng côn cổ văn đem này hai thanh hoàn toàn mới phù văn vũ khí mệnh danh là ngân dực cùng hòa điều Ngân dực là à xả à thế giới một thanh truyền trường cung tên giới dực là ạ ạ xả à thế một hiệu, hỏa mà kỳ đối i giới Thái dương biểu tượng, hắn đem hai cái danh tự khắc vào hai ể u thì thế tượng, tự hắn danh khắc khí là vào ạ ạ xả Dương nòng súng. món đem đ vũ với cái này lần vũ khí cải tạo tả nghị vẫn là tương đối thỏa mãn kỳ thật trừ súng ống bản thân ra viên đạn đồng dạng có thể đ i ề u khắc phù v ă n ví dụ như đóng băng phá giáp chấn động yên l ĩ n diệt chỉ bất quá làm như vậy thành phẩm thật sự quá cao cho nên tạm thời không thêm cân nhắc trừ phi có vượt mức cần sau khi hoàn thành tả nghị đem súng lục cùng sọt sủn thu vào không gian chỉ hoàn bên trong mặt khác một mai không gian chỉ hoàn tả nghị từ ạ x ạ ạt thế giới trở về thời điểm tùy thân mang theo một mai có thể nói là tất cả ạ x ạ ạt vị diện dung lượng lớn nhất không gian chỉ hoàn chỉ hoàn trong nơi cất giữ hắn tham gia vô số lần vị diện chinh chiến cùng mạo hiểm sở được đến chiến lợi phẩm mà quả thứ hai không gian chỉ hoàn thì thu được tự xâm lấn lam tinh vị diện không gian v ù sư ạt lơ mai này chỉ hoàn dung lượng cũng chỉ có mười mấy cái mv é t ô n g hơn nữa bên trong trừ mấy lọ thuốc tề da khác toàn bộ đều là đồ bỏ đi tả nghị không chỉ một lần địa độc miệng qua vị này hắc b à o vũ sư quả thực là nghèo quá chưa bao giờ thấy qua như thế chán nản truyền kỳ đương nhiên ạt lở sở dĩ cùng thỏa đáng q u ầ n trả lại thiếu đặt mông sổ nợ rối mù chủ yếu là vì khai thác không gian thông đạo muốn độc chiếm vị diện người khác sinh ra được là một hồi rõ đầu rõ đuôi b i kịch thu hồi hai món vũ khí tả nghị từ chính mình không gian chỉ hoàn trong tìm kiếm xuất một cái tiểu đồ chơi nay là một quả đầu dòng s o n g hoàn chỉ sáo nó độ rộng không sai biệt lắm có hai ly mét bày biện ra màu xám bạc c h ạ c h mặt ngoài điêu khắc lấy vô số r ầ m rạp phù văn đ ồ án đỉnh khảm nạm lên một khoả trông rất sống động cổ long long đầu chỉ sáo trên có hai đạo bên trong lóm hoàn rãnh tà nghị trước đem long đầu h á i xuống sau đó phân biệt đem chính mình không gian chỉ hoàn cùng hắc bảo vu sư kia mai không gian chỉ hoàn mặc lên đi kín kẽ địa cố định tại hoàn danh ở trong cuối cùng lại đem long đầu khảm nạm trở về liền tuyên cáo đại công hoàn thành mai này đầu dòng song hoàn chỉ sáo tác dụng lớn nhất là có thể để cho tả nghị tại đồng thời sử dụng hai mai không gian chỉ hoàn dưới tình huống sẽ không xuất hiện không gian quá yếu nhiều hiện tượng hơn nữa nếu có cần lời còn có thể kích hoạt chỉ sáo để cho hai mai không gian chỉ hoàn thực hiện không gian cộng hưởng tương đương với khuyết chứng cho tả nghị không có kích hoạt chỉ sáo bởi vì vậy công năng tạm thời vô dụng hắn ngón tay giữa bộ đồ đeo tại chính mình tay phải trên ngón vô danh lấy tay đưa tay về phía trước vừa mới thu vào chỉ hoàn trong súng lục hổ quay ngân dược lập tức xuất hiện trong tay hắn sau một khắc ngân dược tiêu thất vô ảnh vô tung mà chuyển biến thành là hỏa điệu s o t s ù n lại hoán đổi một lần s o t s ù n biến thành xích long kiếm tiếp tục đổi thành vẫn tinh truy giống như là vừa mới đạt được một kiện mới lạ đồ chơi đại nam hải tả nghị không ngừng mà hoán đổi trong tay vũ khí khiến cho chết đi được thánh vực kỵ sĩ cũng là có thể có tính trẻ con a mà thông qua như thế nhiều lần hoán đổi giả như g ị bị đem đ sở hữu vũ khí vũ trang ợ dư lượng dược c chỉ khác lưu liệu dung tiểu giữ trong không gian chỉ hoàn trong, kia mai tài liệu khác dược tề hoàn vậy t đặt trong. phẩm như cũ đặt ở đại không đang lúc chỉ hoàn bên trong. Như đang bên cũ lúc đại ở v ậ hắn về sau từ không gian chỉ hoàn trong tồn lấy vũ khí thời điểm cầm nhầm s á t x u ấ t liền sâu sắc giảm xuống sẽ không xuất hiện đảo sọt sùn kết quả móc ra một cây pháp côn bánh mì tới tình trạng quấn bách tương tự tình huống trước kia thật sự là phát sinh qua mặt khác trang bị đầu dòng s o n g hoàn chỉ sáo không gian tồn lấy tốc độ cũng thêm mau một chút chơi tới tay quen thuộc tả nghị cảm thấy mỹ mãn mới tắt đi công t ắ c đèn bàn quang phản hồi trên lầu nghỉ ngơi ngày thứ hai là xạ tốt đầy tả nghị không có đi võ đạo quán đi làm hiện tại thiên hoàng đã thoát khỏi trước kia q u ấ n bách cục diện theo nhóm đầu tiên học viên mới chính thức khai giảng võ đạo quán hàng ngày đưa vào hoạt động một lần nữa trở lại quỹ đạo bên trong sợ để làm cấp cao nhất đạo sư tả nghị cũng có thể thanh thản ổn định địa hưởng thụ pháp định ngày lễ ngày lại nói tiếp đây còn là hắn gia nhập thiên hoàng về sau cái thứ nhất hai ngày nghỉ